chương sáu trăm bảy mươi bốn lừa bịt lên chương sáu trăm bảy mươi bốn lừa bịt lên người đem chữ sao bỏ đi được không người phải trả không tin ta hiện tại gọi điện thoại cho ta biểu ca người nghe một chút hắn nói chuyện ta hỏi một chút hắn hiệu quả thế nào người liền xem rõ ràng ta mới không muốn nghe vừa n ôn ai na tỷ tính loại vật này hắn không thể làm cơ m ă n nhưng không có hắn khẳng định ảnh hưởng tình cảm vợ chồng ta thuần túy là muốn giúp giúp bọn hắn người thật đúng là tốt biểu đệ loại dược hiệu này quả có ba mươi sáu giờ mặc dù loại thuốc này cũng rất an toàn nhưng vạn nhất nếu là xảy ra chuyện nữa nha là thuốc ba phần độc người nghĩ tới hậu quả sao không biết ngươi đầu góc này thế nào nghĩ đi ta biết sai ta tiếp nhận ngươi phê bình ta không nói chuyện này hai người tới một nhà cửa hàng bữa sáng ă n điểm tâm xong sau mã võ đưa ấn na đi bệnh viện na tỷ thế nào tính toán không có gì ngươi nói chuyện nói rõ ấp a ấp úng làm gì ta muốn nói ngươi muốn hay không đi mua hộp rủ tìm không cần đừng mù quan tâm nửa giờ sau mã võ đem ấn na đưa đến bệnh viện tiểu võ buổi chiều có thời gian tới sao ta không biết nếu như ta tới liền đến không đến ngươi cũng đừng chờ ta ấn na không có lên tiếng trực tiếp xuống xe rời đi mã võ lái xe đi trở về đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài chính mình đầu h ố c nước vào làm sao lại cho hai dân mua loại thuốc này mã võ về đến nhà vương cường đã đi mã võ cho vương diễm gọi điện thoại alo diễm nhi tiểu võ diễm nhi bác sĩ đến kiểm tra phòng sao còn không có bất quá bác sĩ đã đang tra phòng còn chưa tới mẹ nơi này đến mẹ hôm nay muốn đánh hóa liệu trực ban bác sĩ hôm qua liền theo chúng ta nói a ngươi cùng mẹ ăn điểm tâm chưa ăn diễm nhi hảo hảo bồi tiếp mẹ qua mấy ngày l ư ớ viện ta tới đón các ngươi ân ta đã biết được chưa vậy ngươi bận điệu ta ban đêm lại đánh tới Tốt. mã vo cúp điện thoại nhất thời không biết muốn làm gì chỉ có thể chơi điện thoại mà tại mau lẹ trong khách sạn lâm nhị dân cùng l ã o bà hai người vừa mới tỉnh lại l ã o bà hơn chín giờ chúng ta rời rừng đi ta đ ó i bụng chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm ta toàn thân đều tan ra thành từng mảnh một dạng không muốn động ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy lâm nhị dân âm thầm cười trộm l ã o bà ta đi cấp ngươi mua cái điện thoại chúng ta chờ đợi thế giới chi xong nhìn một chút đi trước tiên đem những n à y hành lý cầm tới ký túc xá đi người dịu ta đứng lên lâm nhị dân đỡ dậy lão bà lão bà ta trước dẫn ngươi đi công ty nhìn xem ta đang làm bảo an ta cảm thấy ngươi cũng có thể làm bảo an cái này tương đối bông lỏng ta mới không đứng đấy thủ cửa lớn không cần ngươi lao đứng tại cửa chính ngồi tại đình bảo an bên trong là có thể ngẫu nhiên tại tròng cư xá bộ đi vào một chút tiểu võ cho tiền lương đãi ngộ rất cao còn có ngũ hiểm nhất kim chúng ta giả cũng có tiền hưu mà lại có hai ngày, ngày nghỉ nhiều tự do a lão công cái này tiểu võ tuổi còn trẻ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a cái này khác xe ta không hiểu nhiều nhưng mẹ xe despen dự cờ lạt ta vẫn là nhận biết hai ba trăm vạt đâu tiểu võ có bản lĩnh người ta bạn gái là phú bà phú bà kia là làm bất động sản phòng ở thành lập xong được cái này vật nghiệp liền để hắn còn thôi khó trách bất quá tiểu võ xác thực có cua phú bà bản sự nếu là không tạo trọc vậy thì càng đẹp trai thúy bình cô cô hiện tại xem như mở mày mở mặt nữ nhân này có thể vất tước cả một đời chỉ cần sinh đứa con trai tốt cái kia so cái gì đều mạnh hương nhi các nàng có thể tính có cái h à o c a c a đó cũng không phải là hương nhi đều tại thâm quyến mua nhà hơn mấy trăm vật đâu a hương nhi thật sự là tốt số ta nếu là có như thế cái đệ đệ liền tốt đi rời giường đi nghĩ gì thế tiểu võ là hương nhi thân ca ca chúng ta chỉ là biểu hình tiểu võ đã giúp chúng ta đủ nhiều làm người nên biết đủ ta biết rời giường lão công hai chúng ta nếu như đều đến công ty của hắn đi làm có thể hay không đem nhi tử cũng nhận lấy a nhi tử tại gia tộc đọc sách thật tốt tiếp đến làm gì n g ư ơ i n g ố c nha nông thôn giáo dục chất lượng có thâm quyến được không chúng ta đời này không có tiền đồ đem nhi tử bồi dưỡng có tiền đồ cũng tốt huống hồ con của chúng ta đọc sách thành tích còn có thể nếu là tiếp đến nơi này tiếp nhận tốt hơn giáo dục tương lai cũng có thể thi tốt đại học chúng ta vào xưởng đánh m ộ ư ơ i năm ốc vít người tổng không hy vọng con của chúng ta tương lai cũng đánh ốc vít đi lâm nhị dân nói ra chúng ta không có bản địa hộ khẩu làm sao đến trường trường học tư nhân có thể đọc không dạy nổi một năm ít nhất năm sáu v ạ n đâu lao công tìm tiểu võ a hắn hẳn là có biện pháp đi đây là chính sự chúng ta lại không hỏi hắn đòi tiền hắn hẳn là sẽ hỗ trợ a chương sáu trăm bảy mươi năm chứng mắt chương sáu trăm bảy mươi năm chứng mắt lâm nhị dân nói lao bà tiểu võ đã giúp chúng ta đủ nhiều nói một lời chân thật chúng ta từ nhỏ đã không biết cũng chưa nói tới cái gì tình cảm hưng nệ cùng người xa lạ cũng kém không nhiều bây giờ xem ở bác gái phân thượng hắn mới nhận ta biểu ca này nhưng dù sao cũng là biểu huynh đệ có thể không phiền phước liền t ậ n lực không cần phiền phước nhi tử đọc sách sự tình không n ó n g n ả y cho dù để hắn đến tối thiểu cũng muốn chờ chút học kỳ chúng ta lên t r ư ớ c ban lại hỏi thăm một chút tại thâm quyến nhiều như vậy làm công nhìn người khác hải tử là ở nơi nào đọc sách chúng ta mới quyết định đi liền xem như muốn cho tiểu võ hỗ trợ cũng đừng trực tiếp như vậy đừng cho hắn khó xử t h u ấ t ta vậy liền nói bóng nói gió một chút ân rời dường đi nguyên nguyên phòng địa sản công ty tổng giám đốc lý nhạc phòng làm việc tiểu lưu tới lý tổng Tiểu lưu, chuyện gì? Lý Tổng, mã võ để cho ta tới tìm người. Hắn để cho ta thay hắn người. Hắn trước thái tốt, chút ngươi, xin lỗi ngươi, nói hối để để lưu, chuyện sau Lý cho cho có hắn hắn hắn hôm không hận. gì? mã võ độ đó ừ hắn còn biết hối hận sẽ còn xin lỗi n g ư ơ i đem ta là đồ đần đi liền hắn cái kia thái độ sẽ còn xin lỗi lý tổng ta không có lừa ngươi là hắn chính miệng nói hắn lúc đó gặp ngươi tới cũng là tức giận hắn không muốn mất đi đồng sự trưởng đi ta đã biết một cái tiểu lưu manh ta không có ý định cùng hắn tức giận tiểu lưu ngươi nói lao triệu đến cùng là nghĩ thế nào nàng làm sao lại ưa thích tên côn đồ cắp c á này đâu lý tổng mã võ là có chút l a n l ộ t nhưng không phải tiểu lưu manh đồng sự trưởng ưa thích hắn tự có thích hắn đạo lý lý tổng muốn nghe hay không ta khuyên thế nào ngươi nói lý tổng ta cảm thấy ngươi không cần thiết lại đi đ ổ i đồng sự trưởng đi qua liền đã đi qua đi ngươi cho dù đổi tới tay thì phải làm thế nào đây đâu thật có thể trở lại quá khứ sao trong nội tâm nàng nghĩ đến mã võ ngươi không k h ô n g t h o ả i mái hoa sao cho dù hai ngươi đi cùng một chỗ đó cũng là chịu đựng sinh hoạt không được bao lâu thời gian ngươi hay là sẽ c h ẳ n án bên cạnh ngươi lại không thiếu nữ nhân ngươi cùng đồng sự trưởng nếu như ở cùng một chỗ ngươi có thể bảo chứng về sau không còn vượt quá giới hạn sao ngươi nếu là gia lại quỹ bị nàng phát hiện cái kia không còn phải cách sao muốn ta nói ngươi làm gì mang lên cho mình gông xỉn đâu làm bằng hữu không rất tốt sao lẫn nhau quan tâm một chút đã là đồng sự cũng là bằng hữu càng là thân nhân ngươi lại không thiếu tiền lại không thiếu nữ nhân làm gì tìm hung hăng như vậy lao bà đâu lý nhạc nói tiểu lưu a ta là không thiếu nữ nhân vừa ý không có kết cục nhà ta chỉ có tại lão triệu bên người mới có thể an tâm những nữ nhân khác vậy cũng là vì tiền lý tổng tốn chút tiến trinh đạt được người khác thanh xuân lại ăn cái thiệt t h i gì đâu làm gì lại đi tìm động sự trường đâu người thiếu ngược a người lưu người không hiểu ta cùng với nàng là mối tình đầu không nỡ a lý tổng tha thứ ta nói thẳng ngươi càng làm u ố n theo nàng cùng một chỗ liền càng đừng nghĩ đến cùng với nàng tái hôn vì cái gì nếu như ngươi không cùng với nàng tái hôn còn có thể tiếp cận nàng còn có thể làm bằng hữu tốt nhất một khi tái hôn không tốt đẹp được m ấ y tháng lại được náo chia tay cần gì chứ ai cảm ơn ngươi quan tâm tiểu lưu trong khoảng thời gian này mã võ có phải hay không ngủ ở nàng nơi đó hai người bọn họ có phải hay không lại ngủ ở một căn phòng lý t ổ nhạc g ngươi gì cần biết rõ p ả i h lắc đầu tính toán xem ra là ta nghĩ nhiều rồi tiểu lưu cái này mã võ đến cùng là cái quái gì lao triệu làm sao như thế ưa thích hắn biết rõ là cái lựa gạt tiền t i ể u bạch kiểm còn như thế khăng khăng một mực lý tổng nam nữ tình cảm sự tình nói thế nào rõ ràng đâu mã võ có thể được đồng sự t r ư ở n g ưa thích đương nhiên là có hắn chỗ hơn người ta nhìn ngươi vẫn là thôi đi đừng như vậy náo tâm đi ta đã biết ngươi liền làm việc của ngươi đi ân mã võ về đến nhà lại cảm thấy nhàm chán cũng không lâu lắm lại thu đến hai đầu tin nhắn lại nhận được hai cái mười lăm vạn xem ra vương cường lại bán mất hai cái chỗ đ ầ u đột nhiên cảm thấy nhất thời không có chỗ để đi mã võ r ứ t khoát đội bộ quần áo mang ngũ lơi chay tiến về liên hoa sơn công viên tàn bộ mã võ dành đến nhàm chán đến công viên dạo chơi bất chi bất giác Đi tiểu ớ hòa tử người đến ra mắt tìm đối tượng a một tên sáu mươi đến tuổi lão niên phụ nữ đột nhiên hỏi chương sáu trăm bảy mươi sáu ra cái mắt chương sáu trăm bảy mươi sáu ra cái mắt mã võ ngậm một chút thuận miệng cười nói làm sao ngài là cho khuê nữ tìm đối tượng sao đúng vậy a tiểu h ỏ a tử năm nay bao nhiêu tuổi mã võ nói lập tức hai mươi chín làm việc gì tiền lương bao nhiêu tại một nhà công ty vật nghiệp đi làm tiền lương đại khái ba nghìn khối tiền t à i hữu lao thái thái nhìn một chút mã võ trình độ đâu trường đại học tốt nghiệp lao thái thái lắc đầu tướng mạo cũng khá chính là trình độ thấp điểm tiền lương quá thấp mã võ hỏi lại ngài khuê nữ là làm gì bao lớn tuổi rồi khuê nữ của ta là cấp ba lao sư hai trăm m ư ơ i một khoa chính quy tốt nghiệp năm nay ba mươi một tuổi tiểu hoạ tử m u a nhà sao mã võ lắc đầu ta ba nghìn khối tiền một tháng chỗ nào mua được phòng lao thái thái lắc đầu vậy không được tới đây ra mắt ngay cả phòng ở đều không có rất khó tìm đến đối tượng trừ phi ngươi làm tới cửa con rể mã võ nói a gì cái này ra mắt không phải nhìn nhân phẩm sao ngài làm sao coi nó là buôn bán một dạng ta nếu là có xe có phòng mấy vạn khối tiền một tháng có phải hay không cùng ngài nữ nhi liền thích hợp tiểu h o a tử đầu năm nay a i không thực tế a không xe không nhà nữ hải tử nào gả cho ngươi không chịu khổ hôn nhân coi trọng chính là môn đăng hộ đối kém quá xa là không được mã võ hỏi lại ta nếu là có xe có phòng mấy vạn khối tiền một tháng tiền lương ta tại sao phải tìm ba mươi nhiều tuổi nữ nhân hai mươi tuổi nàng không t h â m sao người ba mươi mốt tuổi cũng không già ta không nói ba mươi mốt tuổi già nhưng cũng không trẻ nhà nhưng à i nữ nhi chỉ có hai mươi tuổi ngài biết đi già cho nữ nhi ra mắt sao điều này nói rõ tại ngài trong tiềm thức ba mươi mốt tuổi cũng là lớn tuổi đi lão thái thái để mã võ đ ố i nhất thời không biết trả lời thế nào mã võ không tiếp tục để ý lao phụ nữ này đi qua xa mấy chục mét đứng tại quảng cáo bên cột nhìn những n à y tìm bạn trăm năm nữ nhân tư liệu tư liệu rất nhiều nhưng không có một tấm hình xem ra cũng cảm thấy mất mặt hay là chuyện gì xảy ra lúc này một cái sáu mươi đến tuổi lắc đầu nhìn một chút mã võ lao đầu này vóc dáng rất cao g ầ y lưng có điểm chút c ò n xuống mang theo cái k í n h mắt tiểu h ỏ a tử lớn bao nhiêu hai mươi tám tiểu h ỏ a tử có một m tám mươi lăm đi một m tám mươi sáu thế nào làm việc gì tiền lương thế nào tại một nhà công ty vật nghiệp đi làm ba nghìn khối tiền tả hữu đi lao đầu nói có hay không thâm quyến hộ khẩu trải qua đại học sao không có thâm quyến hộ khẩu trường đại học tốt nghiệp không xe không nhà cũng không có tiền tiết kiệm lao đầu, lắc đầu đột nhiên hỏi ngươi có thể đem cái mũ cởi sao đại thúc cái này có chút không quá lễ phép đi ta tại sao phải ngả mũ con tiểu h ỏ a tử ngươi đừng hiểu lầm ta nhìn ngươi có phải hay không đầu hói mã vo cười nói tóc của ta rất đ ồ n g đậm trước mấy ngày công ty quét sơn tóc không cẩn thận bị sơn làm bẩn ta liền cho cạo a là như thế này a làm sao ngài là cho khuê nữ tìm vị hôn phu sao đúng vậy ngài khuê nữ lớn bao nhiêu hai mươi bảy tuổi trường thể thao tốt nghiệp tại một nhà thể dục vật dụng công ty đi làm tiền lương sáu nghìn nhiều so ngươi tiền lương lớp m ộ ư ơ i lần đó là ngài khuê nữ quá ưu tú mới hai mươi bảy tuổi cũng không cần gấp Ta c có có mã võ cười h é o cao, à, cao, vậy, vậy, à, rổ, cao. nói đại thúc không phải ta đã cách n g à i lấy ngày khuê nữ thân cao tối thiểu cũng phải tìm một m tám mươi lăm trở lên tại thâm quyến nơi này đến ra mắt nam hải tử tám mươi sau một m tám mươi lăm trở lên thật đúng là không nhiều hiện tại đám này chín mươi ngã s o là thân cao càng ngày càng cao ta từng tại trong nhà xưởng làm qua hơn hai người nhà máy ta liền không có gặp qua so ta lại cao hơn người lao đầu này gật đầu đúng vậy a khó tìm mã võ dù sao nhàn rỗi cũng n h à g chán liền muốn đùa một chút lao đầu này đại thúc ngài cụ thể muốn cho khuê nữ tìm d ạ n gì g hoặc là ngài khuê nữ có yêu cầu gì vóc dáng tối thiểu không thể so sánh nữ nhi của ta thấp đi có hay không xe không quan trọng nhưng phòng nhất định phải có một bộ nếu không ở làm sao về phần trình độ cùng làm cái gì làm việc không quan trọng làm công cũng có thể chúng ta không bắt buộc mã vo cười nói đại thúc bây giờ tại thâm quyến nội thành mua phòng nhỏ ít nhất phải hai triệu dù là chính là quan ngoại lại vắng vẻ ít nhất cũng phải một trăm vạn hơn cái này trẻ tuổi dù là chính là tám nghìn khối tiền một tháng không ăn không uống mười năm cũng mua không nổi một bộ phòng mà lại tại bây giờ có thể cầm tám nghìn khối một tháng tiền lương hay là số ít ngài không cảm thấy yêu cầu này đối với người trẻ tuổi tới nói quá hà khắc sao n g à i ba mươi tuổi trước kia mua được phòng sao chương sáu trăm bảy mươi bảy quá thực tế chương sáu trăm bảy mươi bảy quá thực tế lao đầu ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra đạo lý là đạo lý này nhưng bây giờ nhà trai không có phòng ở nhà gái ai nguyện ý g ả n h à mã võ nói liền không thể hai người cộng đồng cố gắng mua một lần phòng sao không phải muốn nhà trai mua lao đầu không phản bác cũng không nói mã võ chuẩn bị rời đi lao đầu nói ra tiểu h o a tử có thể hay không để điện thoại ta cùng ta khuê nữ nói một chút mã võ cười nói vẫn là thôi đi ta cũng không mua n ổ i phòng đừng nói mua nhà ta ngay cả nhà vệ sinh cũng mua không nổi ngài hay là tìm người khác đi lúc này điện thoại di động văng lên mã võ lấy điện thoại cầm tay ra nào biết tại lấy điện thoại cầm tay ra một sắt na trong túi mẹ xe đét chìa khóa cho lộ ra lao đầu này mắt s ắ c thế mà thấy được chìa khóa xe bên trên mẹ xe đét tiêu chí a l o l ư u tỷ tiểu võ đang làm gì đâu không đang làm thôi nhan nhăm chán làm quả vải bảo dưỡng cái gì hh ắ c ắ c tại liên hoa sơn công viên tương thân giác ra mắt người có bệnh a chạy tới ra mắt thật sự là dành đến、Hoàng. h o ả n g h ắ c h ắ c ta hiện tại độc thân liền không thể tìm bạn gái bệnh tâm thần ăn cơm trưa sáng sớm ăn cơm trưa còn không có ăn tiểu lưu nói nếu không tới cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi người muốn ăn cái gì mã vò nói ăn cái gì không quan trọng chỉ cần đi cùng với người ăn là được rồi được chưa vậy chúng ta ăn bỏ bít tết đi ta phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi lái xe tới Tốt. mã voi chuẩn bị đi đại thúc quấy dày tiểu h ò a tử chờ chút lao đầu này thế mà xuất ra giấy cùng bút tiểu h ò a tử lưu cái điện thoại liên lạc đi nhà chúng ta không phải ngại bần yêu g i à u người ta chủ yếu là nhìn dung mạo ngươi coi như lớn lên đẹp trai cùng ta khuê nữ s ư ớ n g vạn nhất các ngươi hữu duyên đâu mã voi vội vã rời đi liên tiếp nhận bút viết cái dây số cho hắn mã v o nhanh chóng đi lao đầu này đợi một hồi thu hồi lệnh bài không bao lâu cũng đi mã võ lái xe tới đến một tiệm cơm tây tiểu lưu tại trong sành chờ hắn lưu tỷ người giữa chưa đi ra ăn cơm không có ở trong phòng ăn ăn đồng sự trưởng sẽ không hoài nghi người đi ta cũng không phải n à người n g hầu quản ta ở đâu ăn cơm đâu có cái gì tốt hoài nghi hai chúng ta ăn một bữa cơm ta còn sợ a i sao hh ắ c ắ c lợi hại tiểu võ người chọn món ăn đi ta ăn b ò bít tết thêm cái m ì ý là có thể khác không thể ăn kỳ thật ta không thích ăn cơm tây không có ý gì đã ăn xong luôn cảm giác trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chìm đến không cho nói thô tục vãi tờ chọn món ăn b một một í tiểu t ế t t ứ n lưu ta hôm nay đi tìm lý nhạc ta nói với hắn thay n g ư ơ i hướng hắn nói lời xin lỗi mã võ cười nói ngươi thật đúng là đi xin lỗi a ta bất quá thuận miệng nói thôi đương nhiên vốn chính là ngươi làm không đối đi dù sao ta cùng hắn lại không cái gì gặp nhau xin lỗi liền xin lỗi thôi tiểu võ người đối với lý nhạc không hiểu rõ kỳ thật hắn người này rất dễ nói chuyện tại nam nhân ở trong xem như tâm địa tương đối hiền lành ta đã sớm biết chính là đồ bỏ đi một cái không có ly hôn trước đó bị triệu lớn đồng sự trưởng khi dễ gắt gao không thể nói như thế là tâm hắn cam tình nguyện hắn là loại kia cam nguyện phía sau màn bỏ ra người hắn giao không bỏ ra đâu có chuyện gì liên quan tới ta hắn muốn đi đổi triệu lớn đồng sự trưởng ta cũng không có cách nào ngăn cản ta cũng không có khả năng thật đi đánh hắn tiểu võ mặc dù là tên h u đản nhưng nên có khí khái vẫn phải có coi như là công bằng cạnh tranh đi, đi. c ò nói n công bằng cạnh tranh ngươi không cảm thấy khôi hài sao đi đi không nói tiểu võ ngươi không có việc gì chạy công viên cùng nhau cái gì thân hắc hắc nhàn nhầm c h á n đến trong công viên chơi đùa nhìn thấy tương thân giác thuận tiện đi hỏi một chút không phải cố ý tới cái kia có người chọn chúng ngươi sao trắng đến ra mắt phần lớn là song phương phụ huynh cho mình hài tử tìm đối tượng đều là chút lao đầu lao t h á i thái những này cái gọi là ra mắt kỳ thật tựa như buôn bán một dạng cơ hồ là công khai ghi giá tuổi tác bao lớn a tiền lương bao nhiêu a cái gì trình độ làm cái gì làm việc có hay không xe nha có hay không phòng không biết chừng nào thì bắt đầu xã hội này trở nên như thế thực tế đây cũng quá rõ ràng hôn nhân biến thành mua bán vậy còn đàm luận cái dám yêu đương nha trực tiếp lai、like、giống thôi chương 678, t h u đạp kích chương 678, t h u đạp kích tiểu lưu liếc một cái mã võ nói chuyện làm sao như thế thô lỗ hôn nhân từ xưa đến nay chính là một vụ giao dịch cổ đại chính trị thông ra đó không phải là giao dịch sao trước kia coi trọng môn đ ă n g hộ đối hiện tại coi trọng tài phú xứng đôi không đều một cái đạo lý sao nếu là trong nhà ngươi có khuyên nữ gả cái quỷ nghèo ngươi nguyện ý không lưu tỷ ta chính là cái quỷ nghèo vậy ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta tốt bởi vì đến ta ở độ tuổi này tài phú đã không phải là ta lớn nhất truy cầu vậy tại sao còn muốn tìm kẻ có tiền đâu vậy ta cũng không gặp ngươi đi tìm người nghèo a đây không phải là không có gặp phải sao vòng tròn không lớn không gặp được thích hợp thôi mã võ cười nói ta không phải đã cho ngươi khuyết trương vòng sao tiểu lưu hai mắt chừng mắt mã võ ta muốn cắn chết ngươi tên vương bắt đàn này hh đây cũng quá ác gập đi mau ăn bớt nói nhảm ân tỷ ta thay ngươi cắt bỏ b i t tết tiểu võ đêm qua ở nơi nào qua đêm đâu tại nhà ta a còn có thể chỗ nào về sau không đi bờ biển biệt thự đương nhiên đi sau này sẽ là nhìn nhi tử không có gì tình huống đặc biệt liền không ngủ lại hừ khuya ngày hôm trước đem người ngủ liền mặc kệ người ta đúng không liệu tỷ n g ư ơ i chó biến nha cái m g i thế nào linh như vậy đâu làm sao chuyện gì n g ư ơ i cũng biết liền ngươi động tinh kia người nào không biết đâu tiểu lý tiểu trương các nàng chẳng lẽ không biết chỉ là mọi người không muốn nhắc tới thôi c h ẳ n g liệu tỷ thật ta rất yêu nàng nhưng là nàng hiện tại có chút bài xích ta, ta không có ý định cùng với nàng chia tay chỉ là cùng với nàng c á c h ra một đoạn thời gian cho thêm lẫn nhau một chút không gian đi ta đối với nàng tâm không có đ ổ i cho dù không ở tại cùng một chỗ cũng không ảnh hưởng ta đối với nàng cảm giác tiểu võ cùng đồng sự trưởng cùng một chỗ có phải hay không không có gì dục vọng c h ẳ n g ngươi thế nào nói như vậy rõ ràng đâu ta cùng ngươi có cái gì không thể nói đâu nói thôi không phải có lẽ là t u ổ i tác nguyên nhân đi nàng hiện tại xác thực không có hai năm trước lớn như vậy dục vọng bất quá những n à y đều không trọng yếu hai người cùng một chỗ chủ yếu là hay là nhìn có cảm giác hay không lẫn nhau có thích hay không còn lại thật không có trọng yếu như vậy ta chỉ hy vọng thân thể nàng tốt là đủ rồi kiếm nhiều tiền như vậy không có thân thể có làm được cái gì tiểu võ xem ra ngươi thật rất yêu nàng thời khắc quan tâm nàng thân thể mã võ không trả lời chỉ lo ăn cái gì một lát sau lưu tỷ có r ả n h mang nàng đi làm cá thể kiểm công ty của các ngươi cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra người đi ân có ta sẽ khuyên nàng đi không bao lâu hai người đã ăn xong lưu tỷ ngươi còn muốn gọi món ăn sao không ăn bụng đã rất no mặt đều ăn không hết mã võ hô n o ạ i tờ tính tiền quét thẻ lưu tỷ ngươi trực tiếp đi công ty sao vẫn là đi chỗ nào chơi thế nào ngươi muốn trực tiếp về công ty ta liền lái xe thuận tiện đưa ngươi nếu là không về công ty ta liền đi vậy ngươi đi thôi ta chỗ này đến công ty cũng liền mấy trăm mét ta đi qua là được rồi đi tiểu võ ban đêm ta đến buổi ngươi trắng không cần đi lúc này mới mấy ngày a cái gì mấy ngày làm sao ngươi không t i ệ n không có vậy liền định như vậy ta đi nhà ngươi đừng đừng biểu ca ta hiện tại ở tại nhà ta để hắn thấy được không t i ệ n vẫn là đi khách sạn đi đi ngươi mở tốt phòng gửi cái tin nhắn cho ta ân lưu tỷ vậy ta đi trước ân mã võ lên xe đang chuẩn bị đi nào biết tiểu lưu mở cửa xe đi vào ngồi lưu tỷ thế nào cách đi làm còn có một giờ cùng ngươi trên xe tâm sự tiểu lưu đột nhiên nắm mã võ tay tiểu võ ta phát hiện ta rất yêu ngươi ta ta cảm giác đ ờ i này còn không có như thế yêu ai tỷ có lỗi với ta cảm ơn ngươi nhưng ta cái gì cũng cho không được ngươi ta không cần ngươi cho ta cái gì ngươi có thể bồi bồi ta, ta liền thỏa mãn ai a tiểu võ lý nhạc có thể sẽ không lại đổi đồng sự trưởng thế nào ta nói cho hắn biết ngươi cùng đồng sự trưởng hai người lại ngủ ở cùng nhau hắn tựa như là nhận lấy đà kích cảm giác có chút tuyệt vọng rồi có lẽ mỗi một nam nhân ở phương diện này đều sự kiêu ngạo của chính mình đi người khác ăn để thừa không có mấy người nguyện ý đi nhặt ta cùng đồng sự trưởng cũng không phải một ngày hai ngày hắn đã sớm biết cái kia không giống với hắn là biết các ngươi chia tay mới đến bởi đây là có nguyên tắc tính khác biệt bây giờ biết đồng sự trưởng cùng ngươi ăn đã xong hắn khẳng định thụ đà kích đáng đ ờ i hắn như vậy có tiền lại không thiếu nữ nhân làm gì cùng ta tranh đâu chương sáu t a o tội chương sáu Tao tội. tiểu a o t ộ t i võ kẻ có tiền lại không phải người ngu những nữ nhân kia cùng hắn tốt không đều là nhìn chúng hắn tiền sao mà đồng sự trưởng liền không giống với lúc trước đi chuyện của hắn không liên quan ta chuyện gì tiểu võ qua mấy ngày nguồn năng lượng liền chính thức đưa ra thị trường đồng sự trưởng có thể sẽ đi thượng hải g õ cái chiêng ngươi nếu không mua chút cổ phiếu với phát hành khẳng định sẽ tăng không mua không có hứng thú tiểu võ ta qua mấy ngày muốn về thái nguyên có đúng không trong nhà có chuyện gì không cũng không có gì sự tình có chút nghĩ như tử trở về nhìn xem còn nữa đi xem một chút cha mẹ ta rất tốt trở về đi cần ta giúp ngươi cái gì sao không cần ta nhìn nhi tử ngươi có thể giúp đỡ cái gì hai người trên xe ngồi hơn một giờ tiểu lưu lúc này mới xuống xe mã võ mới mở tiến về công ty của mình đồng sự trưởng tốt ngươi cũng tốt mã võ đi vào vật nghiệp phòng làm việc văn quyên gặp mã võ tới đồng sự trưởng văn tổng ta đến xem hôm nay tiền lương phát hạ đi sao đ ề u phát hiện tại cũng không phát tiền mặt trực tiếp đánh vào trên thẻ vương cường đâu hẳn là ở bên ngoài đi hắn sẽ không tới phòng làm việc a vương quý đâu hôm nay vương quý nghỉ ngơi bất quá hắn sớm tới tìm một chút lại đi mẹ nó mới về tương nam bỏ mấy ngày lại nghỉ ngơi văn tổng ngươi làm việc của ngươi ta đi cư xá dạo chơi a mã võ tại trong cư xá khắp nơi dạo chơi cư xá đã rất nhiều chủ xí nghiệp đang sửa chữa tiến vào thang máy chỉ gặp bàn tử cũng trong thang máy trên thân một thân xi、si、măng bụi hiển nhiên ngay tại đưa nước bùn bàn tử lao mã mã võ lập tức cho hắn đưa một điếu thuốc bàn tử ngươi làm gì chính mình k i ế n đâu ngươi không phải mời người sao gia nghiệp này chủ trì cần năm bao xi、si、măng một phương hạt cát chỉ có ngần ấy đồ vật ta cũng không tốt n g ư ờ i người liền chính mình làm thôi l ã o mã ngươi ăn cơm chưa ăn ngươi đây đang chuẩn bị đi ăn cơm đâu muốn không ăn lời nói chúng ta cùng đi ăn ta đã ăn tới hai người ra thang máy mã võ đem bật lửa đưa cho hắn hai người đốt a l ã o mã vương cường là anh vợ ngươi đúng không đúng vậy a thế nào không có gì hắn hôm qua nói với ta muốn cùng ta khiêng xi măng nói nhàn nhảm chán a hắn muốn khiêng ngươi liền để hắn khiêng thôi dù sao ngươi mời người khác cũng là xin mời đi có ngươi câu nói này là đủ rồi ta còn sợ ngươi không đồng ý đến lúc đó có chút đánh ngươi mặt ban tử ta cũng tại bắc kinh vượt qua xi măng dựa vào chính mình khí lực kiếm tiền không mất mặt không có gì đánh mặt không đánh mặt kỳ thật bán khổ lực kiếm được tiền thật mẹ hắn an tâm ta nếu không phải không có thời gian ta cũng muốn cùng ngươi khiêng xi măng ngươi có thể dẹp đi đi ngươi lại lao bản này ta có thể mời không nổi lao mã ngươi trước bật điệu ta trước đi ăn cơm đi có dành trò chuyện tiếp lúc này điện thoại di động văng lên hương nhi đánh tới a lộ hương nhi ca hương nhi mẹ thế nào ca dược thủy này đánh mẹ hôm nay nôn thật nhiều khả năng có độc tác dụng phụ đi bác sĩ nói cái gì sao bác sĩ nói t r ư ớ c quan sát quan sát không có gì đáng ngại vậy là tốt rồi nên đánh thuốc vẫn là phải đánh ca nhìn xem mẹ quá t h ư ơ n g khổ ta muốn tâm muốn chết đều có ta biết nhưng ngươi phải kiên cường một chút hỏi mẹ muốn ăn chút gì không mua chút hoa quả cũng được bất kể như thế nào cũng phải làm cho nàng ăn một chút gì dù là uống chút sữa bò cũng tốt lại kiên trì cái này một cái đợt trị liệu liền có thể xuất viện ca vành anh, anh tỷ vừa rồi đến xem mẹ a nàng nói cái gì sao cũng không nói cái gì mẹ nào sẽ đang đánh t r â m trạng thái tinh thần cũng không tốt không nói lời nào bất quá nàng nhìn thấy vương diễm tỷ cũng không nói cái gì đại khái ngồi vài phút liền đi a ta đã biết ca ngươi không phải cùng ánh á n h tỷ chia tay sao nàng làm sao còn đến xem mẹ chia tay cũng là bằng hữu bằng hữu m g ô thân tại nằm viện đến xem một chút cái này không nhiều bình thường sao a ca ngươi chừng nào thì đến qua mấy ngày đi ta qua mấy ngày tới đón mẹ xuất viện a cúp điện thoại mã vo cảm giác có chút đau lòng lao nương tại tao tội đi vào cư xá vườn hoa tìm hành lang ngồi xuống hút thuốc Đầu có c mẹ tiểu võ ngươi đã đến mẹ ta tới đón n g à i xuất viện mẹ đã sớm nghĩ ra viện tiểu võ ngươi làm sao cạo cái đầu t h ọ c mùa hè đến cạo chọc mắt mẹ ai ngươi đứa nhỏ này nói dối đều không làm bản nháp mẹ biết ngươi có n hiếu thông mã võ đi vào phòng thầy thuốc làm việc lưu chủ nhiệm k h ô n g tại tìm tới chủ trị bác sĩ lâm bác sĩ lâm mẹ ta tình huống thế nào có thể xuất viện sao có thể xuất viện người bệnh trải qua hóa liệu thân thể có chút suy yếu phải tăng cường dinh dưỡng trở về muốn thích hợp rèn luyện nhưng đừng quá mức m ệ t nhọc chúng ta kê đơn thuốc vẫn là phải tiếp tục ăn a sao còn muốn đánh hóa liệu sao đi về nghỉ trước một đoạn thời gian đi lại tới làm toàn diện kiểm tra nhìn nàng khôi phục thế nào bàn lại bước kế tiếp phương án trị liệu nếu như bình phục có lẽ không cần trị liệu đâu tạ ơn mã võ đi vào y tá đứng tìm tới y tá trưởng mỹ nữ tỉ tỉ mẹ ta ở chỗ này trị liệu nhận được chiều cố vạn phần c ả m tạng tiểu võ ngươi không cần khách khí như thế chăm sóc người bị thương là của ta bản chức làm việc đột nhiên mã võ đem một cái cái hộp nhỏ nhét vào trong túi tiền của nàng tiểu võ ngươi đây là làm gì một bình nước hoa đừng chê bé mẹ ta còn không biết khôi phục thế nào lần sau khả năng còn muốn đến trị liệu đến lúc đó ngươi còn phải an bài cho ta cái giường ngủ yên tâm đi chỉ cần ngươi đã đến lại chen ta cũng cho mẹ ngươi chen cái giường ngủ đi ra tạ ơn mã võ trở lại phòng bệnh thay lão nương thu dọn đồ đạc y tá trưởng móc ra cái hộp nhỏ mở ra đóng gói một chi ché nổ nước hoa giá hỏa này tuổi còn nhỏ thế nào cứ như vậy hiểu nữ nhân đâu có dạng này nước hoa sao mã võ lao nương rời đi bệnh viện vương diễm đường hương so lão nương còn vui vẻ đơn giản giống như là giải thoát rồi bình thường bốn người ngồi ở trong xe mã võ lai xe hướng thâm quyến đi đến mẹ bác sĩ nói về sau phải tăng cường dinh dưỡng về nhà ngài có thể hảo hảo nghỉ ngơi tiểu võ mẹ muốn về một chuyến quê quán mẹ về nhà không nắm này trước tiên nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian thôi ngài vừa đánh xong hóa liệu thân thể rất suy yếu như thế nào đi nữa cũng phải nghỉ ngơi trước mấy ngày đi đường hương nói mẹ ngài trở về làm gì đâu ta còn muốn tập lái xe đâu ta đúng vậy buổi ngài trở về không muốn người bồi mẹ chính mình trở về ước chừng sau hai giờ trở lại thập bến đến nhà của mình ai rốt c ụ c đến nhà đường hương trực tiếp nằm ngoài trên ghế salon vương d i ệ m nói hương nhi n g ư ơ i bồi mẹ trong nhà nghỉ ngơi thật tốt h ậ t t ta cùng người ca đi siêu thị mua ít thức ăn tối nay chúng ta trong nhà ăn cơm、tốt. tiểu ố t t võ chúng ta đi siêu thị đi、tốt. hai người xuống lầu ra thang máy diễm nhi thế nào tiểu xem nhìn ra thật ứng câu nói kia nàng dâu đối với bà bà không có khả năng quá tốt rồi nếu không nàng đã cảm thấy chuyện đương nhiên mã vò nắm vương diễm tay diễm nhi ngươi suy nghĩ nhiều mẹ ta người rất sáng suốt nàng là thật đem ngươi trở thành con dâu nàng không chỉ một lần nói với ta để cho ta cùng ngươi kết hôn đừng bỏ qua ngươi trong nội tâm nàng tựa như gương sáng biết h a i đối với nàng tốt có lẽ nàng là quen thuộc cho nên liền đối với ngươi không nói k h á c h khí nhưng cái này cũng không hề là xem thường ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ lầm tiểu võ ta kể cho ngươi cái cố sự đi cái gì cố sự có một cái bà bà có hai đứa con trai đại nhi tử ở tại nông thôn bồi tiếp nàng con trai cả nàng dâu mỗi ngày nấu cơm cho nàng ăn hầu hạ nàng bưng trả đổ nước nàng tiểu nhi tử ở trong thành làm cái tiểu cán bộ tiểu nhi tử cùng con dâu hàng năm trở về một hai chuyến mỗi lần trở về cho cái ngàn thanh khối tiền lão thái thái này gặp người liền nói nàng tiểu nhi nàng dâu tốt hôm nay lại cho nàng bao nhiêu tiền lần trước lại cho nàng bao nhiêu tiền nhưng nàng xưa nay không nói nàng dâu cả tốt nàng dâu cả đối với nàng làm hết thảy đều là hẳn là còn thường xuyên nói dâu cả không hiếu thuận về sau dâu cả tức giận không hầu hạ để nàng đi trong thành sinh hoạt lão thái thái đi trong thành không đến một tháng liền bị tiểu tức phụ chạy về ở trong thành một tháng thời gian không đến g ầ y gần hai mươi cân nguyên lai、like、ở trong thành ăn cơm tiểu nhi nàng dâu không cho phép nàng lên bàn chê nàng bẩn cho nàng đơn độc bắt đ ú a tại ăn cơm trước đó đem thức ăn cho nàng sắp xếp gọn tránh khỏi nàng đi gấp thức ăn quả thực là trò cho, cho ăn cứ như vậy nàng còn nói nàng tiểu tức phụ tốt chỉ là nàng không thích hợp trong thành sinh hoạt cho nên vẫn là về hương hạ tốt tiểu võ ta hiện tại chính là cái kia dâu cả chỉ sợ ta đối với nàng cho dù tốt nàng cũng là cảm thấy chuyện đương nhiên diễm nhi ngươi suy nghĩ nhiều nàng liền một đứa con trai không có tiểu nhi tử dâu cả tiểu tức phụ đều là ngươi nàng nếu dám đối ngươi như vậy ta liền đem nàng đưa đến viện dưỡng lao đi chương 681, điểm xấu chương 681, điểm xấu vương diễm nắm mã v õ tay tiểu võ mẹ muốn trở về ngươi liền để nàng trở về tôi nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ l o ngưu trên cơ bản mỗi ngày cùng lão ngưu thông điện thoại lão ngưu nàng dâu chết cũng không có cảm thấy hắn có bao nhiêu b i thương mỗi lúc trời tối sẽ còn cùng mẹ gọi điện thoại nấu điện thoại cháo nói là c h ấ n an mẹ thực tế là c h ấ n an chính mình diễm nhi mẹ hiện tại cái dạng này thật không thể trở về đi g â y thành cái dạng này một ngụm gió lớn đều có thể thổi đi hay là trước dưỡng một chút đi chờ thân thể khôi phục một chút lại trở về tiểu võ nếu có một ngày mẹ muốn gả cho lão ngưu ngươi sẽ đồng ý sao trắng ngươi thật đúng là chẳng lẽ ta ta không muốn nhiều như vậy ý của ngươi thế nào tiểu võ ta cảm thấy chúng ta có thể ủng hộ nàng cùng lão ngưu cùng một chỗ nhưng không cho phép bọn hắn kết hôn chứng a ngươi đây là ý gì tiểu võ mẹ tuổi tác lớn như vậy còn đánh kết hôn gì chứng đâu một khi đăng ký kết hôn vạn nhất mẹ nếu là sẽ ra chuyện gì đi lão ngưu chính là chúng ta trách nhiệm dù sao mẹ đến chính là ung thư a hắn cái kia bất tranh khí n h ư tử quanh năm suốt tháng không trở về nhà vạn nhất mẹ đi tại trước mặt hắn lão ngưu chúng ta tới còn a nếu là không còn nói có vứt bỏ tội hiểm nghi nếu như bọn hắn không kết hôn cái kia không liên quan chúng ta chuyện gì mã vo đau đầu diễm nhi tiểu a thật không h muốn n có ề u qua như、vậy. nàng từ nhỏ đã không mang cùng nàng nói, thật khó hay vậy, với mấy mà là từ ta, ta đã đ có lời hương nhi cùng với nàng đi nói đi. Chỉ cùng nàng nói n với đi đi. là ế như không kết hôn, hai người cùng một chỗ, nhất là nông thôn, cái này chuyển đi cũng không tốt nghe. hai chỗ, kết một tốt Tiểu cái đi là võ đầu năm nay nông thôn đều không có mấy người trẻ tuổi ai để ý tới những n à y ai theo mẹ đi nàng muốn thế nào thì làm thế đó cho dù nàng muốn trở về trước hết để cho nàng ở chỗ này ở nửa tháng đem thân thể dưỡng tốt một chút lại nói ân tiểu võ ngươi phải đáp ứng ta cho dù mẹ cùng lao n g ư tốt hơn ngươi cũng không cho tiếp lão ngư u ở trong nhà chúng ta đến ngươi có ý tứ gì tiểu võ nhà chúng ta phòng ở cũng không thể để cái nam đến cái kia điểm xấu c h ẳ n g ta đã biết nghe ngươi tiểu võ ta ngày mai muốn đi làm chậm trễ đã lâu như vậy ta cái này tài vụ tổng giám cũng không phải bài trí ta phải đi thăm dò sổ sách diễm nhi ngươi nghỉ ngơi trước một chút không nóng n à y đi không cần đi làm chính là nghỉ ngơi ta đợi trong nhà nhiều nhảm c h ắ n a mã võ nghĩ nghĩ diễm nhi kiểm toán có thể nhưng là đừng bảo là kiểm toán liền nói ngươi tìm hiểu một chút tình huống đừng đem số lượng sai lầm công ty khai trương cũng không bao lâu không có gì tham ô nhận hối lộ văn tổng là ta bằng hữu nhiều năm cũng là ân nhân của ta ngươi phải tôn trọng nàng bất lợi cho đoàn kết nói đường bảo là nàng có phong phú công ty quản lý kinh nghiệm ngươi đến hướng nàng cần phải học hỏi nhiều hơn không cần tự cao tự đại nội dung chính chính thái độ nếu là thật sự phát hiện vấn đề gì ngươi cũng muốn trước nói với ta không cần trực tiếp nổi xung đột ta đã biết ca ca ta ở chỗ nào mã vo cười nói ta đang muốn nói cho ngươi chuyện này đâu ca của ngươi lúc đầu một mực ở tại nhà chúng ta vào tuần lễ trước không đến ở ở tại bản tử xi、si、măng trong tiệm có ý tứ gì ta cùng bàn tử là đồng học cư xá vừa giao phòng rất nhiều chủ xí nghiệp sửa sang bàn tử đang bán xi măng cát sinh ý rất tốt ta gọi một mặt tiền của cửa hàng phòng cho hắn ca của ngươi thay ta thu tô bán nhà để xe bởi vì hiện tại nhà để xe còn không có thu phí cái này trên cơ bản chính là chơi hắn nhàn nhảm chán đi theo bàn tử tại khiêng xi măng vậy ừ vừa a đi đón về cũng không được mẹ ta nếu là biết hắn ở chỗ này khiêng xi、si、măng sẽ đau lòng chết diễm nhi dựa vào lao động kiếm tiền không mất mặt ngươi đừng đem chuyện tốt nghĩ lầm hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi làm chút việc tốn thể lực kiếm chút tiền cũng không có gì không tốt ta mở cho hắn tiền lương lại không biến Kỳ t h ậ thật t ta t h ư ơ n g thức thể ca của có người, b u ô n g xuống trăm tám t thời mươi hai n g t huấn i đối luyện ta ta để trong lòng, muội k h chương t trọng sáu trăm tám mươi hai n huấn g g luyện c huấn ư ơ n g 682, h luyện muội tiểu võ bắt đầu từ ngày mai ta buổi sáng đi làm buổi chiều có rảnh rỗi ta muốn đi tập lái xe ta phải mau chóng đem bằng lái thì đứng lên Lần trước sụp dẹt sụp ba k hai ả o thì không có hợp cách, còn kém một chút thi trứng, không hợp cách, kém còn luyện đến có xíu. Đi, đi luyện đi, thi đến trứng, ta mua cho n g ư ơ đài xe. Ấn. Hai người Hai n tới siêu thị trắng trận mua sắm dòng d ã hai xe đẩy về đến nhà diễm nhi gọi điện thoại cho ngươi ca để hắn trở về ăn cơm đi đừng già ăn thức ăn nhanh không cần ta ngày mai đi công ty đến lúc đó đi gặp hắn chị dâu ta cũng muốn đến ta đi cấp hắn thuê cái phòng ở tại xi、si、măng cửa hàng không phải chuyện gì cũng được ta đã sớm để hắn đi thuê cái phòng úc nhưng hắn không nhận ý tiểu võ ngươi bồi mẹ ta nấu cơm đi Tốt. Ai? Cỡ nào tốt nàng dâu nha. Phanh phanh. tốt dâu mẹ là vào ta. Tiểu võ ngươi vào đi. võ mã võ đi vào p h ò ngồi chỉ khách phòng như không hòa không khí Không phải hòa hào hòa không khí phòng hòa không khí, không phòng gặp nương giường. gian nóng nóng, trung ương, gian g Lao làm là sao ra ta nằm trên tốn điện. này. n Mẹ, mở Mẹ, mở kém điểm Mã ở rất điều điều điều điều vậy, võ đây đâu. đã quá ở mép giường mẹ có phải hay không muốn về lao ra ân tiểu võ kỳ thật ta cũng cảm thấy ta không quá thích hợp thành thị tại nông thôn quen thuộc tự do tự tại ở trong thành thị tất cả mọi người đóng kín cửa ta cũng không nhận ra ai lại không bằng hữu gì muốn nói câu nói đều không có người đoạn thời gian trước bởi vì chữa bệnh không có cách nào chỉ có thể đợi trong nhà hiện tại xuất viện bác sĩ nói ít nhất phải nghỉ ngơi một hai tháng lại đi kiểm tra lại ta đã cảm thấy không cần thiết lại lưu tại ngươi nơi này mẹ ngài là muốn trở về gặp lão n g h u hay là thật xác thực muốn trở về ngài đứa nhỏ này ta là thật muốn trở về đi vậy liền trở về đi bất quá ngài vừa đánh xong hóa liệu thân thể còn rất yếu ớt làm sao cũng phải chờ cái m ư ơ i ngày rưỡi tháng a không cần lâu như vậy không đánh hóa liệu thân thể ta cũng không có cái gì phản ứng hai ngày nữa liền trở về mẹ nếu không dặn g này ngài ở chỗ này hào hào tính dưỡng một tuần lễ một tuần lễ sau ta để hương nhi bồi n g à i trở về thế nào được chưa vậy liền lại tinh dưỡng một tuần lễ mẹ diễm nhi thế nào ngài còn hài lòng không rất tốt ta rất chịu khó mẹ cũng thật thích nàng trừ nhanh mồm nhanh miệng không có gì không tốt ngươi muốn cưới nàng dâu liền cưới nàng đi nàng có thể hầu hạ ngươi cả một đời mẹ ngài thật cảm thấy như vậy sao đương nhiên làm sao diễm nhi nói với ngươi cái gì sao không có diễm nhi nói ngài đánh hóa liệu tạo tội nàng nhìn xem đau lòng ai tại quỷ môn quan đi một chuyến không đều như vậy sao tại khu nội chú có người so ta còn thảm đều có a tiểu võ đem mấy đứa bé mang tới ta muốn gặp mặt đi hôm nay quá muộn ngày mai đi đi mẹ n g à i nghỉ ngơi thật tốt một chút chờ chút ta ăn cơm đi ta gọi ngài a trở lại phòng khách đường hương đang ăn hoa quả hương nhi tậu tử ngươi tại phòng bếp bận rộn ngươi tại cái này ăn trái cây có phải hay không có chút không thích hợp k diễm nhi tỷ nấu thái bị ta ăn ngon ta giúp nàng hái rau mã v o nhứ mày Cà, ta ngày mai bắt đầu cũng nghĩ đi làm ngươi nói để cho ta đi công ty thu vật nghiệp phí ta cảm thấy rất tốt hương nhi đi làm không n ó n g này mẹ mấy ngày nay thân thể còn rất yếu ớt ngươi trước tiên ở trong nhà theo nàng mấy ngày t ẩ u tử ngươi ngày mai muốn bắt đầu đi làm ngươi trước không cần đi trong nhà chiếu cố mẹ a k tại trong bệnh viện ta chiếu cố mẹ lúc này nhà còn chiếu cố nha làm sao chính mình mẹ ngươi không chiếu cố người khác chiếu cố sao các loại mẹ thân thể tốt ngươi lại đến ban cũng không muộn công ty của ta nhiều người như vậy không kém ngươi một cái đường hương có chút không cao hứng k ca, vậy ta đi luyện đại lý xe sao bồi mẹ đợi trong nhà ta thật sẽ đến mất được chưa nhưng chỉ hứa luyện lửa ngày giữa t r ư a trở về bồi mẹ ăn cơm buổi chiều không cần đi a hương nhi ngươi trưởng thành hiểu sự tình một chút nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền nhưng là không có khả năng bởi vì có tiền liền trở nên lười biếng nên kiếm sống vẫn là phải làm mụ mụ vất vả cả một đời ngươi đến chiếu cố tốt nàng nàng đến chính là ung thư cái bệnh này có thể hay không chữa cho tốt không ai nói rõ được nhưng là vì không lưu tuyệt đối chúng ta liền muốn tận tâm chiếu cố nàng ta không hy vọng tử dục dưỡng nhi thân không đợi ngươi hiểu không ngươi bây giờ theo nàng mỗi một ngày có lẽ đều là nàng sống trên đời ngày cuối cùng nếu như ngươi không dụng tâm chiếu cố tương lai hối hận hay là chính mình Ca, ta đã biết n g ư ơ i minh bạch l i ề n tốt ngâm lại trong bệnh viện khác gia thuộc đi đã muốn chiếu cố bệnh nhân còn muốn nghĩ biện pháp kiếm tiền nếu không đừng nói dưỡng bệnh người ngay cả mình đều nuôi không sống n g ư ơ i hướng ngang so sánh một chút liền biết chính mình là cỡ nào hạnh phúc đừng cho hạnh phúc làm choáng váng đầu góc n g ư ơ i trưởng thành ca ca không muốn phê bình ngươi nhưng ngươi về sau nội dung chính chính thái độ chịu khó một chút a ta đã biết đi dựa tay chuẩn bị ăn cơm đi a chỉ chốc lát người cả nhà ăn cơm một bàn rất phong phú đồ ăn mẹ ngài ăn nhiều một chút tăng cường dinh dưỡng đang ăn diễm nhi cơm nước xong xuôi chúng ta đi đi dạo phố đi mua hai thân quần áo a ca ta cũng muốn đi ngươi không ở nhà b ồ i mẹ sao chương 683, quá xa xỉ chương 683, quá xa xỉ lao nương nói tiểu võ ngươi mang hương nhi đi thôi hương nhi cũng không có mấy món ra dáng quần áo ăn mặc như cái thôn cô mở dạng tìm đối tượng cũng không tốt tìm ta ở nhà một mình là có thể tốt ta sau khi ăn xong mã võ mang theo vương diễm cùng hương nhi đi vào phố đi bộ mua sắm nữ nhân một khi dạo phố vậy liền hãm không được xe đường hương biết mình ca ca có tiền cùng trước kia làm công lúc hoàn toàn tưởng như hai người hơn một n g h n khối tiền một kiện kịp hơn hai n g h n khối tiền một kiện còn nhìn hơn một n g h n đồng tiền nội ý ỉ mắt cũng không chấp cái nào hương nhi còn muốn mua sao ca đủ đủ đã mua ba bộ lần sau lại đến đi vương diễm thẳng lắc đầu v ũ trộm đối với mã võ nói tiểu võ hương nhi hoàn toàn thay đổi ngươi như thế luôn triệu nàng là đang hại nàng ngươi tính một chút đi hơn hai vạn người làm công một năm tiền lương cái này về sau ai dám lấy nha mã võ trên mặt cười cười không có lên tiếng đi vào một nhà hàng xa xỉ cửa hàng độc quyền diễm nhi đi mua bộ mùa hè âu phục đi a tiểu võ a mani có thể không rẻ diễm nhi chúng ta không nhìn giá tiền chỉ cần nữa thích là được ba người đi vào trong tiệm vương diễm tuyển một bộ âu phục ở bên trong thử y phục hương nhi đem mã võ kéo đến một bên k đây chính là hàng xa xỉ bộ này âu phục hơn ba vạn quá mắc hương nhi diễm nhi tỷ đáng giá có được hết thảy nàng tương lai là tàu tử ngươi ngươi muốn đối với nàng muốn tôn trọng một chút ca, ta t vẫn là người là hương â n n mội mỗi, mỗi đầu. Làm đầu. sao? g i đây c ũ m u ố nhi ăn n giấm Diễm sao? m u ố nhớ đi đi làm, k ô không Không hôm n năng đến chính Nếu ngươi cũng nay mua đã đủ nhiều, lại mua, mùi mùi biết mắng người. Hương Nhi, n g có coi, mặc thức chút. cho khó khả thêm h quá mua mua, mua mua, lại biết đã đủ một một mụ mụ ta bộ. kỹ muốn tôn trọng diễm nhi tỷ nàng là t ẩ u t ử ngươi nghe được không yên tâm ta biết vương diễm đi ra tiểu võ đẹp không không sai thật đẹp mắt có chút nghề nghiệp quản lý cảm giác đi ta là tài vụ tổng giám so quản lý còn cao một cấp phục vụ viên giúp ta bậc lại quét、thể. Sau thẻ. tới h đó, đi lại ớ mã võ lại c h o v ư ơ n g Diễm mua cái mua bao. Ba n đường, đường hương một chút lắm miệng mẹ kiếm tiền chính là hoa chỉ cần mình ưa thích là được ai tại hưng ơ hạ nhà mình nuôi gà hạ cái trứng gà đều không nợ ăn đều tiết kiệm lấy bán lấy tiền bên dưới b á t mì đều không nợ thả t h ị thái t người cái này mua mấy bộ y phục liền xài mười đến vạn nghiệp t r ư n g nhà diễm nhi người cũng là nông thôn hải tử xuất thân thế nào như thế không hiểu tiết kiệm đâu thật coi tiền là gió lớn thổi tới vương diễm không nói không rằng mã vò nói mẹ kiếm tiền chính là hoa ngài nhìn về phía trước con trai của ngài không thiếu tiền không thiếu tiền cũng không thể tao đạp như vậy mặc mắt như vậy quần áo trên thân có thể bao dài khối thì ta vẫn có thể trường sinh bất lão vương diễm không nói lời nào Có chút tức giận, trực phòng. tiếp trở giận, về、phòng. mẹ ngài đây là làm gì đâu ta cho diễm nhi mặc được điểm thế nào về sau không nên nói nữa những này để cho người ta nghe được không thoải mái bảo diễm nhi đáng giá có được hết thảy hương nhi sớm một chút tắm rửa đi ngủ mẹ ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi ân mã voi trở lại vương diễm gian phòng vương diễm ngay tại gấp quần áo mã voi ôm vương diễm diễm nhi đừng nóng giận mẹ ta cái này bối người các nàng đều khổ đã quen cùng chúng ta ý nghĩ không giờ mới tiêu phí quan niệm cũng không giờ mới nàng không phải muốn nói ngươi mà là không nỡ tiền tiểu võ ta không có sinh khí quả thật có chút xa xỉ nếu là đổi ta mẹ biết cũng sẽ nói ta ai người giàu có một bộ cơm người nghèo mười năm lương tùy tiện mua hai bộ quần áo kẻ làm thuê muốn ba năm không ăn không uống đây quả thật là quá xa xỉ diễm nhi đừng thằng khái cưới hai tám lớn đòn khiêng đi dạo quầy rượu tỉnh này tiết kiệm n ê n tiêu xài một chút ai bảo ngươi lão công có tiền đâu chương 684, t i ề n nhiệm chương 684, t i ề n nhiệm vương diễm bay đầu tại mã võ ngoài miệng hôn một cái lão công ta đã biết ta sẽ không theo mẹ tức giận về sau chúng ta mua đồ không cần nói với nàng giá tiền、Ấn. diễm nhi n g ư ơ i đi tắm rửa đi chúng ta rất lâu không có sống nghỉ ngơi một chút vương diễm có chút bỏ mặt ta là thật lâu không có ngươi cũng không phải ngươi cũng đừng nói trong khoảng thời gian này ngươi không có đụng người khác c h ẳ n g thật không có tính toán lao công n g ư ơ i đi tắm trước đi ta đem ngăn tủ sửa sang một chút rất lâu không có trở về ở trong ngăn tủ một lớp bụi ân mã võ đi vào phòng tắm trước r ồ i cái nước lao công quần áo ngươi đ â u vừa rồi quên cầm áo ngủ ngươi giúp ta tìm một kiện áo ngủ đi a ngươi chờ chút ta cho ngươi đi lấy tạ ơn diễm nhi chúng ta trở về phòng ngủ đi người trước tiên ngủ đi a sáng sớm hôm sau vương diễm đứng lên lão công hôm nay không ở trong nhà làm điểm tâm ngươi đi xuống lầu mua bữa sáng lên đây đi ăn điểm tâm xong ta đi làm cho mẹ mua chút dinh dưỡng bữa sáng diễm nhi hôm nay thứ nhất trên trời ban ta đưa ngươi đi đi cho nhân viên chào hỏi dạng này cũng có thể để cho ngươi dựng nên quyền uy đi vậy ngươi rời dừng đi hơn bảy giờ mẹ đều đã đi lên mẹ ban đêm ăn thiếu ta đoán chừng nàng khả năng bụng cũng đã đói ân không bao lâu mã võ xuống lầu mua một đống bữa sáng lên lầu mẹ an điểm tâm a mã võ nói hương nhi n g ư ơ i muốn đi tập lái xe chính n g ư ơ i đón xe đi cùng hoàng đ ả o thật dễ nói chuyện ta cùng diễm nhi đi làm a hương nhi n g ư ơ i giữa chưa một hai trăm chiếc v ề trở về cho mẹ nấu cơm ăn buổi chiều cũng không cần đi a ta đã biết mẹ n g à i ở nhà nếu là cảm thấy nhàm chán liền đi cư xá trong viện ngồi một chút ngài thân thể còn rất yếu ớt cũng đừng có đi xa ta biết mã võ đưa vương diễm đi vào công ty đồng sự chừng tốt n g ư ơ i tốt tiến vào phòng làm việc đồng sự chừng tốt văn quyên còn chưa tới ngược lại là vương quý đến sớm vương quý nói đồng sự t r ư ở n g sớm vương diễm tỷ sớm sớm vương diễm tỷ nhìn ngươi bộ dáng này chuẩn bị đi làm đúng vậy đồng sự trưởng a gì trở về ân chiều hôm qua trở về a cái tiết tốt ta hai ngày nữa đi xem nàng ân quý tử đem mấy cái dẫn đầu hô cùng một chỗ chúng ta mở tiểu hội a văn tổng còn chưa tới đâu không đợi nàng đi không bao lâu phòng làm việc an vị đầy trong đó có bốn cái bảo an tiểu tổ trưởng mấy tên nhân viên quét dọn tổ trưởng tăng thêm hai tên văn viên còn có kế toán đố nhị nhị mã vò nói ta trước tuyên bố một chút hạng bổ nhiệm vương diễm nữ sĩ đảm nhiệm công ty chúng ta t à i vụ tổng giám hy vọng về sau mọi người phối hợp tốt công tác của nàng đám người nhìn về phía vương diễm chỉ gặp vương diễm mặc một bộ màu nâu sấm nghề nghiệp âu phục một thân hàng xa xỉ lộ ra rất có khí c h ấ t vương quý vội vàng vỗ tay đám người cũng đi theo vô tay vương diễm nói ra cảm ơn mọi người mã vò nói ta bình thường không thích họ cũng không thích giảng một chút hư đầu bàn ao nói nhảm mọi người thiện đãi công tác của mình làm tốt chính mình bản chức làm việc thiện đãi cư xá chủ xí nghiệp cái này đủ có vấn đề gì hoặc là có cái gì khó khăn có thể trực tiếp cùng văn tổng nói hôm nay văn tổng còn chưa tới khả năng trong nhà có việc làm trễ lại Tốt, tản ố t t đi đi ai cũng bận rộn tiểu đũ ngươi phối hợp xuống vương tổng giám đem một vài khoản đối với một chút Tốt. diễm nhi ngươi mau lên ta đi cư xá tản bộ một chút a quý tử đi theo ta a mã võ ra phòng làm việc cho văn quyên gọi điện thoại a l o văn tỷ tiểu võ làm sao sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta văn tổng ta bây giờ tại công ty ngươi hôm nay trả lại đi làm sao ta hôm nay không tới trong nhà có một chút sự tình ta nghỉ ngơi a đi tiểu võ công ty xảy ra chuyện gì sao không có không có mẹ ta hôm qua xuất viện vương diễm cũng vừa vừa trở về nàng hôm nay tới làm ta đưa nàng tới để nàng để ý tới tài vụ về sau ngươi cũng nhẹ n h õ n một chút a ta đã biết chương sáu trăm tám mươi lăm tới nhìn ngươi một chút chương sáu trăm tám mươi lăm tới nhìn ngươi một chút văn tỷ trong nhà có chuyện gì không không có gì ta đến nghỉ lễ hôm nay bụng có chút không thoải mái lên được hơi trễ ta cũng thật lâu không có nghỉ ngơi nhân viên này một tuần lễ đừng hai ngày khiến cho ta hai cái ngày thứ hai trời đều không có đường ngươi nên đừng mấy ngày đi vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi đau bụng có phải hay không thận kết sỏi nguyên nhân ngươi tảng đá kia còn không có hóa xuống đây đi không phải kết sỏi không phải cái này đau nhức thận kết sỏi đau vậy căn bản chịu không được phải đi bệnh viện ân ngươi không có việc gì liền tốt mã vo cúp điện thoại quý tử hai ngày này văn tổng nghỉ ngơi ngươi cũng đừng bỏ hai người các ngươi nhất định phải có một người đi làm biết đi thôi chúng ta đi phía trước cửa hàng nhìn một chút a la mã ngươi cửa hàng này không cho thuê ở chỗ này lãng phí thực sự đáng tiếc mỗi tháng bao nhiêu tiền a không phải không cho thuê mà là muốn thuê tốt giá hiện tại cư xá không có và ở chủ xí nghiệp không vấn được giá bao nhiêu tiền ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi sốt u ruột cũng vô dụng người ta làm ăn cũng không phải đồ đẩn không có người lưu lượng thuê mặt tiền ở chỗ này không sao chờ một chút đi dù sao ta cũng không n ó n g n ả y quý tử giảm biên chế thế nào ai đã xé rất hai mươi cái rất nhiều đều là không cam tâm tình nguyện đi mặc dù chúng ta không có thiếu người ta tiền nhưng nhìn xem cái k i a lạc tịch bóng lưng trong lòng cảm giác khó chịu trước mắt còn có năm mươi nhiều cái cuối tháng này dùng thử hợp đồng liền đến kỳ lại sẽ rất mười cái cũng liền không sai bị lắm bảo trì bốn mươi nhiều cái nhân viên đi dù sao cũng là cư x á mới sửa sang đặc biệt nhiều người cũng không thể quá ít nếu không không dễ nhìn về sau không còn nhận người nếu có nhân viên từ chức coi như xong mã võ gật gật đầu có thể a biểu ca ta nhị dân cùng hắn lao bà đâu làm sao không có gặp nhị dân lão bà trước mắt còn không có làm việc hắn không có nói ra chúng ta cũng liền không có an bài nhị dân hôm nay trực ca đêm ban ngày nghỉ ngơi là chính hắn xin mời trực ca đêm ta đoán chừng a hắn làm u ố n ban ngày nhiều bồi bồi lao bà trực ca đêm hắn ngồi tại đình bảo an ngồi ngủ gật chút ngủ là đủ rồi tiểu võ ngươi chờ chút đụng phải nhị dân nói cho hắn biết để lao bà hắn tới làm đi đề nghị của ta là nàng làm bảo ăn lao mã lao bà hắn ba mươi nhiều không phù hợp yêu cầu của chúng ta quý tử lao bà hắn mới ba mươi hai tuổi dáng dấp cũng rất cao cũng không xấu việc này quyết định như vậy đi đi nhị dân là biểu c a t a lao bà hắn nếu như không ở nơi này đi làm hắn ở chỗ này cũng sẽ không an tâm cuối tháng giảm biên chế thời điểm nhiều cắt một cái đi để lao bà hắn thay thế quý tử thân nhân của mình đều chiếu cố không đến lại có cái gì mặt mũi chiếu cố xã hội nhị dân cặp vợ chồng đều là tại nhà máy nếm quá khổ chỉ cần tới làm bọn hắn đều sẽ dùng tầm công tác sẽ không cản trở so với cái kia tiểu hòa tử kỳ thật có thể tin hơn về phần tuổi tắc lớn một chút kỳ thật ba mươi ra mặt cũng không lớn chúng ta dù sao không phải làm người mẫu tuyển mỹ ta đã biết ân cùng hắn lao bà ký kết lao động hợp đồng mau chóng làm nhập chức thủ tục tốt ta ta lát nữa cùng nhị dân nói một chút à quý tử lại đi thuê cái hai căn phòng ít nhất phải có hai gian phòng ngủ nhị dân cặp vợ chồng mở gian vương cường mở gian vương cường lao bà qua một hai tháng sẽ tới liên hệ bọn hắn ở cùng một chỗ đi lao mã ngươi đây là làm gì đâu ai quý tử một người đắc đạo gà chó lên trời ngươi liền theo ý của ta xử lý đi tiền thuê nhà đi t à i vụ l ã o mã cho dù muốn cho hai người bọn họ thuê phòng vậy cũng không thể thuê một bộ tốt nhất là thuê hai cái phòng đơn có một số việc không cần sen lẫn trong cùng nhau mã võ gật đầu cũng được ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút ân đi ngươi bận bịu đi thôi ta đi a mã võ lên xe suy nghĩ một chút tiến về văn quân nhà phanh phanh văn tỷ mở cửa c ử a mở tiểu võ sao ngươi lại tới đây văn quên mặc đ ầ ngủ sắc mặt có chút tiểu t ụ ngươi không phải thân thể không t h o ả i mái sao ta đến buổi cùng ngươi ta không có việc gì đến nghỉ lễ không t h o ả i mái rất bình thường và o đi văn tỷ ta đã đáp ứng phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ con các ngươi thân thể ngươi không t h o ả i mái ta đương nhiên muốn đến xem ngươi mã võ tiến lên lấy tay sờ một chút văn quên c á i chán không có phát xốt đi không có bây giờ thời tiết nóng lên ban đêm thổi điều hòa không khí dễ dàng cảm bạo chú ý một chút tận lực không cần đối với d a đầu gió thổi nửa đêm về sáng mở quạt điện nhỏ là có thể ta biết ngồi ta rót trà cho ngươi không cần trời nóng lửa uống gì trà nha trong tủ lạnh cầm c h a i nước cho ta Tốt. hai người tựa ở trên ghế salon nhìn xem tiểu thụy văn quyên mã võ đột nhiên có chút đau lòng chương sáu trăm tám mươi sáu ăn sủi c ạ o chương sáu trăm tám mươi sáu ăn sủi c ạ o mã võ đưa tay ôm văn quyên để nàng tựa ở chính mình trên vai văn tỷ thâm ta thương ngươi không có việc gì ngươi đừng lo lắng bao lâu không có làm kiểm tra sức khỏe hơn một năm đi văn tỷ lại đi đập cái ct đi làm toàn diện kiểm tra ngươi cái kia thận kết sỏi luôn luôn những cái uy hiếp một mình ngươi ở nơi này nếu là đột nhiên phát đau đớn bên người ngay cả cá nhân đều không có không có việc gì phát đau đớn ta liền gọi điện thoại thôi nghe lời không có đồ vật gì so với thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn ngươi muốn bị bệnh hoan nhi làm sao bây giờ ân ta đã biết văn tỷ ta nhìn ngươi hay là tìm bảo mẫu đi không cần trước kia tìm bảo mẫu đó là hài tử không ai mang hiện tại hoan nhi trọ ở trường ta tìm bảo mẫu trong nhà làm gì đâu ta lại không cần người hầu hạ văn quyên tựa ở mã võ trong ngực tiểu võ vương diễm ngươi dự định làm sao đối với nàng ai ta nhiều như vậy nữ nhân chân chính có thể sinh hoạt chỉ có vương diễm trong khoảng thời gian này nàng tại trong bệnh viện chiếu cố mẹ ta cũng là tận tâm tận trách nàng là hiển thê lương mẫu ta hiện tại không có ý định kết hôn nếu như kết hôn chọn lựa đầu tiên là v ư ợ diễm tiểu võ ta khuyên ngươi hay là đừng kết hôn nếu không ta liền thành tiểu tam ta cũng không muốn đạt được dạng này một vai ngươi không có kết hôn ta đi cùng với n g ư ơ i còn không có gì đạo đức k ớ t thúc ngươi muốn kết hôn trong lòng ta liền sẽ có đạo khảm ta đã biết yên tâm ta không có ý định kết hôn hai người nằm tại rộng lớn trên ghế salon văn quyên trực tiếp ngủ đến mã võ trên thân vai dọ bàng lộ ra đặc biệt tam tâm tỷ thế nào ta có chút muốn trắng dừng lại đi quên chính mình đến thân thích ai văn q u ê n hôn mã võ một chút tỷ sau một hồi văn tỷ ngươi đây là cần gì chứ ta muốn để ngươi biết ta tồn tại ta biết ngươi ưa thích d ạ n g này ai ta đều để ngươi làm hư tiểu võ mẹ ngươi thân thể thế nào vừa đánh xong hóa liệu n g ư ơ i rất gầy gò làn da trắng bệnh tóc cũng nhanh rơi sạch như cái người chết sống lại một dạng cần tính dưỡng một đoạn thời gian đi đừng có gấp chỉ cần không đánh hóa liệu lập tức liền có thể khôi phục chỉ cần thể nội tế bảo ung thư không có người gầy một chút không sợ ai ta cũng chỉ có thể hết sức đi muốn thực sự sống không được ta cũng không có cách nào trên mạng nói có ít người dùng bảo thủ phương pháp trị liệu chính là ăn chút thuốc đông ý n g không thèm quan tâm hắn nói có thể sống được càng lâu thật là không đi t r ị lại có mấy người bỏ được đâu nhìn xem chờ chết sẽ không hối h ậ n sao cho dù biết do hóa liệu không có tác dụng gì nhưng cũng không thể không đi làm có lẽ chỉ là cái tâm lý an đ u ổ i đi nếu là thực sự t r ị không hết tối thiểu cũng sẽ không lại ấ y n ấ y ai cũng là t ỷ nếu không đi tắm sửa sang một chút ân ngươi chờ ta một chút mã võ ngồi dậy đốt một điếu thuốc không bao lâu văn quên đi tới tiểu võ giữa t r ư a ngươi muốn ăn cái gì ta trong nhà làm đi t ỷ ở nhà làm quá phiền thoái vẫn là đi bên ngoài ăn đi tùy tiện ăn một chút cái gì là có thể tiểu võ ta không muốn đi bên ngoài lười nhác thay quần áo trong nhà có sủi cạo nếu không hai ta giữa t r ư a ăn sủi cạo tính toán ta biết ngươi thích ăn quả ớt ta mua bình mẹ nuôi già đi vậy liền ăn sủi cạo đi t ỷ mới mười một điểm ăn cơm chưa không nóng n ả y ngồi một hồi đi ân tiểu võ ngươi cùng vương tổng còn có liên hệ sao đã nhanh hai tuần lễ không có gặp mặt ta đã cùng với nàng nói rõ nhưng chúng ta có hải tử nói không liên hệ là không thể nào ta chuẩn bị xế chiều hôm nay đi xem nàng thuận tiện đi đón hải tử cho mẹ ta nhìn một chút a lão nhân nằm viện chịu tội lớn như vậy khẳng định muốn nhìn cháu trai đúng vậy cho nên ta phải mang hải tử đi xem một chút nàng tiểu võ phương tổng làm sao lại không tìm bạn trai đâu nàng đang tìm à chỉ là không có đụng phải thích hợp ta lại không muốn cầu nàng cái gì nàng đoạn thời gian trước còn tại ra mắt chỉ là bây giờ muốn tìm thích hợp không quá dễ dàng phú bà tìm tiểu bạch kiểm rất dễ dàng tìm kết hôn đối tượng cũng không dễ dàng nhất là nàng như vậy người tinh minh nàng có p h tỷ ta vốn chính là cái điệu tin nghèo có được hiện tại tài phú ta đã rất thỏa mãn ta cùng vương hiệu phượng cùng một chỗ bắt đầu cũng là một bút sổ sách lung tung ta cho tới bây giờ không muốn lừa nàng tiền liền gì hai năm trước hướng nàng mượn không ít tiền hiện tại cũng đã trả lại cho nàng hiện tại với ta mà nói nhiều mấy triệu thiếu mấy triệu sinh hoạt cũng sẽ không có biến hóa gì trong khoảng thời gian này cũng bán m ộ ư ơ i cái chỗ đ ầ u trừ công ty trương mục ta tư nhân trương mục cũng có hai trăm linh ơ n công ty bắt đầu đăng ký thời điểm là hai triệu ta về sau lại thả hai triệu đi vào có thể nói dòng tiền mặt sung túc cho dù một phân tiền vật nghiệp phí không thu cũng có thể đỉnh hai năm tiền vật này không ai ngại nhiều nhưng đến nhất định số lượng nhiều một chút ít một chút cũng liền không quan trọng hiện tại chỉ cần trước mặt cửa hàng thuê một năm mấy triệu thu nhập là nhất định là có cho nên ta căn bản liền không nóng này ta lại không có ngân hàng vay phương hiệu phượng cũng không phải đèn đã cạn dầu tiền của nàng nam nhân bình thường thật đúng là lấy không được của cải của nàng tương lai phải cho ta n h i tử ta cần gì phải đi làm tiền của nàng kỳ thật ta hiện tại lớn nhất phiền não không phải c h u y ệ n tiền mà là một viên không chỗ sắp đặt tâm luôn cảm giác rất mê man g không biết muốn làm gì muốn làm sự nghiệp tôi h không tâm tình cũng không làm sao có h ứ n g nổi cả ngày không có việc gì nhàn hoảng nói câu khó nghe ta liền đối ngủ nữ nhân đều không hứng thú ai ta triệt để bị triệu thải hà nuôi tàn phế nàng cho ta tài phú để cho ta đã mất đi lao động năng lực ta hiện tại đã lười biếng lại t r ắ n trường tiểu võ ngươi đừng nói như vậy kẻ có tiền vốn là không có việc gì làm tỷ không trò chuyện những thứ này qua một thời gian ngắn ta dự định đi du lịch một đoạn thời gian công ty liền giao cho ngươi tính toán đến đâu rồi du lịch đâu chưa nghĩ ra có khả năng trong nước cũng có khả năng nước ngoài dù sao hộ chiếu cũng xuống cũng tốt đi dài sầu một chút tiểu võ ngươi chờ một chút ta đi nấu sủi cạo t ố t không bao lâu văn quyên liền nấu xong sủi cạo tiểu võ ăn cơm a hai người ăn bánh sủi cạo tiểu võ hương vị thế nào ăn thật ngon đây là chính ngươi bao sao đúng vậy tại trong siêu thị mua ra mặt chính ta bao gói ký đặt ở trong tủ lạnh muốn ăn thời điểm lấy ra nấu mấy cái ta còn sợ không hợp ngươi khẩu vị đâu thật hợp khẩu vị có một câu nói thế nào ngủ ngon bất quá t ẩ u tử ăn ngon không q u á sủi cảo đi bệnh tâm thần hh ắ c ắ c t ỷ ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ta lát nữa muốn đi tiếp h ả i tử mẹ ta muốn nhìn h ả i tử a ngươi làm việc của ngươi t ỷ có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta biết tiểu võ ta nói cho ngươi sự kiện chuyện gì ở bên ngoài chơi nhất định phải nhớ ký mặc vũ ý kể trắng ngươi làm sao đột nhiên nói cái này ta lại không làm loạn hoa tỷ lão công ở bên ngoài làm loạn gây ra bệnh đường sinh dục kêu cái gì ở mức ư u tới còn chuyển cho hoa tỷ hoa tỷ hiện tại mỗi ngày tại trong bệnh viện trích hận chết t r ư n g nàng nghe nói cái bệnh này rất khó trị t ậ n gốc vốn muốn chết ngươi có thể tuyệt đối đường đi làm loạn ta cũng không muốn gây cái bệnh này t ỷ yên tâm ta từ trước tới giờ không làm loạn chơi gái sự tình ta không làm ừ n g ư ơ i nhớ kỹ liền tốt hai người ăn xong bánh sủi cào mã võ nghỉ ngơi một hồi tỉ ta đi trước ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi ân mã võ rời đi văn quân nhà dự định lái xe đi phương hiệu nhà đi trước nhìn xem hải tử đột nhiên điện thoại di động văng lên một cái xa lạ điện thoại đánh tới alo người tốt dựa vào lại là cái giọng nữ người tốt xin hỏi ngươi là mã tiên sinh sao mã võ cảm thấy có chút không hiểu t h ấ u đúng vậy ngươi là ai nha mã tiên sinh không phải ngươi muốn cùng ta ra mắt sao ta cùng ngươi ra mắt ngươi có phải hay không sai lầm cha ta nói là ngươi tải tương thân giác cho hắn số điện thoại di động để cho ta liên hệ ngươi mã võ đầu có chút m ọ q u y n đột nhiên nghĩ đến hơn một tuần lễ lúc trước trời tại liên hoa sơn công viên tương tân h giác là cho một lao đầu lưu lại cái điện thoại dây số lao đầu kia vóc dáng rất cao a ta nhớ ra rồi ba ba của ngươi nói ngươi rất cao có đúng không xem như thế đi ta một m tám mươi lăm mã vo cười nói đó là rất cao ta mới một m tám mươi sáu mã tiên sinh ngươi bây giờ tại thâm quyến sao tại ta một mực tại thâm quyến a vậy ngươi buổi chiều có thời gian không chúng ta có thể hay không gặp mặt dựa vào nữ hải tử ra mắt đều vội vã như vậy sao một chút thận trọng đều không có chương sáu trăm tám mươi tám gặp mặt chương 688, gặp mặt mã võ nói n g ư ờ i ở đâu đâu ta hiện tại liền có thời gian muốn một chút liền không có thời gian ta tại bằng trình nhị lộ thì thống kê cục bên cạnh bên này có cái tinh ba khắc mã võ nghĩ t h ầ m thân cao một m tám mươi năm nữ hải tử thật đúng là không có gặp qua dù sao thời gian còn sớm nhìn một chút cũng không quan trọng vậy n g ư ờ i tại tinh ba khắc cửa ra vào chờ ta được không ta đại khái hai mươi phút đồng hồ tả h ư u đến t ố t cúp điện thoại mã võ mở ra hướng dẫn tiến về bằng trình nhị lộ ước chừng sau mười mấy phút mã võ lái xe tới đến tinh ba khắc cửa ra vào tùy tiện tìm vị trí dừng xe xong trực tiếp xuống xe đi vào tinh ba khác chỉ gặp một tên thân hình cao lớn nữ tử ngồi tại một tấm cảnh ba nhỏ bên cạnh phía trên m ặ c một bộ tháo sáu phần con jean phía dưới mặc một đôi màu trắng d à y thể thao nữ tử này gặp mã võ tới lập tức đứng dậy n m á c mã võ đi qua n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt mã võ lúc này mới thấy do nữ tử này tướng mạo mặt dài mắt to mũi cao làn da so s á n h trắng một đầu qua vai tóc dài dáng dấp có điểm giống bóng chuyển vận động viên chu tô hồng chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp nhưng cũng không xấu rất dễ nhìn cái này một m tám mươi lăm nữ nhân không giống nam nhân thấy chỗ nào đều lộ ra lớn nhất là ngón tay lộ ra đặc biệt thon l ò n dài đối phương cũng đang đánh giá mã võ mã võ cười nói ba ba của ngươi nói với ta ngươi một m tám mươi lăm ta nhìn ngươi thế nào so một m chín còn cao hơn đâu chỗ nào nữ hải t ử lộ ra cao thôi ngồi đi hai người sau khi ngồi xuống mã võ nói nhìn thấy ta có phải hay không có hơi thất vọng không có không có ngươi rất xuất khí chỉ là ngươi làm gì không lưu tốt một điểm kiểu tóc đâu ta đoạn thời gian trước cạo cái đầu trọc hiện tại vừa mọc ra một chút xíu cho nên lộ g i không dễ nhìn mỹ nữ ngươi còn không có ăn cơm đi Ta ă người n đây ta cũng ăn vậy chúng ta uống ly cà phê đi nhân viên phục vụ đi tới mã võ nói hai chén lập h ẹ tạ ơn mỹ nữ người họ gì người xưng hô như thế nào ta gọi đan săn sán người gọi ta nhỏ rực rỡ hoặc là nhỏ đơn đều có thể mã võ nghĩ thầm đan săn sán danh tự luôn cảm giác có chút kỳ quái ta gọi mã võ người gọi ta tiểu võ là có thể a nhỏ đơn người có phải hay không thường xuyên ra mắt ta không có đây là thứ nhất lần người đây ta cũng là đại cô nương lên kiệu hồi một nhỏ đơn n g ư ơ i bình thường làm cái gì làm việc ta đại học thể dục chuyên nghiệp bây giờ tại một nhà thể dục vật dụng công ty làm việc ngoài ra ta còn là khu bóng chuyển đội ngẫu nhiên cũng thi đấu nửa nghề nghiệp trạng thái a tiểu võ ngươi làm cái gì làm việc đâu mã võ nghĩ thẩm nữ tử này làm không tốt vừa rồi nhìn thấy chính mình xuống xe ta tại một nhà công ty vật nghiệp đi làm thay lão bản l á i xe tiền lương đại khái hơn bốn nghìn khối tiền một tháng a n g ư ơ i quê quán ở đâu ta quê quán tại tương nam ta đến thâm quyến cũng có 5 năm sáu năm người đây ta quê quán đông bắc cha ta tại quảng đông tham gia quân ngũ về sau chuyển nghề liền lưu tại thâm quyến làm việc bất quá ta cha đã về hưu nhiều năm là tổng sự nghiệp đơn vị về hưu khó trách đông bắc người vóc dáng so quảng đông người địa phương làm muốn cao lớn một chút người cho lão bản lái xe đi làm rất tự do đi vẫn tốt chứ có đôi khi cũng rất bận làm lão bản đều bề bộn nhiều việc có khi cũng tới về chạy nhỏ đơn nếu là ra mắt vậy chúng ta liền nói điểm bây giờ ngươi muốn tìm cái dạng gì bạn trai có cái gì yêu cầu cụ thể hoặc là điều kiện kỳ thật ta không có gì cụ thể yêu cầu ta cũng không nắm này có thể trong nhà lão nhân luôn thúc ta cũng phiền liền cùng bọn hắn nói không có đối tượng hẹn họ bọn hắn liền nói giúp ta tìm cho nên cha ta mới đi công viên tương thân giác kỳ thật hắn đi ta cũng không biết ta bình thường cũng không phải mỗi ngày về nhà hôm qua về nhà hắn cho số di động của ngươi cho ta để cho ta liên hệ ngươi nói ngươi tiểu tử này dáng r ấ p đẹp trai cao lớn ta tìm bạn trai cũng không có cái gì yêu cầu cụ thể nhưng ta không muốn tìm so ta thấp làm nữ sinh ta cảm thấy bạn trai cao lớn một chút càng có cảm giác cả an toàn một chút mã võ cười nói ngươi nói qua mấy lần yêu đương liên một lần sau khi tốt nghiệp đại học nói chuyện hai năm hiện tại tách ra cũng gần ba năm mã võ nghĩ thẩm ta tin ngươi cái quỷ tiểu võ ngươi đây ta ta trường đại học tốt nghiệp nói qua hai lần yêu đương cuối cùng đều là người ta chê ta nghèo liền chia tay kỳ thật cũng không trách người ta ai nguyện ý cùng cái quỷ nghèo sống hết đời đâu người làm công tình cảm là rất yếu đuối chịu không được giày vò cũng gián tiếp nói rõ ta còn chưa đủ ưu tú ngươi quá khiêm n h ư ờ n g ngươi ở tại làm sao là thuê phòng ở hay là ở tại công ty chương 689, điệu tin nghèo chương 689, điệu tin nghèo mã vò nói ta không có ở tại công ty chính mình thuê phòng ở cùng một cái anh em cùng thuê ở tại di tinh thôn bên kia nhỏ đơn ngươi không cùng phụ nữ ở vậy ngươi ở tại cái nào ta cùng đồng sự hùng vốn mướn phòng ở ba người cùng thuê ngay tại la hồ rời cái này không xa ngẫu nhiên cũng trở về nhà ở mã vo nói ngươi tiền lương cao hơn ta làm việc so với ta tốt hai ta có phải hay không có chút không xứng ngươi ăn ngay nói thật ta không sợ thụ đả kích không có không có ngươi rất tốt nha dương quan g xuất khí tướng mạo đặc biệt nén lòng mà nhìn eo ngực đều thắng tắp rất nhiều nam hải tử vóc dáng tương đối cao liền có chút chính cóng mà ngươi lại như cái quân nhân một dạng đi đường thẳng mã vo cười nói một mực là dạng này ngươi không nói ta cũng không có chú ý u ố ngươi cà phê. n g dáng dấp xinh đây ẹ p như vậy, bên người đổi người của người khẳng định rất nhiều、đi. Không có, có lẽ vóc dáng quá cao, bên người không có người nào、đổi. bình thường nam nhiều không tin. Người hải chút trước vậy, vóc đổi đi. đổi, đ của có, có cao, có có ta rất tử mặt ít tự quá lẽ ở trong công ty có người đổi ngươi sao ta là điệu tin nghèo không xe không nhà bình thường nữ hải tử trước mắt xã hội bây giờ rất hiện thực không xe không nhà ai nguyện ý gả cho ngươi thân quyến g i á phòng mắt như vậy đừng nói mua phòng úc chính là mua nhà vệ sinh ta cũng mua không nổi nói thật lấy hiện tại gia phòng đối với phổ thông kẻ làm thuê tới nói xa không thể chạm cũng không dám làm giấc n ộ n g này tiểu võ vậy ngươi sau này có tính toán gì trước mắt làm công thôi tạm thời cũng không có cái gì khác có thể làm ta bên trên chính là phổ thông trường đại học cũng không có học được bản lãnh gì bất quá làm công cũng không phải kế lâu dài có lẽ về sau cũng sẽ tìm một chút chuyện khác làm đi hoặc là làm chút ít sinh ý thay người lái xe mặc dù tiền lương không cao nhưng so t i ế n nhà máy vẫn là phải mạnh một chút nhà máy hai ba n g à n khối một tháng còn muốn thường xuyên tăng ca tối thiểu lái xe muốn tự do một chút đan sán sán không lên tiếng có lẽ cũng đang tính toán lấy cái gì đi nhỏ đơn ba ba của ngươi đơn vị tại thâm quyến ngươi cũng coi là thâm quyến người địa phương lấy điều kiện của ngươi có thể tìm tốt hơn không nói có bao nhiêu ưu tú tố, tối thiểu đến có xe có phòng đi ta quả thật có chút không xứng với ngươi ngươi nếu không chê hai ta về sau liền làm bằng hữu bình thường đi tiểu võ ngươi hiểu lầm ngươi không cần tự ti ta không có cân nhắc nhiều như vậy hai người yêu đương trọng yếu nhất vẫn là phải có cảm giác ta không có ngươi nghĩ như vậy vật chất không có không có ta chỉ là ăn ngay nói thật tiểu võ trong nhà ngươi còn có huynh đệ thì muội sao cha ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời mẹ ta về sau tái giá ta còn có hai cái cùng mẹ khác cha muộn muộn một cái ở bên ngoài làm công một cái ở trên đại học mẹ ta đoạn thời gian trước tại nằm viện hai ngày trước vừa mới xuất viện Bệnh gì c u n g cảnh nam a nghiêm trọng như vậy ân đã đánh một cái đợt trị liệu hóa liệu ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian còn muốn đi trị liệu a vậy ngươi cũng không dễ dàng sinh hoạt áp lực rất lớn đi áp lực khẳng định là có nhưng cũng còn tốt đi có áp lực mới có động được tôi h ai vậy ngươi thật không dễ dàng mội mội của ngươi lên đại học còn muốn dựa vào ngươi nuôi đi không kém bao nhiêu đâu mỗi tháng cho nàng gửi một nghìn khối tiền tiến sinh hoạt ngươi thật là một cái hảo ca ca không dễ dàng không có gì đều là hẳn l nhỏ đơn ngươi đây có vài huynh m ộ i ta có một cái song bảo thai tỷ tỷ một người ca ca đáng t i ế p ca ca ta mấy năm trước giao thông ngoại ý muốn qua đời a có lỗi với hỏi ngươi thương tâm sự không có gì đều đi qua vậy ngươi tỷ tỷ đang làm gì đâu tỷ tỷ của ta cũng tại thâm bến nàng cũng là học thể d ụ nàng là t ì n h đội về sau t h ụ thường liền đã xuất ngũ trước mắt tại một chỗ t r ư ở n g công k h i giáo viên thể dục ó biên chế a vậy còn không sai đúng vậy hai người trò chuyện một chút mã vo cảm thấy nữ h à i này tam quan vẫn còn tương đối chính nếu không sớm đã đi nhỏ đơn ta buổi chiều còn muốn đi làm ngươi phải đi làm sao a ta hôm nay buổi chiều nghỉ ngơi cái kia tốt vậy ta liền đi trước có chuyện gì chúng ta điện thoại liên lạc đi Tốt. mã võ đi vào ba đài đem đơn cho mua mã võ sau khi đi đan sán sán không đi ngồi một hồi phục vụ viên tính tiền vừa rồi vị tiên sinh kia đã mua qua a đan sán sán cầm điện thoại di động lên cho lão ba gọi điện thoại cha ta dựa theo chỉ thị của ngài đã cùng hắn thấy qua Cho chuyện như thế nào đây cha nam hải này con dáng d ấ p quả thật không tệ người cũng rất thành thật hắn nói với ta hắn là thay lão bản lái xe ngài nói kia cái gì mẹ xe đét xe căn bản cũng không phải là hắn a chỉ là người tài xế a vậy thì thôi vậy đi cha chuyện của ta ngài về sau có thể hay không thiếu quan tâm ta đều cùng ngài nói qua ta yêu đương không nhìn đối phương có hay không xe có hay không phòng m ẫ u chốt là nhân phẩm muốn tốt về sau ngài đừng lại đi cái gì tương thân g i á c ưu tú nam sinh sẽ không đi nơi đó ra mắt ta cũng còn không có giả ngài không cần gấp gáp như vậy thúc giục ta lấy chồng chương sáu trăm chín mươi vị ngỗng chương sáu trăm chín mươi vị ngỗng mã võ lái xe rời đi tinh ba khắc hồi tưởng vừa rồi cái này đơn lập lọe cảm giác có chút ý tứ chỉ là cao lớn như vậy bạn gái chính mình cho tới bây giờ không có trải qua sẽ có hay không có cái gì không giống bình thường có lẽ công suất bơm của máy nén tương đối lớn đi đi vào siêu thị mua chút hoa quả lại đến đến phương hiệu nhà a gì tiểu võ ngươi đã đến ân đến xem ngài mời đến tiểu võ mụ mụ ngươi thế nào hôm qua đã xuất viện n g ư ơ i rất g ầ y gò thân thể rất suy yếu ở nhà tính dưỡng à vừa đánh xong hoá liệu là như vậy không quan hệ t ân a dì thúc thúc không ở nhà sao vừa rồi đi ra chờ chút tiếp hải tử trở về à ta chính là đến mang hải tử mẹ ta xuất viện nghĩ đến nhìn hải tử cho nên ta tới đón hải tử dạng này à vậy được chờ chút tiểu phượng trở về để nàng mang hải tử cùng đi xem nhìn mụ mụ ngươi vậy quá k h á c h k h í hẳn là tiểu võ ngươi ngồi a dì cho ngươi đổ chén t r à lạnh tạ ơn mã võ ngồi ở trên ghế salon uống trà tiểu võ làm sao trong khoảng thời gian này một mực không đến đâu trong khoảng thời gian này rất bận vào tuần lễ trước một tại quảng châu a mã võ ngồi tại phương hiệu phượng nhà các loại tiểu hải ước chừng sau một tiếng lão phương mang theo hai đứa bé trở về thúc thúc tiểu võ ngươi đã đến ân đến xem bà bảo ba ba khuê nữ nhìn thấy mã võ lập tức chạy tới mã võ ôm lấy nữ nhi có muốn hay không ba ba ta có thể nghĩ ba ba t h ậ t ngoan ba mã võ cho khuê nữ trên mặt hôn một cái tiếp lấy lại sờ sờ nhi từ đầu hôm nay học cái gì vương lão sư hôm nay gọi chúng ta đọc thơ nga nga nga có đúng không người sẽ có sao sẽ không đến ba ba dạy ngươi quõng nga nga nga khúc hạng hướng lên trời ca mã võ ở phòng khách đùa hai tiểu hải lao phương cặp vợ chồng đi vào phòng bếp lao phương tiểu võ là tới đón hải tử đi xem mẹ hắn mẹ hắn mới ra viện vậy liền đi xem một chút thôi vốn chính là n ã i n ã i hẳn là đi xem một chút phương ma nói các loại tiểu phượng trở về lại đi để tiểu phượng cùng đi xem hết liền trở lại ta cũng không hy vọng hải tử ở nơi đó qua đêm h ả i tử là chúng ta nuôi lớn không có khả năng cùng bọn hắn quá lâu người à lòng dạ quá nhỏ tiểu võ đều nói rồi sẽ không theo tiểu phượng tranh hải tử quyền nuôi dưỡng ngươi lo lắng cái gì đâu người ta mụ mụ mắc bệnh ung thư loại bệnh này có thể sống bao lâu còn rất khó nói muốn nhìn một chút cháu trai cái này không nhiều bình thường sao ta không nói không thể nha xem hết liền vậy thôi lão phương nếu không chúng ta cũng mua chút đồ vật đi xem hắn một chút mẹ đi quên đi thôi người ta chỉ là muốn nhìn cháu trai lại không muốn gặp chúng ta tiểu phượng cùng tiểu võ đều chia tay chúng ta cũng đừng có đi mù nhúm vào đến lúc đó gọi bà thông già cũng đừng xoay không gọi thôi cũng không biết xưng hô như thế nào cũng làm người ta an tâm trêu chọc hải tử chúng ta đừng đi mù quấy dầy a i đáng tiếc tiểu phượng về sau làm sao bây giờ đâu lao b à đừng ngủ quan tâm tiểu phượng ưu tú như vậy còn sợ tìm không thấy đối tượng sao đừng b u ồ n lo vô cớ ớt h ử tìm cái gì nha nếu có thể tìm tới còn chờ đến bây giờ ước chừng hơn bốn giờ chung phương h i ể u phượng trở về gặp mã võ thế mà nằm dạp trên mặt đất bồi hai tử l i ề u vui cao tiểu võ phương tỷ ngươi trở về tiểu võ ngươi chừng nào thì tới làm sao không chức gọi điện thoại cho ta đâu ta đều tới không sai biệt lắm đến chưa ta sợ ngươi bận bịu liền không có đi quay dậy ngươi dù sao nơi này ta cũng biết đi mụ mụ ba ba khá tốt hắn sẽ có vị ngỗng ba ba tốt mụ mụ liền không tốt sao mụ mụ g i ả hông ta không tốt bạch nhăn lang mã v õ cười nói bà bối mụ mụ ngươi cũng sẽ vị ngỗng mà lại t ê u thanh n m vừa vặn rất tốt nghe phương hiệu phượng đột nhiên bỏ mặt ngươi bị điên rồi ngươi cùng hải tử nói cái gì đó vị ngỗng thôi thế nào ngươi đừng nghĩ kém thân kinh v â nôn phương hiệu phượng không để ý tới mã võ đi tìm nàng ba mẹ cha mẹ tiểu phượng ngươi trở về tiểu võ muốn mang hải tử đi xem mẹ hắn mẹ hắn mới ra viện ngươi bồi hải tử cùng đi chứ sớm một chút về ta chuẩn bị cho ngươi chút quà tặng ngươi cầm tới cho hắn mẹ a phương hiệu phượng đi vào phòng khách tiểu võ a gì xuất viện đúng không đúng vậy hôm qua xuất viện tiểu võ vậy chúng ta đi thôi đi xem một chút a gì đi ta lên trước nhà vệ sinh a mã võ cho vương diễm phát một đầu tin nhắn diễm nhi phương hiệu phượng mang hải tử tới ngươi muộn một chút về đi thật có lỗi trở lại phòng khách bà bối chúng ta nhìn mãi mãi đi đi mã võ một tay ôm một cái trực tiếp ra cửa chương sáu trăm chín mươi một vườn nôn sự tỉnh chương sáu trăm chín mươi một vườn nôn sự tỉnh sau đó một nhà bốn miệng lên mã võ xe phương tỷ ngươi là công ty giám sự ngươi còn cần mỗi ngày đi làm sao không cần mỗi ngày đi hiện tại cũng là nhàm chán có đôi khi ở văn phòng nghỉ ngơi ngươi đây gần nhất thế nào ta còn không phải như cũ cả ngày không có việc gì dự định qua mấy ngày đi bên ngoài c h ơ i một chuyến đi đâu đây còn chưa nghĩ ra thế giới lớn như vậy luôn có địa phương có thể đi không có đi triệu thải hà nơi đó sao không có ta đều cùng với nàng tách ra thật lâu rồi ngươi cũng không phải không biết có đúng không ngươi bỏ được có bỏ được hay không đều đã chia tay chuyện tình cảm cũng không phải ta một người quyết định n h a ta không bỏ được thì có ích lợi gì phương h i ể u phượng nói vậy ngươi trong khoảng thời gian này có hay không một lần nữa tìm nữ nhân nghĩ gì thế ta không có nhiều như vậy tình một đoạn tình cảm tách ra nào có dễ dàng như vậy liền khép lại ta hiện tại không muốn nói yêu đương không muốn lại thêm phiền não rồi ngươi đây thế nào ta vẫn là như c ũ n h a lại không người giới thiệu cho ta trước mấy ngày bồi hoa tỷ các nàng đi đánh một lần mặt trượt cũng không có ý gì phương tỷ ngươi cùng hoa tỷ đi chơi nhất thiết phải cẩn thận à nhất là không cần ngồi nàng ngồi qua ghế thế nào hoa tỷ lão công ở bên ngoài làm loạn được cái gì bệnh lây qua đường sinh dục giống như kêu cái gì ở mức view thông tục thuyết pháp kêu cái gì bông cải bệnh đi chồng nàng lại truyền cho hoa tỷ loại bệnh này t r u y ề n nhiễm tính rất mạnh mà lại không tốt chỉ tận gốc ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý nha biện t r u y ề n nhiễm cho mình a thế nào ác tâm như vậy đâu mã vò nói này cái kêu hoa tỷ cũng không phải mặt hàng nào tốt ta đoán t r ư ờ n g sinh hoạt cá nhân cũng có chút loạn trời mới biết là chồng nàng chuyển cho nàng hay là nàng chuyển cho chồng nàng dù sao ngươi về sau thiếu cùng với nàng tiếp xúc p h ư ơ n g hiệu phượng nói người ta hoa tỷ đến loại bệnh này ngươi làm sao lại biết nàng sẽ nói cho ngươi biết sao ngươi không phải là cùng với nàng có một chân đi ngươi bệnh tâm thần a ta có ác tâm như vậy sao vậy làm sao ngươi biết văn quyên nói với ta văn quyên cùng hoa tỷ là bạn tốt ta sở dĩ nói cho ngươi chính là hy vọng ngươi cách xa nàng điểm vạn nhất nếu là chúng chiêu đâu có ác tâm hay không a phương hiệu phượng nói ta mới sẽ không c h ú n g chiêu ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi ít tại bên ngoài làm loạn trắng ta xưa nay không làm loạn có được hay không ừ văn quyên làm sao lại nói cho ngươi những này hai người các ngươi có phải hay không lại làm đến cùng nhau c h ẳ n g phương tỷ ta làm sao nghe ngươi nói chuyện một c ô giấm c h u ỗ vị đi không thèm để ý ngươi không bao lâu mã võ mang tiểu hải tử cùng phương hiệu phượng liền trở lại nhà mình cư xá mở cửa phương hiệu phượng hô a gì tiểu phương các ngươi đã tới phương hiệu phượng đối với hải tử nói kêu bà nội n ã i n ã i lâm thúy bình lập tức tới vớt ve hai đứa bé liếm độc chi tâm lộ rõ trên mặt mã võ nói mẹ hương nhi còn không có về sau giữa chưa liền trở lại mới ra đi không lâu đi siêu thị mua thức ăn chờ một chút liền trở về a tiểu phương ngươi ngồi t ố t hai hải tử nhìn xem l ã n mãi dù sao cũng hơi sợ sệt mã võ đành phải tự mình đùa bọn hắn ước chừng hơn nửa canh giờ đường hương trở về mua không ít đồ ăn tậu tử ngươi đã đến phương hiệu phượng ngoài cười nhưng trong không cười hương nhi trở về hàn huyên một trận mẹ chúng ta đi khách sạn ăn cơm đi không ở trong nhà làm phiền phước a cũng được không bao lâu người một nhà đi vào cư xá dưới lầu không x á tiệm cơm ăn cơm sau khi ăn xong mã võ lại đưa phương hiệu phượng cùng hải tử về nhà tới tới lui lui tổng cộng cũng bất quá hai đến ba giờ thời gian tiểu võ mẹ ngươi làm sao đột nhiên gầy thành cái dạng này ai đánh hóa liệu tôi h lại nôn lại ăn không vô đồ vật tại trong bệnh viện ở lâu như vậy gặp tội lớn ai cái này đều nhanh trở nên không nhận ra tiểu võ ta nói ngươi đừng nóng giận a mẹ ngươi cái dạng này thật như cái người chết sống lại đúng là dạng này à cho nên phải nhanh một chút đem thân thể nàng dưỡng tốt chỉ cần không có tế bào ung thư khôi phục cũng rất nhanh tiểu võ vạn nhất ta gì không chịu nổi ngươi nhưng không cho t r a n trường ngươi còn có hải từ đâu ta biết ngươi yên tâm đi nhanh đến vương hiệu phượng cư xá phương hiệu phượng cho nàng cha gọi điện thoại cha ngài xuống đây một chút đến cổng khu cư xá tới đón bên dưới hải tử a phương tỷ chính n g ư ơ i mang hải tử lên lầu không được sao làm gì còn gọi lao gia tử ta trước không lên lâu ta muốn cùng n g ư ơ i tâm sự chương 692, t h ứ c ăn nhanh chương 692, t h ứ c ăn nhanh không bao lâu xe đến cổng khu cư xá lao phương cặp vợ chồng tại cổng khu cư xá trở lấy phương hiệu phượng mở cửa xe cha làm sao nhanh như vậy liền trở lại chúng ta cơm nước sòng xuôi liền trở lại mã võ xuống xe đem hải tử ố n xuống tiểu võ lên lầu ngồi một hồi nữa thôi không được thúc ta còn có chút việc đi trước qua một thời gian ngắn lại đến n h ì n n g à i cũng tốt vậy ngươi đi thong thả nào biết phương hiểu cũng tới xe đóng cửa xe đi thôi phương tỷ đi đâu đây tùy tiện đi đâu đều được nói cho ngươi nói chuyện mã võ đành phải đem xe hướng phía trước mở phương m a hỏi lão phương tiểu phượng đêm nay bên trên cùng tiểu võ đi đâu đây ta nào biết được đi thôi mở đại khái mấy trăm mét mã võ đem xe ngừng đến lập tức ven đường một đầu phụ đạo bên trên phương tỷ ngươi thế nào tiểu võ ngươi cũng gầy có đúng không chúng ta cũng không có chú ý tự mình một người có phải hay không ăn cơm ngủ đối phó không có ta ăn cơm hay là rất chuẩn lúc phương hiệu phượng tay trái nắm chặt mã võ tay phải mười ngón đan sen tiểu võ ta rất không nỡ bỏ ngươi ta biết bất chi bất giác chúng ta vừa già thật nhiều t ỷ ngươi không già mấy năm này ta cảm giác ngươi một chút cũng không thay đổi sinh hài tử đằng sau ngươi còn gầy một chút càng trẻ ngược lại là ta vẫn chưa tới hai mươi chín tuổi ta, ta cảm giác chính mình già đi không ít phương hiệu phượng nói ta cũng già bốn mươi nhiều nghỉ lễ đều có chút hỗn loạn trí nhớ cũng hạ thấp trắng tiểu võ mẹ ngươi vậy ề liền về về đều sau sao? sao Ai, ta nha, qua gian nam. ngay ra cửa ai quan nguyện đâu? quen, chuyện quen thuộc, là là này nàng này à, nàng nàng này, nàng thành nàng trường tại trường thế một thời tương Thân thể thể trở trong biết. Tại thôn trong thành thị sắc thực giống quan như con vịt. ngươi nhưng người như nơi cũng vọng nơi không ngắn dạng không nói không cũng không nông giống con kỳ kỳ ở ở Ở ở cái cái đợi hy có cả có, sắc v ý để ngươi sẽ cùng nàng trở về s a o ta không trở về để hương nhi theo nàng trở về trong nhà chơi một tháng đi sau đó lại đi lên làm kiểm tra Chống giống. trong công ty cũng là cho hết thời gian chuyện gì đều không có làm tỷ không có việc gì đi làm làm mỹ dung đánh một chút mặt trượt tìm một chút việc vui thôi không có hứng thú gì mỹ dung cũng không thể mỗi ngày đi nha tỷ ngươi cần điều chỉnh một chút trạng thái cần ta giúp ngươi cái gì sao ngươi có thể giúp ta cái gì tiểu võ đêm nay đừng trở về đi theo giúp ta a đại tỷ hai ta đã chia tay có được hay không chia tay ngươi đến xem hải tử làm gì chẳng đây là hai chuyện khác nhau tốt ta phương h i ể u phượng nói chúng ta đi dựa chân đi Ta thích ưa rửa mời ngươi, ngươi phải giả không h c ân sau. A. ta phía Chóng, bức cái chân chúng công cơm chút, trước nóng này, trong viên tản tản bộ. Đi, tản tản gì trời tẩy tiêu cơm một đi Đi, bộ. bộ Vậy không xa xe ta ra có cái công viên nhỏ, ta đem xe mở bao ê n k i đi. Ấn. Không b a lâu mã võ đem xe mở ra công viên nhỏ bên cạnh hai người xuống xe phương hiệu phượng chủ động nắm mã võ tay hai người dạo bước tại công viên nhỏ công viên ánh đèn có chút lờ mờ đi ngang qua một đầu hành lang thế mà nhìn thấy hữu tình lữ tại hôn môi hoàn toàn không để ý người qua đường ánh mắt tỉ chúng ta đi bên kia đi thôi ân tại c ô nhà g viên bên máy đi làm một ngày cũng liền một trăm tám mươi khối tiền mở phòng thuê ngắn hạn ít nhất có năm mươi sáu mươi không nỡ nha ai lá gan này cũng quá lớn cũng không sợ người qua đường trông qua thấy. Mã vo có ư ờ i n i c hai ỉ cần cũng không nhìn không lộ mặt, q u n trọng. n g Ừ, ư ơ có phút ả i kinh hay không từng có kinh lịch dạng này? Trắng. Không h này? từng dạng Trắng. có có p đồng hồ trong b u ồ n hoa hai người liền bỏ lên nữ tử kia sửa sang một chút váy đi ra nam kéo một quần lót khóa kéo nhìn chung quanh một lần cũng đi theo mã võ cười nói xa thủ tốc độ a vừa nôn hh ắ c ắ có c thể lý giải tới đây giải quyết vấn đề đều là vội vã không nhịn nổi ngẹ không được bình thường đều là không bị khống chế có thể kiên trì vài phút đã là rất tốt phương hiệu phượng nói đi đừng nói những thứ này có buồn nôn hay không a ha ha không nói tiểu võ ngươi chờ ta một chút ta đi lên nhà vệ sinh c h ắ n g ngươi không phải là nhìn cái này không chịu nổi đi bài tiết không kiềm chế đi ngươi có ác tâm hay không a tỉ có muốn hay không ta cùng ngươi đi cái này có nhà vệ sinh sao phía trước liền có ta vừa rồi thấy được ngươi chờ ta ở đây là được a phương h i ể u p h ư ơ n g đi mã v õ đốt một đ i ề u thuốc lúc này một tên ba mươi nhiều tuổi nữ tử đi tới ngồi vào mã v õ bên người xoáy ca chơi hay không dựa vào mã v õ có chút hiếu kỳ chơi như thế nào ngay ở chỗ này đánh ra đến hai mươi thức ăn nhanh năm mươi ta dựa vào lương tâm giá nha chương sáu trăm chín mươi ba ô huế chương sáu trăm chín mươi ba ô huế mã võ vừa ngắm một chút cô gái này quần áo bại lộ ba mươi nhiều tuổi dáng vẻ phấn l ó t rất d à y nói ra nơi này giải quyết như thế nào nhiều người như vậy cô gái này nói qua bên kia nơi hẻo lánh là được rồi không có chuyện gì tuyệt đối an toàn dựa vào mã võ nói ta không thích ă n thức ăn nhanh cái kia bao nhiêu tiền vậy ít nhất một trăm vậy nếu là đi khách sạn đâu không đi ta chỉ ở nơi này không đi khách sạn vậy quên đi đi x o á i ca ở chỗ này cũng giống như vậy thôi bao n g ư ờ i hài lòng không được ngươi tìm người khác đi ta hôm nay không tâm tình cô gái này gặp mã võ không để ý tới nàng đành phải đi ra không bao lâu phương h i ể u phở tới tỉ chúng ta đi thôi nơi này quá bẩn thế nào không có gì đi thôi a hai người đi ra trực tiếp lên xe tỉ chúng ta đổi lại cái địa phương chơi đi tiểu võ vậy không bằng đi xem phim đi đi hai người lái xe tới đến dạp chiếu phim tay trong tay tiến bảo g i ạ p chiếu phim mảng lớn rất nhiều mã võ lựa chọn một cái ít lưu ý phim n h ữ n g năm kia chúng ta cùng một chỗ đổi qua nữ hải hai người ngồi tại g i ạ p chiếu phim dựa vào sau vị trí tỷ muốn hay không đi mua một ít bỏng lô không cần ta muốn giảm béo ban đêm không ăn đồ vật trắng vừa nhìn không lâu điện thoại có đầu tin nhắn tiểu lưu gửi tới tiểu võ đang làm gì đâu ta muốn gặp ngươi mã võ hồi phục bề bộn nhiều việc ngày mai gặp nhìn xem phim mã võ có chút không quan tâm mà phương hiệu phượng ngược lại thấy có chút mê mẩn nhìn thấy cuối cùng thậm chí còn lao nước mắt c h ừ n hai giờ phim thả xong ngựa năm vương h i ể u phượng chỉ chốc lát hai người tới bãi đậu xe dưới đất mới vừa lên xe tiểu võ ta không muốn cùng ngươi tách ra tình yêu tốt yếu đ ớt một khi bỏ qua vĩnh viễn tìm không trở về mã võ không có lên tiếng ông vương h i ể u phượng tỉ ngươi sẽ không mất đi tiểu võ ngươi là con của ta mẫu thân mãi mãi cũng là dạp chiếu phim bãi đậu xe dưới đất ánh đèn l ờ mờ mercedes ben dự cờ lặt trên xe không biết qua bao lâu mã võ nói mở rộng tầm mắt đây cũng q u cái kia chán ghét tỉ ta đưa ngươi về nhà đi tiểu võ ta không muốn về nhà chúng ta đi khách sạn đi không đi đi ta coi chút khốn muốn trở về đi ngủ ừ t ỷ trở về nhìn xem hải tử đi yên tâm một chút mẹ ta thân thể cũng không tốt ta cũng trở về đi chiếu cố nàng ta nếu không trở về đi ngủ nàng lại sẽ ngủ quan tâm được chưa tiểu võ ngươi chiếc xe này cũng mở bốn năm năm đi ân gần năm năm rồi dứt khoát đổi đài xe đi ta mua cho ngươi lại t ỷ xe này thật tốt làm gì đổi a ba trăm đến vào đâu có thể không rẻ hiện tại bán xe xỉ cổ t ặ n cũng không bán được bao nhiêu tiền cho dù đổi xe ta cũng không biết đổi xe gì ta khổ người này ta cũng không thích lái xe thể thao ta mua cho ngươi đài bèn đ i hoặc là rồi đ ừ n do sợ đều có thể tỷ cảm ơn ngươi h ả o ý thật không cần xe này kỳ thật cũng không đi bao nhiêu cây số còn có thể mở mấy năm trước mở ra đi qua hai năm đổi lại xe không giống phòng ở mua được liền bị giảm giá trị một triệu mua được xe dù làm một ngày không ra rời đi bốn nhi từ cửa hàng chín mươi vạn liền không có người lớn không cần thiết đi chơi bờ lung tung ừ ngươi chính là không thích ta đưa ngươi đồ vật không có hai ta ở giữa không phân khác biệt ngươi đừng nghĩ sai lệch biểu tỷ ta điền ngọc quyên có hay không đi theo người bệnh viện ta mang nàng đi qua một lần tìm được chủ nhiệm nàng hẳn là đang làm toàn diện kiểm tra điền ngọc quyên cũng không giống như ngươi nàng đặc biệt biết giải quyết công việc hh ắ c ắ c không phải là đưa hồng bao đi ta nào biết được a nhưng ngươi suy nghĩ một chút liền biết ai làm việc hoàn cảnh quyết định thái độ làm việc quyết định trạng thái tinh thần điền ngọc quyên hiện tại là công quan bộ quản lý vốn cho là đội tổng giám đốc nàng có thể sẽ bị xe rớt không nghĩ tới nàng còn thăng chức t ă n g lương nàng liên cái tốt nghiệp cấp hai không nghĩ tới như thế có thể lăn lộn chỗ làm việc mã vò nói ngươi không nói nói là mới tổng giám đốc là cái ngoại quốc lao sao sẽ không quấy dối tỷ ta đi yên tâm sẽ không đừng đem người ta nói như thế không chịu nổi đ i ê n ngọc quyên cũng không phải đèn đã cạn dầu nếu dám quấy dối nàng nàng dám đánh người lại nói ta là công ty giám sự kiêm giám đốc điều hành hắn nếu dám quấy dối cấp dưới chỉ cần để cho ta biết ta trực tiếp hướng tổng bộ đề nghị khai trừ hắn chương 694, n ữ nhân ăn t h ị t t ỏ i chương 694, n ữ nhân ăn t h ị t t ỏ i tỷ tỷ ta nếu là mang thai khẳng định đến từ chức ngươi dứt khoát khai trừ nàng được dạng này còn có thể nhiều bồi ý tiền tiểu võ việc này ngươi phải hỏi tỷ ngươi nàng ưa thích phần công tác này không bỏ được từ trước kỳ thật công ty cũng có thể nghỉ đẻ ta cũng có thể nhiều thay nàng tranh thủ một chút ngày nghỉ dù là chính là tạm thời tạm thời cách t r ư ớ c các loại sinh song hài tử còn có thể tới làm ngươi cũng đừng quan tâm tỷ ngươi chuyện nàng loại người này sẽ không lỗ lạ không bao lâu mã võ đem phương hiệu phượng đưa đến cổng khu cư xá tỉ ngươi xuống xe đi ta liền không đi lên tiểu võ ta cảnh cáo ngươi không cho phép làm l u ậ n a càng không cho phép ở bên ngoài gây bệnh trắng tỉ ngươi suy nghĩ nhiều phương hiệu phượng xuống xe tỉ cả một chút tóc Toàn loạn. Lan. Gặp phương Gặp Phượng Hiểu tiến vào cha xá, xe mã võ liền lái xe đi. p ư Phượng ơ n đến nhà. g Hiểu h về c mẹ ngài tại sao còn chưa ngủ a mới hơn m ộ ư ơ i giờ còn sớm đâu ngươi còn chưa có trở lại chúng ta c h ờ ngươi a ngươi c h ờ ta làm gì nha đi ngủ sớm một chút thôi ngươi cùng tiểu võ đi đâu nha không có gì nhìn cái phim tại công viên bên trong đi dạo một chút phương ma trên d ư ớ i quan sát một chút l á t đầu các ngươi chính là như vậy chia tay nha mẹ thế nào ngươi nhìn nguyên nút thắt đều chụp sai phương h i ể u phượng đột nhiên bỏ mặt thầm mắng mẹ ngài nói nhăng gì đấy phương ma nói lao phương chúng ta trở về phòng đi ngủ đi thôi a lao lưỡng khẩu về đến phòng lao phương tiểu phượng đây là căn bản không có ý định chia tay bọn hắn nói chia tay đều là đ ù a g i ỡ n cách một đoạn thời gian lại quên đi lao thái bà bọn hắn không biệt ly liền không phân thôi ngươi cái gì gấp a ngươi không phải một mực không hy vọng bọn hắn chia tay sao lao phương trước khác nay khác cũng bọn hắn hoặc là cũng đừng có chia tay cùng một chỗ hảo, hảo sinh hoạt muốn chia tay liền dứt khoát phân sạch sẽ tiểu phượng cũng tốt lại tìm cái này chia tay hai tuần lễ lại lăn ở cùng một chỗ đây coi là chuyện gì xảy ra thôi lão phương lắc đầu tưởng cho ngươi hay là bác sĩ tiểu phượng còn trẻ cũng không thể thủ tiết đi nếu hiện tại không có tìm được bạn trai như vậy ngẫu nhiên cùng tiểu võ cùng một chỗ cái này không nhiều bình thường sao lại nói bọn hắn là có tình cảm cơ sở người trẻ tuổi kia tình yêu chúng ta cũng đừng có mù quản người tuổi trẻ nào sẽ ta đi công tác trở về ngươi làm sao cũng gấp gáp ngươi mới gấp g ấ p đâu hiện tại những hải t ử này áp lực công việc đều lớn sinh hoạt tiết tấu nhanh cũng cần một cái phát tiết cửa sổ sinh lý nhu cầu là nhân loại sinh lý bản năng chúng ta cũng đừng có đi đâm thủng Ta cảm thấy tiểu phượng dạng này rất tốt, cái ả này tiểu võ thường xuyên đến nhìn h à i tử hai người này gặp mặt tựa như vừa tài liệt hỏa một dạng trước tiết sẽ còn trong phòng hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đi bên ngoài ta đoán chừng ngay tại trên xe ngươi nhìn tiểu phượng liên khấu con đều chụp sai không thể tách rời liền không xa rời nhau thôi chúng ta bận tâm cái gì theo nàng đi thôi không được trường kỳ tiếp tục như vậy tiểu phượng ăn thiệt thòi l ã o bà giữa nam nữ chút chuyện này tiểu phượng có thể ăn cái thiệt thòi gì nàng cũng không phải tiểu cô đương l ã o phương tiếp tục như vậy tiểu phượng liền sẽ không lại tìm nhưng tiểu võ cũng sẽ không đợi nàng hắn ngẫu nhiên đến một chút đây không phải câu lấy tiểu phượng sao lãng phí tuổi thanh xuân của nàng ai vậy ngươi định làm gì không cho phép tiểu võ đến xem hải t ử sao hay là không cho phép tiểu phượng cùng hắn gặp mặt đừng quên người ta cũng là hải từ phụ thân húng chi để hải tử cùng chúng ta họ tiểu võ đã rất hào phóng ngươi muốn giả như thế buộc hắn vạn nhất hắn muốn tranh hải tử quyền nuôi dưỡng làm sao bây giờ nếu là náo đi p h á p viện t h ư ơ kiện quan tỏa nếu là hai tiểu hài một người phán một cái sẽ làm thế nào ta không có khả năng chuyện gì đều vào xem lấy chính mình nha hiện tại tiểu võ cũng không phải không bỏ ra nổi nuôi dưỡng phí phương ma thở dài một tiếng ai nữ nhân luôn luôn thua thiệt một phương phong kiến ăn cái thiệt thòi gì đâu ngươi không gặp chúng ta khuê nữ cao h ứ n g đây người cái lao già chết tiệt nói đến đây sự tình n g u y ê liền đến tỉnh hh tiểu phượng sự tình ngươi cũng đừng quan tâm theo nàng đi thôi đi ngủ chương 695, t r ở về nhìn xem chương 695, t r ở về nhìn xem đột nhiên lão phương ôm p h ư ơ n g ma l ã o bà ta giống như cũng có chút cảm giác hai ta bao lâu không có thân mật đến một lần đi ngươi được hay không a sao có thể không được chứ l ã o giả ngươi đừng như vậy trực tiếp có được hay không một chút tiền hí đều không có đều vợ chồng chiếu trương làm việc thôi mã võ rời đi phương hiệu phượng cư xá cho vương diễm gọi điện thoại diễm nhi ngươi ở đâu đâu ta về nhà, nhà. ngươi còn muốn đem ta ném tới bên ngoài à? không có diễm nhi thật xin lỗi a không có gì có lỗi với đều là ta tự tìm tiểu võ ngươi chừng nào thì về chờ chút đi ta vừa rồi tại bờ biển đi dạo một chút không có việc gì đi bờ biển làm gì diễm nhi ta muốn đi triệu thải hà bên kia nhìn xem hải tử ta đã hai tuần lễ không thấy hải tử có chút suy nghĩ vậy ngươi đi đi diễm nhi ngươi thật tốt ít đến bộ này à ta hôm nay xế triệu đi học lái xe ban đêm cùng hoàng đạo ở bên ngoài ăn cơm còn có bạn trai nàng. nàng giúp ta dự thi tháng sau một hào lại đi thi sụp d ba mã vo nói nàng làm sao lại mang bạn trai tới gặp ngươi ta luyện xong xe ngồi hoàng đào xe về trường dạy lái xe vừa vặn bạn trai nàng tới đón à n g a bạn trai hắn là người địa phương sao hẳn không phải là thâm quyến người địa phương nhưng hẳn là quảng đông người hai người bọn hắn giảng nói linh tinh ta nghe không hiểu nhiều không có cụ thể hỏi a bạn trai nàng thế nào rất ưu tú đi hắc hắc ngươi có phải hay không ăn d ấ m hối hận chẳn g ta ăn d ấ m cái gì à đều ngày tháng năm nào chuyện ta như hối hận đã sớm tìm nàng đi ai lúc còn trẻ còn không nói qua mấy lần yêu đường đều đã đi qua nhiều nhất chỉ là sinh mệnh một việc nhỏ xen giữa hh ắ c ắ c bạn trai hắn không có n g ư ơ i coi như lớn lên đẹp trai cũng không có n g ư ơ i có tiền ngươi là cao phu x o á i bạn trai nàng nhiều nhất tính cái thường thường ở c h u n g c h ẳ n g diễm nhi cái này còn cần đoán sao cao phu x o á i không có khả năng tìm hoàng khiêu dạng này làm sao ngươi lại ghét bỏ người ta không phải ta làm sao có thể ghét bỏ người ta hoàng đào kỳ thật đối với ta rất tốt cũng là gặp qua cuộc sống nữ nhân ai cưới nàng là phúc khí chỉ bất quá nàng không quá thích hợp ta nhất là nàng là bản địa toàn ra rất lớn ta không tiếp thụ được trong nhà nàng những người kia tế quan hệ Ta c ta ũ dù sao nữ nhân ngươi nhiều ngươi liền từng cái đi cảm khái đi diễm nhi mặc kệ ta có bao nhiêu thiểu nữ trong nội tâm của ta vị trí kia vĩnh viễn là của ngươi không người nào có thể thay thế d có phải hay không a có phải hay không là ngươi tâm lý nắm chắc từ từ cảm thụ đi, đi. không tán gấu nữa ta tắm rửa đi ngươi sớm một chút về đi diễm nhi ta như trở về thì trở về không có trở về ngươi cũng đừng chờ ta đi ngủ sớm một chút a mã võ lái xe tiến về triệu thải hà bờ biển biệt thự mã võ xe ngừng đến trong viện tiểu trương liền mở cửa tiểu võ ngươi trở về a ân trương tả ngươi còn chưa ngủ sao ta đang chuẩn bị đóng cửa đi ngủ đâu nhìn thấy xe của ngươi tới ta liền mở cửa nhìn một chút ngươi có muốn hay không đem xe ngừng tới đất kho đi không cần liền ngừng cái này đi mã võ đi vào phòng khách tiểu lưu mặc đồ ngủ đi tới lưu tỷ tiểu võ đã trễ thế như vậy sao ngươi lại tới đây mã võ đạo có chút nhàm chán nghĩ đến nhìn xem đồng sự trưởng đi thượng hải sao Vừa sáng ngày mai chuyến bay a n g ư ơ i cũng đi sao đúng vậy ta đi trước thượng hải sau đó lại về thái nguyên a lưu tỷ n g ư ơ i đi ngủ đi ta đi lên lầu đồng sự trưởng khả năng đã ngủ rồi không có việc gì tiểu lưu thầm mắng g i a hỏa này nói đến là đến khiến cho ta một chút chuẩn bị cũng không có mới một tuần lễ không thấy tựa hồ xa lạ một dạng mã võ không tiếp tục để y tiểu lưu trực tiếp lên lầu hai phanh phanh tỷ là ta tiểu võ cơ mở triệu thải hà xuyên qua cái đai đeo áo ngủ tỷ tiểu võ làm sao đã trễ thế như vậy còn tới đầu góc giống một nháo một dạng ở nhà ngủ không được muốn tới đây nói cho n g ư ờ i nói chuyện vào đi đi vào gian phòng tỷ ta vừa rồi nghe tiểu lưu nói ngươi ngày mai đi thượng hải đúng không đúng vậy ngày mai đi đại khái hai ngày liền về trên công ty thị ta đi gõ cái chiêng a giá thị trường sẽ tăng v à o đi chứng có thể sẽ t r ư ớ n g một chút nhưng cũng rất khó nói hiện tại trong nước thị trường chứng khoán giá thị trường cũng không được khá lắm công ty suy nghĩ nhiều nguyên hóa phát triển nguồn năng lượng khối này đưa ra thị trường cũng là cần thiết đ ư n g tắt mã võ tiến lên ô m triệu thải hà thì ô m ta một cái chương 696, s á ắ t vách lao vương chương 696, s á ắ t vách lao vương triệu thải hà nói tiểu võ ta cho là ngươi sẽ không lại tới đâu làm sao có thể ngươi là hải tử của ta mẹ hải tử của ta ở chỗ này ta linh hồn đều cái này sao có thể không đến mẹ ngươi tình huống thế nào hôm qua xuất viện gây rất nhiều thân thể hiện tại rất suy yếu muốn nhìn cháu ta muốn tiếp bằng nhi đi qua cho nàng nhìn xem a ngươi ngày mai để tiểu lý mang bảo bảo cùng đi đi ân t ỷ ngày mai đi thượng hải ngươi còn phải sớm hơn lên đi đi ngủ sớm một chút đi ta đi trước tắm rửa a ngươi vừa chuẩn chuẩn bị ngủ ở nơi này a ta cùng ngươi ngủ ngươi hay là về phòng khách ngủ đi ngủ ở bên cạnh ta ta đều ngủ không đến không được mã võ đi vào phòng t ắ m trực tiếp tắm rửa không có cách nào triệu thải hà đành phải đóng cửa đi ngủ mã võ thân thể trần chuồng đi ra ngươi làm sao không mặc áo ngủ có ác tâm hay không a không mang áo ngủ đến mã võ trực tiếp nằm xuống đi ngủ tỉ tắt đèn đi triệu thải hà tắt đèn mã vo nắm tay của nàng đều nói chấp t ử chi thủ giữ t ử giai lão ngủ ở bên cạnh ngươi an tâm nằm tại triệu thải hà bên người mã vo buồn ngủ tới một chút liền đi ngủ triệu thải hà nhìn xem mã vo một chút liền ngủ mất g i a hỏa này đến cùng là bao lâu không ngủ làm sao ngã xuống liền ngủ mất n g h i n g người sang thể nghe mã vo tiếng hít tở nhìn xem khuôn mặt anh tuấn này bàng triệu thải hà có chút nhịn không được tại trên mặt hắn hôn một cái sau đó ôm mã võ mã võ ngủ rất say ban này đã bỏ ra đủ nhiều cùng văn quyên cùng phương hiệu phượng cũng đã có một lần giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ tới hừng sáng mới tỉnh m ở to mắt triệu thải hà đã thức dậy ngay tại trái tóc t ỷ mấy giờ rồi hơn bảy giờ ngươi ngủ tiếp một hồi đi t ỷ mới hơn bảy giờ ngươi dậy sớm như thế làm gì ta hiện tại đi ngủ rất nhẹ ngủ không được bao lâu mã võ đứng dậy ôm triệu thải hà t ỷ ta mấy ngày nay một mực ngủ không ngon tối hôm qua ngủ đặc biệt ngon tiểu võ ngươi cũng không thể già ngủ ở ta chỗ này a đột nhiên mã võ ôm lấy triệu thải hà phóng tới trên giường ngươi làm gì hh ngươi cứ nói đi chán ghét ta không muốn không có việc gì ngươi muốn đi thượng hải đi công tác ta trước cho ngươi đánh một châm châm dự phòng lan ta không muốn ngươi còn như vậy ta tức giận mã võ đành phải dừng tay tiểu võ ngươi nhìn ta trên đầu có bao nhiêu tóc trắng t ỷ có mấy cây tóc trắng thế nào ta cũng có cái này rất bình thường đây là ghen quyết định có ít người hai mươi nhiều tuổi tóc trắng h ơ có ít người bảy tám mươi tuổi đầu đấy tóc đen thử ta là giả t ỷ không giả đừng bảo là chính mình giả ta không thích nghe mã võ bưng lấy mặt của nàng ba trực tiếp hôn ô ô triệu thải hà đẩy ra mã võ không cho phép dạng này xuyên nhanh quần áo đi ăn điểm tâm đi t ỷ vậy ngươi chờ ta một chút ta trước rửa mặt một chút ân t ỷ ngươi lần này đi thượng hải mang bảo tiêu sao mang a thế nào không có gì ngươi mang bảo tiêu ta yên tâm chút kỳ thật mang không mang theo đều như thế chính là cái bài trí hiện tại chị an tốt như vậy sẽ không ra loạn gì t ỷ ngươi cái kêu máy bay tư nhân xuống sao nào có nhanh như vậy ít nhất phải thời gian nửa năm đi mã võ không hỏi nữa trực tiếp rửa mặt đi triệu thải hà trước xuống lầu mã võ theo ở phía sau lý tỉ buổi sáng tốt lành tiểu võ buổi sáng tốt lành lý tỷ bằng nhi mấy giờ tan học bốn điểm thế nào bốn giờ chiều ta tới đón h ả i tử đi xem hắn một chút n g ã i n g ã i ngươi cùng hắn cùng đi a mã võ đi qua ôm lấy nhi tử vì cái gì hôm nay không gọi ba ba ba ba hôn một cái không thân lão sư nói không cho phép cùng người khác hôn môi bẩn muốn giảng vệ sinh ngươi lão sư nói hiệu nói vợ ư ngươi n g lão sư cùng bạn trai cũng hôn môi tiểu võ ngươi bị điên rồi cùng tiểu hài nói những thứ này làm gì hh t t mã võ buông xuống nhi tử t h đây là ta chủ sao làm sao luôn cảm giác không có nam tử hán khí khái sẽ không phải là sát vách lao vương a triệu thải hà trắng mã võ một chút bệnh tâm thần ai ta tại bằng nhi nhỏ như vậy thời điểm không cha không mẹ ăn nhờ ở đậu không có việc gì ngay tại trên trấn tàn bộ nào giống h ắ n dạng này quả thực là hoa trồng trong nhà ấm lúc này tiểu lưu đi ra một thân hàng xa xỉ ăn mặc đặc biệt có khí chất lưu tỷ buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành lưu tỷ người cách ăn mặc này như cái tân nương tử một dạng đi c ầ u dẫn ai đâu đi ta đi câu dẫn tân lang được hay không thân lương tử này còn cần đến đi câu dẫn tân làm sao vốn là nàng câu dẫn phủ dễ còn t ạ m được đi con chó khỏe chương sáu trăm chín mươi bảy cho thuê ngân hàng chương sáu trăm chín mươi bảy cho thuê ngân hàng đại tỷ cũng không thể nói như vậy đây là nhà ta ta cũng không phải chơi xấu ừ còn không đều như thế nhỏ lưu tỷ ta giới thiệu người bạn trai cho ngươi thế nào ngươi có thể dẹp đi đi ngươi giới thiệu cái gì vương quý ta nhưng nhìn không lên lúc này là một cái khác ai vậy lý nhạc p h ú c người có bệnh a thế nào thôi ta cảm thấy ngươi cùng lý nhạc rất s ư ớ n g người ta dù sao cũng là tổng giám đốc phối n g ư ơ i dư xài đi ta muốn tìm lý nhạc còn cần đến ngươi giới thiệu thân kinh mã võ đối với triệu thải hà nói ra tỉ ngươi cảm thấy nàng cùng lý nhạc thế nào giống như không s ư ớ n g triệu thải hà trắng mã võ một chút không nói lời nào an điểm tâm a tỉ có muốn hay không ta đưa các ngươi đi sân bay không cần có tiểu trương các nàng a an điểm tâm xong tiểu lý đưa hải tử đi nhà trẻ triệu thải hà cùng tiểu lưu cũng đi chỉ để lại mã võ cùng mấy cái bảo mẫu ở nhà mã võ cũng cảm thấy nhàm dứt khoát đi không bao lâu điện thoại văng lên vương cường đánh tới alo ca tiểu võ ngươi hôm nay tới công ty sao thế nào có người muốn thuê cửa hàng là một nhà ngân hàng thương nghiệp muốn theo ngươi nói chuyện ngân hàng hắn muốn tại tiểu khu chúng ta mở ngân hàng phòng buôn bán sao đúng vậy hắn nói muốn thuê ba dàn cửa lớn mặt đại khái hai trăm m vương tả hữu làm phòng buôn bán ứng dụng muốn tiêu thụ bán đựu đinh bộ vị trí kia được ca tiểu võ ngươi chuẩn bị thuê bao nhiêu tiền một tháng hai đến ba vạn đi tiểu võ hai vạn có thể hay không tiện nghi một chút ca tiện nghi một chút không quan hệ ngân hàng tương đối ổn định an tính lại vệ sinh có một nhà ngân hàng tới nói không chừng còn có thể mang đến một nhà khác ngân hàng trước rẻ hơn một chút hấp dẫn thương hộ toàn bộ cho mướn đó mới là tiền giữ lại chống không cũng chính là lãng phí ngươi nói với hắn ba vạn nhất tháng hợp đồng có thể ký ba năm đến năm năm mặt khác đưa hắn nửa năm tiền hoa hồng cái gì tiền hoa hồng ý gì ca ngươi thế nào thành thật như vậy đâu người ta ngân hàng chạy n g h i ệ p vụ không cần chất béo sao ngươi nói với hắn ký bốn vạn nhất tháng cũng có thể thêm ra tới tiền về hắn ca ngươi đừng chết đầu ó c thôi ba vạn nhất tháng một năm chính là ba mươi sáu vạn ngươi trực tiếp đưa hắn nửa năm cũng chính là mười tám vạn hắn muốn ký bốn vạn nhất tháng đó chính là bốn mươi tám vạn nhất năm ta chỉ cần hai mươi vạn còn lại đều cho hắn c a ngươi minh bạch trong này tính toán sao ta hiểu được còn có chuyện như vậy nha nếu không chính ngươi đến cùng hắn nói đi miệng ta đần có nhiều thứ đàm luận không đến mã võ nghĩ nghĩ được chưa ngươi ước một chút hắn hắn ngay ở chỗ này nha đi ngươi gọi hắn chờ ta nửa giờ sau liền đến đi mã võ lái xe tiến về công ty nửa giờ sau đến công ty đi thẳng tới tiêu thụ bán điệu đi bộ tiêu thụ bán view đinh bộ sớm đã người đi nhà trống bên trong cái gì cũng không có ngay cả xa b à n cùng ghế đều bị nhà đầu tư cầm đi chỉ một tên bốn mươi nhiều tuổi nam tử dáng người hơi mập làn da ngâm đen đang đứng tại cửa ra vào bên cạnh hắn là vương c ư ờ n g mã võ tiến lên lập tức đưa tay n g à i tốt n g à i tốt hai người nắm tay mã võ lập tức móc ra một cây hòa thiên hạ không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho tiếp mã võ nói lãnh đạo xưng hô như thế nào không dám họ hoàng ngươi gọi ta hoàng chủ nhiệm là có thể hoàng chủ nhiệm chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi tất ca ngươi cũng đừng có tiền đến tiến vào tiêu thụ bán điệu đi bộ hoàng chủ nhiệm thực sự không có ý tứ ngay cả cái ghế cũng không có chúng ta đứng đấy nói chuyện lúc đầu hai ngày này muốn đem nơi này hủy đi ta đi một chuyến quảng châu làm c h ế b mãi xoáy ca không biết ngươi họ gì ta gọi mã võ ngài gọi ta tiểu võ tốt sau đó mã võ đem bật lửa nhóm lửa hai người hút thuốc mã tổng những cửa hàng này quyền tài sản là của ngươi sao nếu như ta mướn nhất định phải quyền tài sản muốn rõ ràng bằng không mà nói có thể sẽ mang đến một chút không cần muốn tranh chấp đúng vậy cái này hai tầng lâu cửa hàng bao quát bãi đậu xe dưới đất đều là ta v ề phần quyền tài sản ngài yên tâm ta có thể cầm quyền tài sản chứng minh cho ngài nhìn những cửa hàng này chứng nhận bất động sản hiện tại còn đang làm nhưng là có mua phòng hợp đồng ngài yên tâm tất cả thủ tục nhất thanh n h ị sở đi phòng sản cục cũng có thể tra được vậy là tốt rồi mã tổng cái này tiêu thụ bán view đi bộ có trường bao lớn đâu vừa vặn ba gian cửa hàng quyền tài sản diện tích lớn khái hai trăm ba mươi nhiều m é t vông, thực tế sử dụng diện tích lợi nói đại khái không đến hai trăm ta không có cẩn thận đo đạc nhưng tám chín phần mười các ngân hàng nếu như mở phòng buôn bán lợi nói diện tích hay là cũng đủ lớn giả bộ mấy cái atm cơ cũng đầy đủ nếu như là chi tiêu làm được nói khả năng này ít một chút mã tổng vậy ngươi thuê bao nhiêu tiền một tháng đâu hoặc là bao nhiêu tiền một mét vuông đâu mã vo cười nói hoàng chủ nhiệm nếu không ngại đem ta hàng này cửa hàng toàn bộ thuê đi tính toán chương 698, quy tắc chương 698, quy tắc mã tổng nói đùa ngươi hàng này ít nhất mấy ngàn mét vuông chính là m ở tổng hành cũng đủ nơi này vừa khai phát không lâu chúng ta chỉ là làm một cái phòng buôn bán không cần lớn như vậy hai trăm linh m ô n g tả hữu cũng liền đủ mã vo nói hoàng chủ nhiệm năm vạn nhất tháng thế nào quá cao nơi này bây giờ còn có điểm v ắ n vẻ ngươi cái giá tiền này quá không hợp vừa năm vạn không nhiều hiện tại thâm quyến giá phòng mắt như vậy đây chính là một lâu sắt đường cửa hàng hoàng chủ nhiệm hợp đồng ký bao lâu đâu ít nhất phải sáu năm trở lên ký một hai năm lời nói không được ngươi nếu là tùy ý tăng giá chúng ta sẽ thua lô lớn mã vo cười nói đi vậy liền ký sáu năm hoàng chủ nhiệm năm vạn nhất tháng ngươi cũng đừng hoàng giới chúng ta ký sáu năm hợp đồng ta đưa một năm tiền thuê nhà hàng năm đưa hai tháng coi như huynh đệ kết giao bằng hữu ta cho ngươi mở một tấm thứ nhất năm tiền thuê nhà biên lai、like, hàng năm hai tháng coi như tiểu đệ mời ngươi uống rượu hoàng chủ đạo mở biên lai、like、không được mặc dù không cần mở tăng giá trị tài sản thuế hóa đơn nhưng muốn ghi mục thuế doanh thu hóa đơn nếu không ngân hàng không cách nào hoàn trả mã võ cười nói đi mã tổng tiền thuê nhà ngươi vẫn là phải theo đủ tháng thu cái này nhất định phải ngân hàng ghi khoản tiền mã võ cũng là nhân tình tại chỗ liền minh bạch đó là đương nhiên thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng tiền thuê nhà ta đương nhiên là một thu bất quá thôi các lao ra nói chuyện một miếng nước b ọ t một cái đinh hàng năm hai tháng kia tiền thuê ta giao cho hoàng chủ nhiệm thay ta đảm bảo mặt khác sửa sang cần thời gian thôi ta lại cho hoàng huynh hai tháng hoàng chủ nhiệm nghĩ một năm hai tháng cũng chính là mười vạn nhất năm trở lại điểm hai mươi v ô vô mã vô v a i mã tổng quả nhiên là thương nghiệp kỳ tải quyết định như vậy đi mã vò nói hoàng h u n h bất quá ta đã nói trước ký kết hợp đồng lúc phí bồi thường vi phạm hợp đồng m u ố n đề cao một chút dạng này đối với song phương đều tốt hoàng chủ nhiệm đạo theo hợp đồng làm việc thông thoái vậy lúc nào thì ký hợp đồng cái này sao ta còn muốn trở về cùng lãnh đạo thương lượng một chút ngày mai ký hợp đồng thế nào đi hoàng h u n h ngươi n h ớ một chút mã số của ta về sau có việc trực tiếp gọi điện thoại cho ta đi không bao lâu hai người liền ra tiêu thụ bán điệu đi bộ mã tổng về sau nếu là tiết kiệm tiền lời nói có thể nhất định phải tồn tại chúng ta ngân hàng chiếu cố một chút một chút huynh đệ chúng ta ngân hàng cũng có một chút quản lý tài sản sản phẩm đến lúc đó để cử cho mã tổng d ễ nói d ễ nói trước lạ sao quen người ta về sau liền huynh đệ đi vậy ta còn có việc liền đi trước ngươi ngày mai chờ ta điện thoại đi mã võ lại cho hắn đưa điếu thuốc g i a hỏa này mở ra một máy khải đẹp t h ủ y đi vương cường nói ra nói xong ân nói xong ngày mai đến ký hợp đồng năm vạn nhất tháng a năm vạn mắt như vậy hắn ngốc nha mã võ cười nói chỉ có đồ đần mới coi là người khát ngốc thâm quyến ra phòng mắt như vậy có thể thao tác không gian quá lớn ca giang h ồ không phải chém chém giết g i ế t là đạo lý đối nhân xử thế về sau học tập lấy một chút đi vương cường lắc đầu hắn có phải hay không cầm rất nhiều tiền hoa hồng ca nói chuyện đừng bảo là một chút không có bằng chứng lời nói những lời này nát tại trong bụng các lao r a miệng quan trọng tay m ộ t t ủ n g ta cũng không phải cha mẹ hắn hắn tại sao phải thuê nhà của ta không có điểm ngon ngọt ai thay người muốn cái này gọi cả hai cùng có lợi hiểu không lần sau có người đến thuê phòng ngươi muốn trước hỏi hắn là thay công ty thuê hay là chính mình thuê nếu như là thay công ty thuê vậy liền không nên đem lại nói chết nếu như là chính mình thuê vậy liền không có thao tác không gian vương cường gật đầu ta đã biết Ca, cái này mấy gian cửa hàng thuê bao nhiêu tiền ngươi muốn giữ bí mật không cho phép nói với bất kỳ ai bao quát v ư ơ n g quý ta đã biết ân diễm nhi tới làm sao tới a vậy ngươi mau lên thiếu khiêng l ớ t nước b ủn đừng quá mệt mỏi không có việc gì cái này đều có thang máy không mệt mã vò không để ý đến hắn nữa trực tiếp đi vật nghiệp phòng làm việc hai tên văn viên gặp mã võ tới động sự trường tốt Tốt. vương diễm nhìn mã võ tới tiểu võ sao ngươi lại tới đây đến làm ít chuyện ngươi đi ra một chút a đi vào bên ngoài tiểu võ thế nào thuế doanh thu hóa đơn có sao đương nhiên là có chúng ta là chính quy công ty đương nhiên là có hóa đơn bất quá thu vật nghiệp phí thời điểm chỉ mở biên lai、like、không khai phá phiếu muốn nộp thuế diễm nhi ngươi chuẩn bị một chút ngày mai muốn mở một tấm sáu mươi vạn hóa đơn a nhiều như vậy tiêu thụ bán lưu đ i bộ cái kêu ba gian cửa hàng cho thuê ngân hàng đương nhiên được a chúc mừng ngươi phát tài đây coi là cái gì nhỏ thẻ kéo mét tiểu võ vậy ngươi tối nay về sao về đương nhiên về đêm nay trở về phải thật tốt thu thập ngươi ngươi rửa sạch sẽ một chút bệnh tâm thần chương 699, m ộ t đời thân đời thứ hai biểu chương 699, m ộ t đời thân đời thứ hai biểu diễm nhi hai ngày này văn tổng có thể sẽ không tới làm ngươi buổi sáng canh giữ ở cái này để vương quy toàn bộ ngày t h ủ tại chỗ này a ta đã biết đi người đi mau đi ta đi ân coi như mã võ đi ra cư xá công ty vật nghiệp không giống những công ty khác nàng trừ bảo an chính là nhân viên quét dọn không có cái gì khác có thể làm tiểu võ ta chủ yếu là eo không thoải mái đứng không được quá lâu bảo an muốn đứng tại cửa ra vào không có khả năng động ta ở trong xưởng đi làm đều là ngồi không có việc gì vậy ngươi cũng đừng đứng an vị tại đình bảo an bên trong ngươi cùng vương quý nói một tiếng là được rồi chờ sau này chủ xí nghiệp đều và ở tới ngươi liền đi bãi đỗ xe đi không có việc gì tại bãi đỗ xe tản bộ một chút là có thể đi vậy ta cảm ơn ngươi t ẩ u tử không cần k h á c h khí ta mấy ngày nay bận điệu rất ít tới công ty ngươi ngày mai cùng công ty ký phần hợp đồng đi dạng này mới có thể mua cho ngươi bảo hiểm xã hội về phần đi làm ngươi suy nghĩ gì thời điểm bắt đầu đều có thể tất tàu tử vậy được ngươi chơi đi ta đi trước vậy ngươi làm việc của ngươi mã võ lái xe đi nhất thời cũng không biết đi đâu đành phải r ứ t khoát về nhà bồi l a o nương vừa tới cửa nhà có một đầu tin nhắn tiểu võ hôm nay đi làm sao giữa chưa có thời gian hay không chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm mã võ cảm thấy có chút không hiểu thấu ai nha nhìn kỹ một chút dây số cha tìm một chút trò chuyện ghi chép dựa vào lại là đan sàn sán hẳn là cái này cao mội đối với mình thật có hứng thú xinh đẹp m g ộ i t ử rất nhiều nhưng một m tám mươi lăm cao hay là hiếm thấy như lấy mã tử so sánh đây quả thực là đỏ thỏ n g a mã võ hồi phục được a ở đâu ăn đâu đ a n s á n s á n hồi phục tại lần trước gặp ở chỗ cũ mặt đi ta ở nơi đó chờ ngươi chúng ta lại đi tìm tiệm cơm được a m ộ ư ơ i một giờ rưỡi đúng giờ gặp mã võ về đến nhà mẹ ngài đang làm gì đâu a chịu điểm trúng thuốc ngài ăn điểm tâm chưa ăn mẹ về sau nấu thuốc thời điểm đem máy hút khói mở ra nếu không hương vị quá nặng đi tiểu võ đây là điện nổi đất không có khói dầu không cần mở máy hút khói đừng lãng phí điện mã võ bó tay rồi mẹ ta không kém điểm ấy tiền điện thuốc đồng ý luôn luôn có chút hương vị a mẹ chờ chút ban đêm ngài để hương nhi chuẩn bị thêm hai cái đồ ăn các loại hải tử ra về ta sẽ đón h à n tới bảo mẫu tiểu lý cũng sẽ đi theo tới tiểu triệu không đến sao nàng đi thượng hải ra khỏi nhà vừa mới lên máy bay muốn qua mấy ngày mới trở về à, tiểu võ, n g triệu cùng không đến sao nàng đi thượng quan hải ngay ra k h ô n g g i ố nhà g n lữ, tình nhân vừa mới lên h n máy bay n muốn g bằng h qua Nhưng bất kể như thế nào, hai nàng đều là hài tử mấy ngày mới trở về nhất định phải hái hoa ngắt cỏ mã vo cười nói ai không phải ta không muốn mà là thực lực không cho phép nha mẹ hai dân cặp vợ chồng đều tới hiện tại ở tại công ty của ta ký túc xá bọn hắn đến xem ngày sao lâm thúy bình nói ra ta mới hôm trước trở về bọn hắn còn không có đến mã vo không lên tiếng mẹ tục g ữ nói một đời thân đời thứ hai biểu ba đời biểu huynh đệ ở giữa kỳ thật cùng bằng hữu quan hệ cũng kém không nhiều nhiều đi lại hắn mới thân không đi động đến hắn liền không thân ta hai ngày trước liền cùng bọn hắn nói ngài xuất viện trở về bọn hắn thế mà không đến xem ngài hai dân ngược lại là đến xem qua n g à i hai lần nhưng hắn lao bà còn chưa tới qua tiểu võ hai dân đã tới là đủ rồi thôi n g ư ơ i nơi này có điểm xa đến một chuyến cũng không tiện mẹ ta không phải người hẹn h ỏ i bọn hắn đối với ngài tốt bao nhiêu ta liền đối bọn hắn có bao nhiêu hồi báo tính toán không nói xem ở cậu trên mặt mũi ta liền không truy cứu những chi tiết này bọn hắn bây giờ tại công ty của ta đi làm a vậy là tốt rồi mẹ không có gì thân thích liền một cái ca hai dân là cái đảng hoàng hải tử hắn cũng không như ngươi vậy dùng nhiều hoa tràng tử xử sự làm người bên trên cũng, cũng không như ngươi vậy linh hoạt ngươi không nên trách tội hắn mẹ ta đã biết a lão như thế nào lâm thúy bình tựa hồ có chút không có ý tứ hôm trước bắt đầu hắn ngay tại trên t r ấ n bán thịt con của hắn lại đi ra ngoài chỉ một mình hắn ở nhà t r ư ơ n g bảy trăm cảm thấy hứng thú t r ư ơ n g bảy trăm cảm thấy hứng thú lão bà hắn ă n táng ghế b à y rượu hết thảy bỏ ra hơn hai vạn khối tiền chữa bệnh tại bệnh viện huyện bỏ ra hơn một vạn khối tiền trong nhà cũng giống mẹ ngài là không phải muốn trở về tìm hắn mẹ là muốn trở về cũng không phải muốn đi tìm hắn chủ yếu là ở trong thành ta ở không quen một ngày này cửa lớn không ra nhị môn không ước giống đóng chặt phòng m ự dạng thật sự là không tự do tại hưng ơ h ạ ta sáng sớm sẽ đi dạo phố đi trên trấn mua ít thức ăn cùng người quen trò chuyện hưng ơ hạ không khí trong lành so nhốt ở chỗ này thoải mái hơn bây giờ trong nhà cũng sẽ không mất điện tủ lạnh tv cũng đều có mẹ vậy ngài ở chỗ này lại tính dưỡng mấy ngày đi đến lúc đó liền trở về ta để hương nhi b ồ i n g à i trở về trong nhà chơi một tháng đi lên nữa làm kiểm tra ân mẹ lao ngưu thân thể thế nào thân thể của hắn rất tốt trong nhà làm việc cũng là đem hảo thủ mới năm mươi nhiều tuổi cũng không có tăng cao mã võ nghĩ một lát mẹ nếu thân thể của hắn tốt hẳn là có thể chiếu cấu ngài ngài cùng hắn sự t ì n h ta cũng không phản đối dứt khoát để hắn tới chiếu cấu ngài đi tiểu võ ngươi có ý tứ gì mẹ ngài qua một thời gian ngắn khẳng định còn muốn đi quảng châu nằm viện công ty hiện tại bề bộn nhiều việc diễm nhi cũng không có thời gian đi quảng châu hương nhi mặc dù rất hiếu thuận nhưng nàng trung quy có sự t ì n h của riêng mình chúng ta không thể đem nàng trói tại bệnh viện đến cho nàng tự do nếu không tương lai làm sao yêu đương đâu chúng ta không có khả năng đối với nàng tiến hành đạo đức bắt cóc không có khả năng lấy hiếu thuận danh nghĩa buộc nàng hầu ở ngài bên người mẹ ngài lần này trở về dứt khoát cùng lão như nói rõ ràng để hắn đừng hắn ở tiểu r o n nhà bán g g thịt, ọ hắn tới chiếu cấu ngài, bồi ngài ở viện. Ngài đánh hóa không giống làm giải phẫu, không cần quá nhiều người bồi hộ, có một mình hắn hắn chung, hương nhi bồi tiếp ngài hắn là sẽ tốt hơn. ngài, ngài viện. Ngài giống cần người Ngài cùng nói, tiếng nói ngài tới một tiếp tốt t bồi liệu, giải bồi bồi rồi. lời bồi i cấu có có có quá làm là là ở đủ so sẽ võ cái này không được đâu mẹ không có gì không tốt ngài vừa vặn mượn cơ hội này khảo nghiệm một chút hắn nếu như hắn không nguyện ý chiếu cấu ngài vậy nói do hắn không quá quan tâm ngài vậy sau này còn muốn hay không cùng hắn tiếp tục trong lòng ngài cũng có cái phổ nếu như hắn nguyện ý đến bệnh viện chiếu c ấ ngài như vậy nói do hắn rất quan tâm ngài ngài cùng hắn kết giao ta cùng hương nhi cũng yên tâm tiểu võ l ã o n h i ê u ra điều kiện cũng không tốt lắm con của hắn ngay cả l ã o bà cũng còn không có hắn còn muốn kiếm tiền cưới con dâu để hắn tới chiếu cô ta này sẽ chậm trễ chuyện của hắn mẹ chỉ cần hắn chịu tới chiếu cố ngại ta đương nhiên sẽ không bạc đại hắn nhi tử không phải người hèm hỏi ta cho khẳng định so với hắn bán thịt kiếm lời càng nhiều bất quá ngài trước đường bảo là ta sẽ cho tiền hắn nếu như hắn cảm thấy trong nhà bán thịt kiếm tiền đối chiếu chú ý ngài quan trọng hơn như vậy nam nhân này cũng không đáng tin không cần cũng được lao nương không lên tiếng mẹ hương nhi giữa chưa sẽ trở về ăn cơm đi biết nàng mười hai giờ về t ố t mẹ ta lát nữa còn có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến liền không đổi ngài ăn cơm đi tiểu võ cái này đều nhanh đến giờ cơm cơm nước xong xuôi lại đi không được sao ta giữa chưa hẹn một người bạn đi ăn cơm ta ban đêm mang hải tử đến bồi ngài ăn cơm mã võ về đến phòng đ ổ i bộ giá rẻ quần áo không thể mặc lấy một thân hàng xa xỉ đi gặp đan sán sán sau một tiếng mã võ lái xe tới đến tinh ba khắp cửa ra vào đợi vài phút đan sán sán xuất hiện đan sán xem ra là tỉ mỉ an diện một chút thì á o phối quần sắt giữ n lộ ra đôi chân dài lộ ra so với lần trước nhìn càng trẻ cũng lộ ra càng cao g ầ y hơn tựa hồ so mã vò vóc dáng còn cao tiểu võ để cho ngươi chờ lâu đi không có ta cũng mới vừa đến không có vài phút ngươi rất đúng giờ tiểu võ ngươi thích ăn cái gì đâu mã vò nói đều được ta là tương năm người quả ớt cũng có thể ăn không ăn kiêng phía trước có cái tiệm cơm chúng ta qua bên kia ăn đi mã vò nói ta hiểu rõ nhà mân nam hải tươi cửa hàng lớn chúng ta đến đó ăn hải sàn đi cũng được ta xe dừng ở bên kia có chút xa chúng ta lái xe đi a đi mấy chục mét hai người lên xe đan sán sán có lẽ cũng là thứ nhất lần ngồi mẹ xe despenger lạ khắp nơi nhìn một chút tiểu võ lão bản của các ngươi rất có tiền a xe này rất đắt đại lão bản đương nhiên là có tiền không có tiền cũng mời không nổi lái xe a cũng là nhỏ đơn ngươi buổi chiều còn muốn đi làm sao muốn lên bất quá có thể ba điểm sau lại đi ngươi đây ta bốn giờ chiều cũng có chút sự tỉnh muốn về chuyến công ty a nhỏ đơn ta rất hiếu k ỷ ngươi tại sao lại nghĩ đến h ệ ta ngươi không phải là đối với ta cái này điệu ti nghèo cảm thấy hứng thú đi đan sán sán có chút bỏ mặt lần trước gặp mặt đối với n g ư ơ i ấn tượng cũng không tệ lắm cảm thấy hứng thú còn nói không lên mã vò nói cảm ơn ngươi ăn ngay nói thật chương bảy trăm linh một năng lượng tích cực chương bảy trăm linh một năng lượng tích cực không bao lâu hai người tới hải sản cửa hàng lớn chính là ăn cơm buổi trưa thời gian trong tiệm rất nhiều người bao xương đã sớm ngồi đấy hai người đành phải ngồi ở đại s ả n h một cái dựa vào x ư ơ n g địa phương ngồi đối diện nhau phục vụ viên tới chọn món ăn nhỏ đơn ngươi thích ăn cái gì ta đều được ngươi chọn đi chỉ cần không phải quá cay đều có thể mã vò nói cải xanh hoa loa hầu sắc hấp x ư ơ n cua thấp thạch ban ngư mối u tiêu tôm nấm lại đến cái xào lúc sơ nhỏ đơn ngươi uống rượu sao không uống không uống vậy đến hai bình vương lao cát nhanh lên mang thức ăn lên tuất xin chờ một chút tiểu võ hai chúng ta ăn không được nhiều như vậy ngươi gọi nhiều như vậy làm gì cái này hải sản có thể không rẻ mã v õ cười nói hải sản lô sắc không có nhiều thịt hai chúng ta vóc dáng lớn như vậy ăn đến xong đại ca ngươi sẽ không thường xuyên ở chỗ này ăn cơm đi chọn món ăn đều không cần nhìn thực đơn cũng không phải thường xuyên đi ngẫu nhiên muốn ăn hải sản liền đến nơi này bên này hải sản đều rất tươi mới đều là hiện giết hiệp bán giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế đơn lập loẹ t h ầ mắng m ngươi đây là chuẩn bị làm thịt ta nha biết là ta mời khách ngươi liền hướng trong chết điểm không bao lâu món ăn lên mã võ cầm lấy tốp tít sau đó lột cho đơn lập loẹ nhỏ đơn tôm này nấm ra tương đối cứng rắn ngươi chú ý một chút đừng quấn tới ngón tay tạ ơn tiểu võ ngươi có phải hay không thường xuyên ăn uống thả cửa a ngươi tại sao có thể như vậy cho là ngươi cho lão bản lái xe cái tia thường xuyên cùng lão bản đi bên ngoài ăn cơm đi mã võ nói không phải như thế lão bản nếu là nói chuyện làm ăn hoặc là đàm luận nghiệp vụ hắn cùng bằng hữu ăn cơm chúng ta quan lại cơ bữa ăn lão b ả n không có khả năng để lái xe lên bàn chỉ có không nói nghiệp vụ ta cùng lão b ả n hai người thời điểm bình thường liền cùng nhau ăn cơm ta cùng lão b ả n quan hệ không tệ có đôi khi giống như bằng hữu nhưng ta dù sao chỉ là người tài xế tại cổ đại kỳ thật chính là cái chân chạy kiệu phu có thể cùng lão b ả n cùng đi hộ khách ăn cơm cái kia bình thường đều là bí thư hoặc là trợ lý lái xe nào có phần a là như thế này a nhìn xem lão bạn ở bên kia ăn tiệc chính người ăn lái xe bữa ăn có phải hay không nội tâm rất không công bằng có t r a n l ệ to lớn cảm giác không có gì không công bằng làm c ô n g thôi không đều như vậy trên thế giới nào có cái gì cân bằng sự tình ở trong xưởng đi làm cũng có nhân viên bữa ăn cán bộ bữa ăn nơi đó đẳng cấp được chia rõ ràng hơn nếu là cảm thấy không công bằng vậy mình có bản lĩnh cũng làm lao bản a không thể có đỏ mắt tư tưởng kỳ thật cùng lao bản cùng một chỗ có thể học được rất nhiều thứ kẻ có tiền sở dĩ có thể thành công hay là có nói nhất định tất nhiên đạo lý có một câu nói thế nào cùng phượng hoàng bay lên hẳn là tuân điệu cùng hổ lang đồng hành hẳn là manh thú cùng chí giả đồng hành sẽ không tầm thường cùng cao nhân làm bạn có thể leo lên đình phòng chim theo loan phượng bay vút lên xa người bạn lương hiền phẩm từ cao người ta trong mắt không trăn trường không tiêu cực không xem thường từ bỏ nói nhiều nhất chủ yếu là vấn đề kinh tế trên người có năng lượng tích cực mà phổ thông kẻ làm thuê cùng một chỗ nói đều là thứ gì ta tiến vào nhà máy những nhà máy kia kẻ làm thuê tại trong ký túc xá nói nhiều nhất là nữ nhân nữ nhân nào xinh đẹp nữ nhân nào phong tao hơn nữ nhân nào một nơi nào đó càng đột xuất trong xưởng người nào đó cùng nào đó nữ tại môn phòng không có một câu năng lượng tích cực lời nói cả ngày đàm luận những vật này có thể học được cái gì đâu có thể phát đại tại sao đều nói đại t r ư ở n g phu lúc có trí hưng hộc có thể cùng những người này ở đây cùng một chỗ ta không thấy được năng lượng tích cực tiểu võ ngươi cùng khác nam hải tử vẫn còn có chút khác biệt trong mắt của ngươi tràn đầy tự tin không có chút nào che giấu có đúng không ân tiểu võ ta cảm thấy tương lai ngươi sẽ phát đại tài a mượn ngươi chúc lành đến chúng ta liền dùng đồ uống cạn một chén làm mau ăn ăn trước thạch ban ngư cái này lạnh liền ăn không ngon ân nửa giờ sau hai người ăn không sai bịt lắm mã võ mượn cớ đi nhà xí vụ trộm đem đơn cho mua trở về chỗ ngồi sau mười mấy phút một bàn đồ ăn trên cơ bản đã ăn xong đơn lập loại h ô phục vụ viên tính tiền đã mua tiểu võ ngươi làm sao đem mua một cái đều nói tốt lắm ta mời khách là ngươi mời khách ta tính tiền cái này không mâu thuẫn đi thôi tiểu võ ngươi tiền lương cũng không cao để cho ngươi tính tiền ta thật băn khoăn không có việc gì chúng ta là bằng hữu ngươi về sau lại mời là được rồi đi thôi ta đưa ngươi về công ty ân hai người lên xe tiểu võ ngươi nguyện ý lưu tại thâm q u n sao nhỏ đơn ngươi chỉ là cái gì ý tứ của ta đó là ngươi đem hộ khẩu rời bên này a ta còn không có nghĩ nhiều như vậy chương bảy trăm linh hai ở rể chương bảy trăm linh hai ở rể đan sán sán suy nghĩ một chút tiểu võ ta cảm thấy ngươi người này thật không tệ ta muốn cùng ngươi tiếp tục kết giao nhỏ đơn ta cảm thấy đi hai ta làm bằng hưu vẫn được khâm phục lữ chỉ sợ không được thế nào ta là điệu tin nghèo không xe không nhà không có tiền tiết kiệm còn muốn gánh vác mọi mọi học phí mẹ ta cũng là ma bệnh trong nhà áp lực rất lớn hai ta nếu là trở thành t ì n h lữ không có kết quả gì ta xem chừng cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý tình yêu có thể phong hoa tuyết nguyệt nhưng không thể không có bánh mì phong hoa tuyết nguyệt sẽ chết có người n g ư ơ i nếu không chê hai ta làm hảo bằng hữu hồng nhan chi kỷ loại kia ta người này là bằng hữu có thể không tiết mạng sống đan sán sán nói ngươi đừng g i a nói mình là cái đ i ề u tin nghèo ta cũng không phải loại kia hiện thực nữ hải ta tìm bạn trai chủ yếu vẫn là nhìn hắn nhân phẩm cùng nhãn duyên về phần cha mẹ ta bọn hắn là bọn hắn ta là ta bọn hắn quyết định không được chuyện của ta nhỏ đơn cảm ơn ngươi để mắt ta a tiểu võ ngươi ưa thích chơi bóng sao ta lên đại học thời điểm thường xuyên chơi bóng rộ rất ít đánh bóng chuyển lên tiểu học thời điểm khi đó thường xuyên đánh bóng bàn mấy năm qua này còn đông trên cơ bản không chút đánh xem như phế đi tiểu võ cái kêu hôm nào chúng ta đi đánh bóng chuyển thôi ta mang người đánh mã v õ cười nói nhỏ đơn không phải ta xem thường ngươi à nam nhân này cùng sinh lý nữ nhân cấu tạo khác biệt hắn thể lực không giống với mặc dù ta không thế nào đánh bóng chuyển nhưng thật đánh nhau nữ tử t i ệ t nhưng đánh b ấ t quá nam ta đã từng nhìn qua một đầu tin tức nữ sắp xếp đội tuyển quốc gia cùng nam sắp xếp một cái bóng đá nghiệp dư đội đánh nữ sắp xếp đều thua nam tử tại lưới bóng chuyển nguyên địa lên này chụt bóng lực bộ phát đều không phải là nữ hải tử có thể so ừ ngươi cũng không nên xem nhẹ nữ hải tử ngươi chưa hẳn đánh thắng được ta Đi, ngươi châu này có thể thổi phát nổ à, đánh ngươi khẳng định là đánh không lại ta bất quá sinh con sự tình vậy liền coi là chuyện khác phi sắc quỷ trắng ta cũng không có nói sắp nói tiểu sán các ngươi nơi này kết hôn bình thường bao nhiêu lễ hỏi a ngươi hỏi cái này làm gì hỏi một chút thôi cụ thể ta cũng không rõ lắm giống như quảng đông bên này lễ hỏi rất ít cả nước khả năng liền bên này ít nhất đi lần trước cha ta ăn một cái bản địa kết hôn tiệc rượu nghe nói liền vạn thành khối tiền lễ hỏi bất quá tỉnh ngoài nghe nói lễ hỏi rất cao giống hà nam giang tây bên kia lễ hỏi giống như muốn mười mấy vạn đi mã vo nói được m ắ t như vậy lễ hỏi hay là không cưới lao bà độc thân tốt nhất tiết kiệm tiền còn tự do không có đức thúc một người ăn no cả nhà không đói bụng ừ độc thân là tốt nhưng không có hải tử cũng là không hoàn mỹ nha đại tỷ chính mình cũng nuôi không sống còn lấy cái gì nuôi hải tử ngheo t h à n h cái này đều i dạng còn sinh con đây không phải là đối với hậu đại không chịu trách nhiệm sao sinh ra hải tử nếu tới kế thừa chính mình nhỏ khó cái tia không sinh mới là một loại thiện lương cũng là cho xã hội giảm bất gánh vác c ũ n g không thể sinh hải liền mang xin tử đi ra, m ờ i t i ề người trợ cấp cho dân n h è o đi. n g ơ i n g ư này nói làm sao như vậy tiêu cực hhh ta đây không phải tiêu cực mà là sự thật nhỏ đơn ngươi vừa rồi hỏi ta hộ khẩu có nguyện ý hay không rời đi thâm quyến là có ý gì ngươi không nói ngươi nghèo sao sợ ta cha mẹ không đồng ý sao nếu như ngươi nguyện ý làm con rể tới nhà vậy ta cha mẹ khẳng định sẽ đồng ý cũng sẽ không chê ngươi nghèo a ca ca ta không có ở đây cha ta có tìm tới cửa con rể dự định mặc dù hắn không có nói ra nhưng bọn hắn có ý tứ này mã võ cười nói chúng ta mới gặp hai hồi liền nói chuyện c ư ớ i gà có phải hay không có chút sớm ta có chút mộng u y ề n a ta cũng không có cùng ngươi nói chuyện c ư ớ i gà ta chỉ là nói như vậy nếu như n g u y ệ n ý vậy ngươi hay là tìm nếu như đi đi nhỏ đơn con rể tới nhà tại các ngươi quê quán đông bắc không biết kêu cái gì tại chúng ta quê quán gọi ở rể sinh hài tử đến cùng nhà gái họ kết hôn là nhà gái cho nhà trai lễ hỏi chẳng khác gì là hiện tại nam n ữ đ ổ i chỗ ta rất y ế u kỳ nếu như nếu là làm nhà ngươi con rể tới nhà ngươi có thể cho bao nhiêu lễ hỏi mua xe mua nhà sao a còn muốn mua xe mua nhà a vậy cũng không cái này nhà gái gả cho nhà trai không đều muốn cầu nhà trai có xe có phòng sao vì cái gì nhà trai gả cho nhà gái liền không thể như thế yêu cầu đan sán sán nói ngươi thật là một cái h i ê u thấy ngươi con rể tới nhà này ta có thể không cưới nổi ta cũng không có để cho ngươi cưới a ta nói chính là nếu như ta là cho ngươi đi cưới nếu như chán ghét miệng lưỡi bén nhọn n h ỏ đơn ta trực tiếp đưa ngươi đi công ty đi ngươi công ty ở chỗ nào ngay tại chúng ta gặp mặt tinh ba k h á c chỗ không xa bên trái hai trăm mét hơn chính là khó trách ngươi hẹn ta tại cái kia gặp mặt không bao lâu mã võ đem đàn sán sán đưa đến nàng công ty dưới lầu t r ư ơ n g bảy trăm linh ba cha nam t r ư ơ n g bảy trăm linh ba cha nam đàn sán xem di động vừa mới hai điểm tiểu võ thời gian còn sớm chúng ta trên xe ngồi một hồi ta ba trăm l ạ i xuống đi ngươi cũng vừa tốt muôn bốn trăm mới đi đi làm đi nhỏ đơn ta qua một thời gian ngắn có tầm một tháng ngày nghỉ ta dự định đi bên ngoài du lịch một chuyến ngươi có thời gian không làm sao ngươi mời ta đi du lịch à? ngươi nếu có thời gian hai người chúng ta cùng đi thôi dù sao nghèo du lịch ta nào có nhiều như vậy ngày nghỉ trừ tuần lễ sáu ngày chủ nhật nghỉ bình thường đều muốn đi làm à vậy quên đi đi ta một người đi nói không chừng ở trên đường còn có thể gặp được d i ễ m mộ đi ngươi có phải hay không thường xuyên có loại suy nghĩ này mã vo cười nói có ý nghĩ như vậy không nhiều bình thường sao ta hiện tại không có bạn gái nhìn thấy con mối đều cảm thấy là cái vậy ta là cái gì ngươi tú s ắ c khả san hận không thể hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ lưu manh hh ắ c ắ c nam nhân không lưu manh phát dục không bình thường đan sán sán có chút bỏ mặt ngươi trước mặt bạn gái chia tay bao lâu hơn một năm đi vậy cũng không lâu a ta đều ba năm c ò người k h ô n lâu à. Ta đều Ta thấy giống một thế cảm h giống n kỷ như vậy Vậy này dài dàng dặn. ngươi Ngươi đi, nói năm này không có chạm qua nam nhân.、Ngươi、muốn chết đi, tìm đánh. ba qua Ta chạm tìm chết chính là lời nói thật, cái này có là l nói ta h không thể hỏi. Chúng ậ t t cái có cái này gì không phải hảo bằng hữu sao có cái gì không thể nói ta cũng không có cảm thấy cái gì bẩn thỉu nha giữa nam nữ chẳng phải c h ú t chuyện này sao đều là người trưởng thành rồi làm gì chăng đâu n g ư ơ i tư tưởng thật bẩn thỉu đắc đắc n g ư ơ i liền giả thanh c a o đi dù sao ngươi cũng t r ư ớ n g mắt ta đan sán sán nói ngươi nói như vậy ngươi hơn một năm không có đụng người nữ cũng không phải hoàn toàn không có ngũ cô nương vẫn phải có Phi, Ha ha ha ha ha. buồn ôn. đừng a n sán sán sắp mặt bỏ Cha nam, lời giả ì cũng n dám ó Đại xin ngươi i tỷ, nhờ, cũng hay được bộ tiểu cô nương nếu là ra mắt tôi vậy thì phải toàn diện hiểu rõ phương diện kia sự tình cũng được giải không hài hòa làm sao cùng một chỗ ta muốn tìm bạn gái ta khẳng định được giải đối phương nếu không chính là lãng phí thời gian hai ta mặc dù chỉ gặp qua hai lần nhưng ta cảm thấy rất quen thuộc ừ ta thế nào cảm giác ngươi càng lúc càng giống kẻ cha nam có phải hay không còn chuẩn bị kéo ta đi mân phòng ngươi muốn nhận ý ta không để ý đi m ư ớ n phòng mặc kệ ngươi là thổi phòng hay là bên trên chen lẫn cây gậy ta đều có thể tiếp nhận ta không sợ thủ hình ngươi lại nói ta đánh ngươi nữa v ố ồ n nôn ha ha ha ha ha tiểu võ ngươi có phải hay không thường xuyên cùng nữ hải tử đi m ư ớ n phòng không có ta ngay cả bạn gái đều không có với ai đi m ư ớ n phòng a lại nói ngươi coi m ư ớ n phòng không cần tiền a ta chỉ có g ầ n đ ấy tiền lương ta m ư ớ n phòng ở có chính mình độc lập gian phòng nếu như muốn ngủ ở cùng một chỗ hoàn toàn có thể ở trong nhà mình làm gì đi mượn phòng đâu lãng phí tiền ta lại không làm tình một đêm nhỏ đơn nói vài lời đứng đ ắ nói ngươi cảm thấy hai ta thích h ợ p sao đan sán sán nói ngươi trừ nghèo một chút c á c ta đều cảm thấy phù hợp nếu như ngươi đổi ta ta có lẽ sẽ đáp ứng làm bạn gái của ngươi Ngươi có thể dẹp đi đi ta đầu tiên tuyên bố ta tuyệt không làm thiệp cậu yêu đương là song hướng lao tới ngươi muốn ta đổi ngươi ta còn khát vọng người khác đổi ta đây t hừ nói như vậy ngươi sẽ không đổi ta ngươi tốt nhất tại sao phải người khác đổi ngươi đây ngươi muốn hưởng thụ loại kia bị đổi cảm giác ra ta hay là trong lòng có ma bệnh ngươi mới tâm lý có ma bệnh đâu có biết nói chuyện hay không đi trong lòng ta có ma bệnh nhỏ đơn hiện tại là cái nhanh tiết tấu xã hội ai cũng không có quá nhiều thời gian đến lãng phí ngươi muốn cảm thấy hai ta không thích hợp chỉ có thể thích hợp làm bằng hưu bình thường vậy sau này liền thiếu đi gặp mặt miễn cho mọi người quá đầu n h ậ p cuối cùng cái gì đều không có ngươi muốn cảm thấy còn có thể muốn thử một lần cái kia hai ta liền s o n g hướng lao tới tuần này sáu ngươi muốn không có việc gì chúng ta liền đi bên ngoài chơi bồi dưỡng một chút tình cảm ban đêm liền không trở lại ngươi muốn cảm thấy tiến triển quá nhanh quên đi đi tại cái này thức ăn nhanh thức như đại gặp ba bốn lần liên thủ đều không kéo nói rõ không có cảm giác gì vậy liền không cần thiết nói nữa、ừ. ta cảm thấy ngươi ý nghĩ có chút bẩn thỉu ta đây không phải bẩn thỉu là hiện thực giữa nam nữ cư như vậy chút chuyện ta như cùng ngươi đàm luận lâu như vậy đụng đều không đụng tới ngươi vậy ta tìm bạn gái làm gì tiểu võ ta chán g h é t dạng này ngươi dạng này mục đích quá rõ ràng ta không làm tình một đêm xin nhờ ta không nói tình một đêm ngươi đừng nghĩ kém đột nhiên mã võ xoay kích cỡ vưng lấy đan sán sán gương mặt miệng túi sẽ tới ba trực tiếp hôn một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa để đan sán, sán có chút trở tay không kịp cha nam hhh ta nếu không tạm bã cũng sẽ không tới gặp ngươi Trưng thường trưng thường quý. Nào biết không bình không bình Nào phải phải lại quý, quý. mã võ đan ộ t nhiên bưng lấy đ sán sán đầu, muốn i túi lại sẽ tới, trực tiếp phải ệ n hôn.、Lúc、này không g trực Lúc sẽ c h ồ chuồn n chuồn nước, mà là thỏa thích hôn sâu. Ô, ô, đan sán sán thích thỏa sâu. u lướt là mà m Ô, ô, đẩy ra mã võ mã võ không bông tay sau đó liền không còn cự tuyệt hai người thỏa thích hôn mấy phút đồng hồ sau đột nhiên đan sán sán đẩy ra mã võ cha nam không để ý tới ngươi đan sán sán mở cửa xe trực tiếp xuống xe dựa vào đây là cái gì thao tác không theo xáo lộ ra bài nha nhìn xem đan sán sán tiến vào công ty mã võ liếm môi một cái đỏ thỏ ngựa tựa như là có chút khác biệt tính tình càng dữ dội hơn tiểu nương bị ngươi chở như thế một đôi đôi chân dài giống như thiên hạ đại sự sớm muộn phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân mã võ lái xe đi trở về trong miệng ngâm nga lấy mỗi từ chân nhọn lại nhỏ phía trên t r e o lên cái bạch ngọc chim ngươi lấy tay đi bắt nó nó lại bày mất ai đỏ thỏ ngựa à ngày đi nghìn dặm gia hành tám trăm công suất bơm của máy nén l u n a ngẫm lại liền kích động đ a n sán sán trở lại công ty nghĩ đến mã võ vừa rồi hôn nàng sắc mặt cũng có chút đỏ bừng gia hỏa này là gan thật to lớn cũng không sợ ta đánh hắn về sau còn muốn hay không cùng hắn k ế t g i a o mã võ điện thoại di động vang lên ấn na đánh tới alo tiểu võ na tỷ chuyện gì tiểu võ ngươi có phải hay không đem ta quên mất a n làm bôi liền mặc kệ trắng chỗ nào ta trước mấy ngày tại bệnh viện tiếp mẹ ta trở về trong khoảng thời gian này chiếu cố nàng ta quá bận rộn hừ lấy cớ chỗ nào đêm nay có thời gian không na tỷ đêm nay khả năng không có thời gian ta phải đi đón hải tử đi xem mẹ ta mẹ ta muốn nhìn hải tử vậy ngươi muộn một chút tới không được sao triệu thải hà đi công tác đi ta đem hải tử nhận lấy ta ban đêm đến buổi hải tử nhà ta nếu không ở nhà hải tử sẽ khóc giống hừ vậy ngươi lúc nào thì tới ta tới liền đến thôi cha nam na tỷ ta có thời gian lại nhìn ngươi ngươi đừng có gấp ta lại không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi không có ta ngươi làm theo chính mình qua hừ ăn xong lau sạch n h ắ c lên q u ầ n liền không nhận người ta thật không có đừng nói khó nghe như vậy được không a na tỷ bốn nhi tử cửa hàng gọi ngươi đi để xe sao hôm qua gửi nhắn tin cho ta nói xe đến ta qua mấy ngày đi sách đi a sớm đến cũng rất tốt ngươi bây giờ đang đi làm sao đúng a hôm nay cũng không phải chủ nhật ta đương nhiên đang đi làm na tỷ ta hiện tại liền đi cửa hàng bút é ta giúp ngươi đem xe khoản toàn bộ thanh toán ngươi có rảnh đi để xe là có thể không cần ta án hết vay cũng có thể Đi, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ làm đến chứ không có khả năng thường xuyên của ngươi chuyện khác ta chắc chắn sẽ không n u ố t lời tiểu võ ta không muốn hàng đ ê m phòng không g ố i chiếc ta hy vọng ngươi đi theo ta. ta đã biết ta sẽ dành thời gian đến buổi ngươi d có bệnh nhân tới ta tắt điện thoại c ú p điện thoại mã võ nghĩ thầm mẹ nó muốn cho ta giao xe số dư thì cứ nói thẳng đi làm gì quanh c o lòng vòng nếu đáp ứng ngươi sự tình vậy sẽ phải làm đến không phải liền là hơn mười vạn khối tiền sao coi như là tiền chơi gái mã võ mở ra hướng dẫn tiến về bốn nhi t ử cửa hàng đi vào phòng làm việc mỹ nữ ta đặt xe đến đi là nhã lực sĩ đi đúng vậy a đến hôm trước buổi chiều đã đến mã võ nói đi vậy ta đem số dư cách đi ngươi đem hóa đơn mở cho ta bất quá xe ta hôm nay không đề cập nữa bằng hữu của ta không đến nàng ngày mai lại đến để xe đi cái này không có quan hệ tiêu thụ quản lý cha xét một chút đem hợp đồng tờ đơn đem ra thiên sinh ngài lần trước thanh toán hai vạn còn kém chín vạn ba ngàn mã vò nói ta cho các ngươi chuyển mười vạn còn lại bảy xử lý giấy phép nếu như không đủ ngươi hỏi lại chủ xe mớn ngươi đem hóa đơn mở cho ta đi quét thẻ bút s cửa hàng mở hóa đơn mã vò đập xuống hóa đơn tấm hình trực tiếp phát cho ấn n a tái phát một đầu tin nhắn na tỷ cái xe này là một trăm m ư ơ i ba ta lần trước giao hai vạn lần này giao một trăm linh còn thừa lại bảy khối tiền tại cửa hàng bút s bên trên giấy phép khả năng còn thiếu một chút chính ngươi lại bù một điểm đi cụ thể bao nhiêu ta cũng không biết ngươi rút cái thời gian nhanh chóng tìm đề xe đi xe ngay tại trong tiệm đừng chờ quá lâu để cho người khác xét đi không có vài phút ấn na hồi phục t a ơn tiểu võ ta đã biết ta ngày mai buổi sáng liền đến đ ề xe đi mã v õ rời đi cửa hàng bốn m suy nghĩ một pháo xử lý mười hai vạn thật mẹ hắn đủ quý cái này bánh bao nhân thịt không phải bình thường quý c h ư ơ bảy trăm linh năm ước chương bảy trăm linh năm ước mã vo đi vào bờ biển biệt tự lúc này đã ba giờ hơn giờ tiểu võ ngươi trở về ân lý tỷ hải tử mau thả học được đi ân còn kém nửa giờ lý tỷ n g ư ơ i thu thập một chút chúng ta đi cửa vườn trẻ các loại đi chúng ta mang hải tử về nhà ta a t ố t n g ư ơ i chờ ta bên dưới ta đổi bộ ý phủ ân không bao lâu mã vô cùng tiểu lý đi vào nhà trẻ sau đó nối liền nhi tử nhi tử ba b à dẫn ngươi đi nhìn mãi mãi mãi mãi là ai ngươi lần trước không thấy qua sao làm sao trí nhớ kém như vậy ta không nhớ rõ mẹ nó nhi tử này nuôi không làm không tốt về sau lão tử không nhận nhi tử cô cô tới thăm ngươi sao ta rất lâu không thấy được cô cô ta rất là ưa thích cô cô qua mấy ngày ta để cô cô tới thăm ngươi lý tỷ biểu tỷ ta bao lâu không có tới cũng không có bao lâu đại khái hai mươi ngày nữa đi điền cô cô bình thường nửa tháng tới một lần à tỷ ta trong khoảng thời gian gần nhất này cũng n ộ i vàng nàng hiện tại là công ty quản lý chi nhánh trông nàng mở cái n h ự a tợn lặt tiệp chế phẩm xưởng gia công cũng rất bận à không bao lâu mã võ mang theo nhi tử về đến nhà mẹ b ằ nhi g n têu bà nội n ã i mãi mẹ đây là tiểu lý ngươi tốt a gì ngài tốt lâm thúy bình gặp cháu trai tới rất là cao hứng đường hương ngay tại phòng bếp bận rộn ngồi một chút mã võ đi vào phòng bếp hương nhi sớm một chút ă n cơm a ta biết mã võ cho vương d i ệ m dây c ố t tin tức d i ệ m nhi ngươi muộn một chút lại về lâm thúy bình nghĩ hết biện pháp đùa cháu trai có thể tiểu g i a hỏa đối với nàng luôn luôn có cảm giác xa lạ sau khi ăn cơm tối xong mã võ đưa nhi tử cùng tiểu lý trở về lâm thúy bình có chút không bỏ mới bồi cháu trai hai canh giờ liền muốn tách ra luôn cảm giác là lạ giống như cháu trai là người khác nhà mở dạng đến bờ biển biệt thự lý tỷ ta cũng không dưới xe ngươi mang hải tử đi vào đi a lý tỷ vất vả ngươi đừng như vậy k h á c h khí đây tạ ơn ta đi trước bằng nhi cùng ba ban nói tạm biệt gặp lại mã võ trở về cho vương diễm gọi điện thoại diễm nhi ở chỗ nào nhờ hồng phúc của ngươi ta ban đêm hiện tại không dám về nhà ngươi quản ta ở đâu diễm nhi có lỗi với làm ngươi khó xử ta không phải làm khó mà là cảm thấy rất bất lực ta tựa hồ thành tiểu tam nhận không ra người giống như diễm nhi ngươi lý giải ta ta không phải ý tứ này vừa rồi bảo mẫu mang hải tử đến xem mẹ ta ta cũng không muốn để cho ngươi xấu hổ đành phải để cho ngươi muộn một chút về diễm nhi ta hết thể ngươi rất rõ ràng ta cũng không có g i ấ u d i ễ m ngươi cái gì làm thành hiện tại cục diện này ta cũng không muốn dạng này nhưng ngươi để cho ta làm sao bây giờ đâu ta muốn thế nào làm mới có thể để cho ngươi hài lòng đâu thử ngươi làm thế nào ta cũng sẽ không hài lòng ai có lỗi với ngươi ở đâu đâu ta tới đón ngươi không cần t h i ế p ta đã đến dưới l ầ u ta một mực tại chúng ta dưới lầu tiệm cơm ăn cơm ta nhìn xe của ngươi ra ngoài a vậy ngươi chờ ta ta lập tức về nhà mã võ về đến nhà vương diễm đóng kín cửa tại gian phòng diễm nhi mở cửa cửa mở diễm nhi ngươi thật tức giận không có lười n h ắ c cùng ngươi sinh khí luyện đến c h ư a xe ta có chút mệt mỏi À, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi ta đi phòng khách bồi mẹ nhìn xe tv ân trở lại phòng khách lao nương nói ra tiểu võ đứa nhỏ này vẫn là phải chính mình mang để cho người khác mang không có chút nào thân mẹ máu tan trong vành đai nước không mang theo hắn đều thân ta khi còn bé ngài cũng không mang ta ta đối với ngài không thân sao ngươi ngươi trưởng thành liền biết cầm những, những lời này chắn mẹ nó miệng đúng không có lỗi với mẹ ta không có ý tứ gì khác ta chỉ là muốn nói hai tử là của ngài cháu trai ruột làm sao đều là thân ai sinh ba đứa hai tử ngay cả một cái đều không có theo họ ngươi n g ậ m lại liền đất ức mẹ hai tử với ai họ đều không ảnh hưởng hắn là của ngài cháu trai ruột không cần soi mọi thôi h ừ chớ cho mình vô năng kiếm cớ diễm nhi tức giận đi còn tốt ta nếu là diễm nhi ta cũng sẽ sinh khí còn phải trốn tránh hai tử như làm tặc ai không tức giận đâu có n g ư ờ i làm như vậy sao mẹ đầu ta đều lớn rồi ngài đừng nói là ta được không ta cũng không muốn dạng này a có thể sự tình c h ẳ n g phải từng bước một phát triển đến bây giờ cái dạng này sao vậy sau này làm sao bây giờ về sau ta mỗi lần muốn nhìn hải tử ngươi cũng đến hướng thượng cấp xin chỉ thị còn muốn trải qua tầng tầng phê duyệt diễm nhi mỗi lần đều trốn tránh sao mẹ không cần lần sau ta trực tiếp mang ngài đi không để cho diễm nhi khó xử ai chuyện này là sao mã võ cũng bó tay rồi chương bảy trăm linh sáu v ớ môn tư quá chương bảy trăm linh sáu v ớ môn tư quá đường hương đi tới nói ra ca hiện tại có rảnh rỗi ta muốn đem nhà kia trước sửa sàn một chút trang cái rắm hảo hảo bồi tiếp mẹ thiếu cho ta cả yêu tiêu h thân sự t ì n h ngươi cả ngày trong đầu đang suy nghĩ cái gì đâu chiếu cố thật tốt mẹ chính là ngươi lớn nhất sự t ì n h ngươi nếu không nghe lời của ta coi chừng ta quất ngươi Ca, ngươi hướng ta nổi giận cái gì thôi ta lại không chọc giận ngươi chạy trở về gian phòng đi cho ta bế môn tư quá thiếu cả yêu tiêu h thân đường hương gặp mã v o nổi giận ít nhiều có chút sợ sệt không còn dám cãi lại đành phải trở về phòng lâm thúy bình nói tiểu võ ngươi thế nào không có việc gì nổi giận cái gì thôi có lời gì không có khả năng hào hào nói mẹ ngài xem tivi đi ta đi bên ngoài hút điếu thuốc mã võ xuống lầu đi đến cư xá trong v i ệ n tìm một cái ghế dài ngồi xuống đốt một điếu thuốc mẹ nó tâm tình thế nào phiền muộn như vậy đâu thời gian này ngày nào là kích cỡ a mẹ nó tiền càng ngày càng nhiều vì cái gì phiền não cũng càng ngày càng nhiều lúc trước rời đi ngục giam thời điểm mẹ hắn một thân nhẹ nhõm chuyện gì đều không có cảm giác đặc biệt khoái hoạt bây giờ thế nào biến thành cái này đều i dạng ai chẳng lẽ mình thật làm sai đều nói chín mươi phiền não là giá trị quan mang đến hẳn là giá trị của mình xem không đối là ai nói chỉ cần thực hiện tự do tài chính phiền não liền thiếu đi một nửa nhưng hôm nay chính mình cơ bản đã thực hiện tự do tài chính làm sao phiền não ngược lại càng ngày càng nhiều chứ bắt giới soi gương trong ngoài không phải người mẹ nó mà tại thâm quyến nào đó trung học ký túc xá giáo sư bên trong đ a n sán sán cùng với nàng s o n g bảo thai t ỷ t ỷ ngồi cùng nhau thì ta ta cảm giác có chút thích một cái nam hải ai vậy ba ba tại công viên tương thân g i á c tìm cho ta a lao ra tử đi tương thân g i á c cho người tìm đối tượng ân hắn cho ta một nam hải tử số điện thoại trước mấy ngày ta đánh hắn điện thoại gặp mặt một lần hôm nay lại thấy một mặt người nam kia dáng dấp thế nào 1 m 8 6 phong nhắc khí dáng người cũng rất khôi ngô đi đường thẳng một thân khối cơ thịt tạo cái đầu t r ọ c vừa mọc ra một chút x í u b ả n thốn a làm sao lại tạo cái đầu t r ọ c không phải là xã hội đen a không phải hắn nói là công ty sơn phun đến trên đầu rửa không sạch dứt khoát tạo bất quá ta đ o á n chừng hắn có thể là vì chấn an mẹ hắn liền đem chính mình cho cạo hắn nói mẹ hắn mắc bệnh ung thư đang đánh hóa liệu ta đánh giá là như vậy bởi vì đánh hóa liệu bình thường sẽ rụng tóc rất nhiều người tạo t r ọ c có đúng không nếu như là dạng này vậy còn rất có hiếu tâm lớn bao nhiêu gia đình điều kiện thế nào người ở nơi nào làm cái gì làm việc tương nam hai mươi chín tuổi điều kiện gia đình không tốt từ nhỏ không có phụ thân mẹ hắn tài giá lại xảy ra hai cái nữ nhi một cái đang đi làm một cái ở trên đại học trước mắt hắn tại một nhà công ty vật nghiệp cho lão bản lái xe bốn nghìn đến khối tiền một tháng đi theo chính hắn lời nói tới nói chính là đ i ề u ti nghèo một cái không xe không nhà không có tiền tiết kiệm tiểu s á n người đây nhưng phải suy nghĩ kỹ c à n g à, cái này cái gì đều không có chính là người tài xế nha ân bất quá hắn đọc qua trường đại học tiểu xán nếu là cái điệu ti nghèo cha làm sao lại giới thiệu cho người đây ba ba nói ngày đó tại tương thân giác cùng người nam này hàn h u y ê n vài câu hắn nghe thời điểm đem một cái mẹ xe đét chìa khóa cho lộ ra hắn coi là người ta có mẹ xe đét xe là cái phú nhị đại đâu cũng là m người ta lưu lại điện thoại bất quá ta đã cùng cha nói người ta chỉ là người tài xế xe không phải hắn người ta cũng không có trang phú nhị đại lúc gặp mặt liền nói với ta xem rõ ràng à chủ động bàn giao là người tài xế điều này nói rõ người ta không phải lừa đảo tối thiểu chủ quan bên trên không có không giống một ít cha nam l ừ a tiền l ừ a sắt tiểu sán ngươi mới cùng hắn gặp hai lần làm sao lại thích tỉ trên người hắn có một loại kỳ quái khí chất cùng nam nhân khác không giống v ớ i cái gì khí chất tự tin hắn mặc dù là cái đ i ề u tin nghèo có thể làm cái gì đều rất tự tin trong lòng không phát sợ hãi mà lại nói chuyện trời đất thời điểm hắn nguyện ý lắng nghe người khác nói cái gì hắn rất hài hước cảm giác cùng hắn nói chuyện không có cái gì không thú vị cảm giác cũng sẽ không đem trời cho trò, trò chuyện chết e p g rất cao còn có hắn sẽ không vẽ bành nướng sẽ không giống có chút nam sinh chính mình cái gì đều không có sợ nữ sinh g h é t bỏ liền khoác lắc vẽ bành nướng hắn sẽ không nói những lời nhàm chắn này tiểu sán nhưng hắn trong nhà quá nghèo nếu là theo hắn cái kia đến chịu đau khổ chúng ta tại thâm quyến lớn lên cũng coi là người địa phương nhưng hắn cái gì đều không có à. trong nhà có cái mội mội lên đại học hắn khả năng còn muốn thờ mội mội của hắn mụ mụ lại là ung thư đây chính là cái động không đáy chương bảy trăm linh bảy ta không đủ yêu hắn chương bảy trăm linh bảy ta không đủ yêu hắn hắn nói với ta hắn mỗi tháng cho mội mội của hắn một nghìn khối tiền tiền sinh hoạt hắn còn muốn t h u ê p h ò n g còn muốn sinh hoạt chi tiêu ta cảm thấy hắn thật đáng thương có đôi khi cảm giác có chút lòng chỗ sót tiểu sán loại sự tình này cũng không thể lòng chỗ sót xử trí theo cảm tính ta không có khả năng giúp đỡ người nghèo a hắn mặc dù là cái điều tin nghèo có thể không có chút nào hẹp h ỏ i ta cùng hắn gặp hai lần mỗi lần đều là hắn vụ n trộm đem mua một cái nhất là hôm nay lúc đầu nói xong ta mời hắn ăn cơm hắn điểm cả bàn hải sản ta còn tưởng rằng hắn là cố ý làm thì ta nào biết hắn mượn cớ đi nhà xí lại vụ n trộm đem đơn cho mua hôm nay một bàn kia tối thiểu muốn sáu bảy trăm có đúng không vậy cái này nam s á c thực thật hào phóng tối thiểu không keo kiệt tìm kiếm có chút nam nhân tính tiền lúc lớn tiếng hô phục vụ viên tính tiền trên thực tế bỏ tiền rất chậm chờ người ta mua xong hắn mới nói hắn đến một quyển giả vờ chính đắng、thì n g ư ơ i nói ta làm sao bây giờ muốn hay không cùng hắn thử một chút tiểu sán cái này ta cũng không biết nói thế nào điều kiện này cũng quá kém một chút cái gì đều không có à. n g ư ơ i như muốn đi cùng với hắn cha mẹ khẳng định không đồng ý trừ phi hắn nguyện ý làm con rể tới nhà n g ư ơ i cùng hắn nói qua cái này sao ta hôm nay cùng hắn nửa đùa nửa thật nửa coi là thật nói với hắn để hắn làm đến cửa con rể tính toán n g ư ơ i đoán hắn nói thế nào hắn nói vậy ta phải cho hắn mua xe mua nhà cho lễ hỏi À, hắn như thế hiện thực không phải ta nhìn hắn biểu lộ cùng thái độ là thật nói đùa căn bản liền không có nghĩ tới làm đến cửa con rể đúng không tỷ chúng ta vóc dáng lớn lên cao như vậy khó tìm đối tượng rất khó đụng phải thích hợp so ta thấp ta cũng không muốn tìm hắn có một m tám mươi sáu cho nên ta muốn thử một chút tiểu sán cha mẹ khẳng định không đồng ý cha còn dễ nói một chút nhất là mẹ nàng làm sao lại đồng ý ngươi tìm điều ti nghèo n đâu ai cho nên ta cũng làm khó à ta cùng hắn bây giờ còn không có cái gì chẳng qua là có chút ưa thích nếu là chia tay lời nói cũng là chưa nói tới đau lòng biết bao nếu là về sau liên hệ nhiều ta muốn chân ái bên trên hắn về sau lại tách ra ta khẳng định sẽ đau lòng muốn chết tỉ ngươi cho ta cầm cái chủ ý thôi chắn g loại sự tình này ta làm sao lấy cho người chủ ý ta như khuyên ngươi đi cùng với hắn nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy ngươi muốn cùng hắn tốt hơn về sau cãi nhau ngươi còn không phải trách ta a người nam kia có bạn gái sao hắn nói hắn nói chuyện hai lần gần nhất một lần chia tay hơn một năm đều là đối phương chê hắn nghèo không giải quyết được gì thôi xem đi đều là chê hắn nghèo ai nguyện ý giúp đỡ người nghèo đâu tỉ vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta muốn thả tay ta lại có chút không đỡ ta sợ về sau rốt cuộc gặp không được hắn ưu tú như vậy tiểu sán nếu không ngươi đi cùng ba ba nói chuyện thôi để hắn đ ủng hộ ngươi ta hiện tại mới không tìm hắn kỳ thật ta cũng không phải sợ cha mẹ phản đối cùng lắm thì ta thuê phòng ở thôi gạo nấu thành cơm bọn hắn còn có thể làm gì ta chủ yếu hay là không xác định muốn hay không đi cùng với hắn n g ư ơ i a đây là chọn chúng một khối gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp thì ngươi cùng bạn trai thế nào chuẩn bị kết hôn sao cũng liền như vậy đi là nghĩ tới kết hôn nhưng ta bao nhiêu cũng có chút do dự thế nào ta cũng nói không lên vì cái gì luôn cảm giác kết hôn Có c h ú tỷ qua quan qua yêu cầu đều loa, ta không biết là ta không đủ yêu hắn, hay ta là là lần biết một ít giá trị t không không không không ký. hắn, hắn hắn hắn cùng giống cùng năm, cũng đăng giá với. cưới, đi đủ có Mặc có có dù vậy các ngươi làm gì không ở chung cùng một chỗ đâu dạng này tình cảm sẽ khá hơn một chút nha d i như thế ở riêng lời nói dễ dàng ảnh hưởng tình cảm p h o n g ở sửa sang khả năng qua hai tháng ở nữa cùng một chỗ đi hắn tại long cương bên kia một lần trở về cũng rất xa mỗi ngày cùng một chỗ làm gì đâu tiểu sán kỳ thật ta cảm thấy đi không nói yêu đương cũng tốt ta hiện tại có bạn trai ta cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khoái h o ạ n luôn cảm giác còn thiếu một chút cái gì đã mất đi cái gì giống như tỉ người ý tưởng này cũng không tốt ngươi đừng làm đến cuối cùng chia tay nha hắn hướng ngươi cầu hôn ngươi l á o cự tuyệt vạn nhất hắn tìm người khác đâu loại sự tình này không phải là không có phát sinh qua dựa theo tiểu võ thuyết pháp cự tuyệt làm thiệm cầu tiểu võ là ai a chính là người nam này nha hắn họ mã gọi mã võ ta kêu hắn tiểu võ a cự tuyệt làm thiệm cầu cũng rất có ý tứ tiểu sán ta cũng không nói lên được dù sao chính là không muốn kết hôn lúc trước hắn đuổi ta thật lâu ta mới đồng ý Ta ta luôn không cảm giác đương ủ yêu hắn. n Tỷ, g nhiên g g từ xưa liền có nghèo khó vợ chồng t h ă m sự tình suy độc thân thời điểm nghèo chút không quan trọng dù sao một người ăn no cả nhà không đói bụng nhưng có gia đình có hai tử vậy liền hoàn toàn khác nhau khỏi cần phải nói kết hôn cũng không thể trường kỳ thuê phòng ở đi đứa bé kia đến trường làm sao bây giờ tính toán không nói xa như vậy ngươi hay là chính mình cân nhắc đi ta không ủng hộ cũng không phản đối ngươi tỉ ta chia tay đều ba năm mấy năm này căn bản liền không có để ý nam hải cái này thật vất vả gặp được một cái thấy thuận mắt nếu là bỏ qua ta thật không nỡ chúng ta lớn lên cao như vậy lớn lúc đầu dám đuổi chúng ta nam hải tử cũng rất ít bỏ qua cũng chưa chắc lại có tốt hơn ta cảm thấy nam nhân nghèo một chút không đáng sợ chỉ cần có lòng cầu tiến tại phú có thể chính mình sáng tạo thôi đã liền thuê phòng ở thì thế nào tại thâm quyến làm công có mấy cái không phải thuê phòng nhà trong những nhà máy k i a mặt vợ chồng không làm theo sống rất tốt sao tiểu s á n đã ngươi cho là như vậy vậy ngươi còn hỏi ta làm gì đâu ta đây không phải để cho ngươi cho ta quyết định thôi ta không có chủ ý ta cũng không biết nói thế nào tỷ cái k i a giả thiết ngươi gặp được một cái ô u yếm nam hải tử nếu là hắn rất nghèo ngươi sẽ làm sao trừ phi ta rất yêu hắn nói không chừng cũng sẽ nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ a i xem ra ta vẫn là không chiếm được đáp án tiểu s á n nếu không d ạ n g này ngươi đem hắn ước đi ra để cho ta nhìn một chút ta cho ngươi tham n ư u một chút đều nói tướng t ù y tâm sinh một người nhân phẩm từ hắn lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra máy khỏe a ngươi muốn gặp hắn đây cũng quá nhanh đi cái này có cái gì nha gặp mặt lại không làm khác ngươi liền nói mời hắn ăn cơm thôi hắn không phải thay ngươi mua hai lần đ ơ n sao ngươi lại mời hắn một lần liền nói ngươi tính tiền thôi đi vậy ta hẹn hắn không biết hắn có thời gian hay không vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn nha lúc này hắn hẳn là sớm tan việc chưa ước một chút hắn nha đi đan sán sán lập tức cho mã vó gọi điện thoại mã vó ngay tại cư xá dưới lầu hút thuốc phù phịu a lô a lô tiểu võ đang làm gì đâu ăn cơm tối sao sớm ăn ở bên ngoài trên ghế giải ngồi một hồi tiểu võ có thời gian đi ra chơi sao hiện tại ân mỹ nữ hiện tại là buổi tối có được hay không ngươi không phải là dự định kéo ta đi mướn phòng đi ta có thể nói cho ngươi vạn nhất nếu là va chạm gây gỗ ngươi cũng đừng trách ta không chịu trách nhiệm ta dựa vào đan sán sán tỉ tỉ nghe được sợ ngây người đan sán sán cũng không nghĩ tới mã vo nói chuyện tùy tiện như vậy cha nam ngươi liền không thể nói điểm tốt có biết nói chuyện hay không hh cùng ngươi nói chuyện p h i m làm gì giả vờ đứng đắt đâu cơ cũng đến qua miệng cũng h ô n qua cái gì không thể nói n g ư ơ i muốn chết ta ai cùng ngươi h ô n qua nói hiệu nói vượn g đại tỷ làm sao ngươi làm u ố n ăn xong lau sạch trở mặt không quen biết sao đi bệnh tâm thần ta hỏi ngươi có thời gian hay không đừng giật ra chủ đề thời gian là có ngươi biết người nghèo thời gian là không đáng giá tiền nhất vấn đề là ban đêm gặp mặt không tốt ta lại không thích đi b à sơn đen bôi đen đi nơi nào đâu vậy ngươi ngày mai có thời gian hay không khó mà nói nha ta thay l á o bản lái xe chính là cái chân chạy có đôi khi l á o bản muốn đi công tác ta cũng đi cùng ai nhưng dưới tình huống bình thường giữa t r ư a sẽ không có việc gì làm sao thật như vậy vội vã gặp ta mới b u ổ i trưa hôm nay gặp qua không phải là một ngày không gặp như là ba năm đi đi ngươi đừng như thế tự luyến có được hay không ta người này không thích nợ ơn người khác ngươi mời ta ăn cơm ta cũng muốn trả lại ngươi lễ cô nàng đừng như thế tính toán chi ly c a tuy n g h è o một chút nhưng cùng nữ hải t ử ăn cơm còn không có để nữ hải t ử tính tiền thói quen ngươi cũng không cần còn cái gì lễ ta qua mấy ngày khả năng đi bên ngoài du lịch đại khái muốn một tháng mới về người ha. đừng xem nhẹ người có được hay không ta tiếng anh khẩu nữ rất tốt không phải ta khoác lác cho dù là đại học anh ngữ lao sư đều chưa hẳn có ta tốt có phải hay không a n g ư ơ i không khoác lác sẽ chết nhà ta lừa ngươi làm gì ngươi nếu không thử một chút liền biết có cái gì tốt khoác lác ta không tin một cái trường đại học sinh ra cao như vậy tiếng anh trình độ chương bảy trăm linh chín hiểu lầm chương bảy trăm linh chín hiểu lầm mã vò nói lên đại học thời điểm trong khi t ố t xa có cái người nước ngoài cùng ta là anh em tốt hai chúng ta cùng một chỗ thời gian ba năm ta đi cùng với hắn đều là dùng tiếng anh giao lưu từ từ tiếng anh khẩu ngữ liền tốt bất quá giới hạn tại khẩu ngữ nếu là viết ra có chút từ đơn còn không viết ra được thật đó a n g ư ơ i nếu không tin vậy coi như là nỗ a tiểu võ n g ư ơ i cái đ i ề u tin nghèo nào có tiền ra ngoại quốc du lịch a nhất trương cơ phiếu đều lên vào đâu n g h è du lịch tôi không hao phi mấy đồng tiền nói không chừng đi nước ngoài đụng phải cái phú bà đem ta cho ban u ô i ta nhổ vào buồn nôn tiểu võ tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi ngươi nếu không đi ra một chút a thì ngươi làm sao biết ta ta nói với hắn thôi tiểu liễu, hay là không thấy đi vạn nhất tỷ ngươi nếu là nhìn chúng ta nga hoàng nữ anh ta cũng không biết tuyển ai nha ta nhổ vào ngươi muốn chết đúng không nhìn đem ngươi có thể thì ta nàng có bạn trai đừng có đón bỏ hh ắ c ắ c đầu năm nay kết hôn còn có ly hôn đây này bạn trai tính là gì đơn lập loẹ nói ngươi chớ nói nhảm nhiều như vậy có được hay không gặp hay là không gặp thôi nhìn một chút ta gặp còn không được sao thê tử xấu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng các ngươi bây giờ ở nơi nào đâu ta tại bố tâm lộ hồng hồ lập giao kiểu bên này đây không phải là nước bối thị trường sao ngươi mua hoàng kim a ân rơi cái này bên cạnh cũng rất gần được chưa ngươi phát cái kỹ càng địa chỉ cho ta ta lái xe tới chừng nửa canh giờ đến đi tiểu sán gia hỏa này rất biết nói chuyện phiếm khó trách có thể để ngươi tâm động khắp nơi lưu manh lại không hiện rất hạ lưu như cái tình trưởng lao thủ loại nam nhân này sợ không tiện đem nắm nha t ỷ không có khoa trương như vậy hắn không biết ngươi tại ta bên cạnh mới nói như vậy t ỷ ngươi đổi bộ y phục chúng ta đi thôi đi bên ngoài chờ hắn đi tiểu sán hai ta làm trò chơi thế nào trò chơi gì chờ một chút hắn đến ngươi đứng xa một chút nhìn hắn có thể hay không coi ta là thầy ngươi À. vậy khẳng định sẽ lầm ta muốn thử một chút hắn đến cùng lớn bao nhiêu là gan có phải hay không cha nam、đi. mà mã võ cúp điện thoại liền lên lầu quay ngược về phòng diễm nhi ta ra ngoài có chút việc mượn một chút lại về tiểu võ lại đi làm cái gì cùng ngân hàng chủ nhiệm đ à m luận chút chuyện vậy ngươi ít uống rượu một chút không biết uống rượu ta lái xe đi mã võ đổi bộ y phục trở về phòng khách mẹ ngài đi ngủ sớm một chút đi ta ra ngoài có chút việc a ngươi cũng sớm một chút về ân mã võ xuống lầu thẳng đến la hồ ước chừng nửa giờ sau mã võ đến địa điểm gặp mặt còn không có xuống xe chỉ thấy một tên thân hình cao lớn nữ tử đứng tại một tòa cao ốc lối đi bộ bên cạnh mã võ vội vàng xuống xe đi tới nhỏ đơn đối phương gặp mã võ tới trên giới quan sát một chút trên mặt ý cười nhỏ đơn đêm hôm khuya khoát này hay ta sẽ không thật sự là muốn theo ta hẹn h ò đi nói mã võ ra hỏa này thế mà đi kéo tay của đối phương nào biết đối phương đột nhiên lui lại mã võ nghĩ thầm mới giữa trưa hôm qua làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó trang thận trọng đ ầ u nha đầu cho ta giả thuần a mã võ đột nhiên nhanh chóng bưng lấy mặt của đối phương ba trực tiếp tại ngoài miệng hôn một cái đột nhiên lúc nào tới biến hóa đối phương cũng không nghĩ tới mã võ to gan như vậy đúng mã võ trực tiếp chịu một bặt t h a i n g ư ơ i điên rồi chẳng phải hôn một cái sao cần phải đánh người sao giả trang cái gì thận trọng n g ư ơ i nếu không muốn n g ư ơ i hẹn ta làm gì đâu có bệnh a cha nam nào biết liền lúc này lại đi tới một nữ t ử cùng đơn lập loại dáng d ấ p giống nhau như lúc thân cao hình thể đều không khác mấy tiểu võ mã võ sợ n g â y người thật sự là gặp ủy trên thế giới còn có vóc người giống như vậy n g ư ơ i n g ư ơ i ta đã biết các người là s o n g b à o thai đi mã võ đột nhiên minh bạch khẳng định là thân n h i ề người cái này thứ nhất lần cùng người ta tỉ tỉ gặp mặt liền đem người ta cho hôn cái này mẹ hắn quá lung túng khó trách vừa rồi đi kéo nàng tay nàng lui về sau có lỗi với có lỗi với ngươi là nhỏ đơn tỷ tỷ đi ta vừa rồi không biết thực sự không có ý tứ ừ nhỏ đơn ngươi nói ngươi mang tỷ tỷ tới gặp ta hai người các ngươi lại không cùng lúc đi ra ta hiểu lầm không có việc gì nhỏ đơn tỷ tỷ ngươi xưng hô như thế nào một sao tinh a t i n h tinh tỉ chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi chương bảy trăm mười một sao tinh chương bảy trăm mười một sao tinh tiểu võ nếu không ta mời ngươi ăn bữa ăn khuya đi a cơm nước xong xuôi mới bao lâu lại ăn bữa ăn khuya đi vậy các ngươi hai bên trên ta sẽ đi ta mang các ngươi đi một cái ăn bữa ăn khuya địa phương cũng được hai tỷ mội lên xe tiểu võ đi đâu ăn đâu xa sao không xa ngay tại tùng viên lộ năm nay một hồi liền đến nhỏ đơn song bảo thai này ta cũng đã gặp không ít giống hai người các ngươi t ỷ mội giống như vậy ta thật không có gặp q u a nói câu đùa dân nói các ngươi khi còn bé cha mẹ ngươi phân rõ các ngươi a i là t ỷ t ỷ ai là mội mội sao đương nhiên phân rõ ngươi là thứ nhất lần gặp đã cảm thấy hai chúng ta dáng dấp rất giống cha mẹ ta một chút liền được chia ra ta đoán chừng hai ngươi là cùng chứng s o n g b à o t h a i cho nên mới dáng dấp giống như vậy tinh tinh tỉ ngươi đừng thấy l ạ à ta vừa rồi thật không phải cố ý chúng ta đều là giang hồ nhi nữ sẽ không hôn một ngụm liền không phải ta không gả đi một sao tinh nói ra ta nhổ vào ta nhìn ngươi chính là kẻ cha nam hh ắ c ắ c nam nhân không cặn bã không nhân ái nha ta chính là quá thành thật cho nên yêu đương liền bị người ta đạp lúc này thật vất vả chăm chú không nghĩ tới náo loạn lớn như vậy ô lòng chờ một chút ta tự phạt ba chén hướng ngươi bồi tội được không hừ nhìn ngươi biểu hiện chỉ chốc lát mã võ mang theo hai tỷ bội đi vào tùng viên hải sản cửa hàng lớn mùa hè cửa hàng lớn sinh ý đều rất tốt cơ h ộ i ngồi đấy ba người tìm dựa vào trên đường cái cái bản tòa hạn hai vị mỹ nữ các người muốn ăn cái gì đơn lập loẹ nói người muốn ăn cái gì người liền điểm đi ta x à o cái phở là có thể、Thinh、tinh tinh tỉ người đây tùy tiện phục vụ viên đến đây mã vò nói mối tiêu gà cánh xào ốc ruộng xào lăn sáu mươi tránh gió đường tôm nấm hấp hoàng hoa ngư lại đến một suất lớn thịt trâu x à o phở hai vị mỹ nữ uống rượu gì chúng ta không uống rượu mã vò nói đến ba bình làm tới tốt đâu xin chờ một chút tiểu võ Ăn tiệm này k h mới g tiêu n i chân gà cùng xào ốc dụng là chiêu bài đồ ăn thật không tệ các nguyên nếm thử đi tiểu võ người lái xe còn uống rượu uống rượu đương nhiên không lái xe xin mời trở dùng thôi một sao tinh nói ra ta nhìn ngươi thế nào đều không giống người tài xế mã võ t h ầ mắng m lão tử hay là tài xế giả chuyên g u i đỏ thỏ ngựa t i n h tinh tỉ ngươi có phải hay không cảm thấy ta gọi món ăn rất quen thuộc đã cảm thấy không giống lái xe như cái thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm đại lão bản trên thực tế ngươi hiểu lầm chính là bởi vì ta là lái xe cho nên đối với mấy cái này rất quen thuộc ta thường xuyên cùng lão bản cùng đi khách sạn ăn cơm đều là ta gọi món ăn ta cùng công ty lão bản hơn hai năm cùng hắn quan hệ cũng không tệ có đôi khi tựa như anh em cho nên ta mới có thể mở xe của hắn chạy khắp nơi a bằng không mà nói không đi làm chìa khóa xe liền phải nộp lên sao có thể để cho ngươi mở ra chỉ chốc lát, rượu đi lên mã võ nói hai vị mỹ nữ ta biết các ngươi không uống rượu nhưng uống một chén bia đi y t ư y t ư cái này bia không say nổi mã võ cho ba người một người rót một chén đến nhỏ đơn tinh tinh tỉ lần đầu gặp mặt còn náo động lên ô lòng ta mời ngươi một chén h ư ớ n g ngươi b ồ i tội hai người các ngươi tùy ý mã võ trực tiếp uống một hớp một chén hai nữ cũng nhấp một miếng đơn lập luệ nói tiểu võ ngươi so tỉ ta còn lớn hơn hai tuổi tại sao phải gọi nàng tỉ nhỏ đơn ta đi theo ngươi gọi cùng tuổi tắc không quan hệ một sao tinh nói ra tiểu võ có thể nói chuyện ngươi khi còn vẽ sự tính sao ta khi còn bé rất đáng thương nghĩ lại m à kinh không có gì để nói thế nào mã võ ực một hớt rượu ta trưởng thành tại nông thôn trong một cái chân nhỏ ta bốn tuổi nhiều thời điểm phụ thân liền qua đời mẹ ta đem ta đưa đến nhà cô cô từ nay về s a u đã không thấy t â m hơi ta tại nhà cô cô lớn lên niên đại đó không có hiện tại r ồ i r à o cũng chỉ hình cái ấm no đồ chơi đồ ăn vặt ta liền không có g ặ p qua đánh chửi nương theo lấy ta trưởng thành ta thường thường tự d ê u ta thuộc về hoang dại tựa như một gốc cỏ dại mặc dù mặc người dâm đạp nhưng sinh mệnh lực đặc biệt thịnh vượng ta trải qua cực khổ là thường nhân không cách nào tưởng tượng mười tám tuổi năm đó bởi vì một trận h i ể u lầm ta thất thủ đánh mù người khác một con mắt bị phán án bốn năm rưỡi tại ngục giam ngây người bốn năm sau khi ra tù liền đến thâm quyến a ngươi đã từng ngồi tù a đúng à vừa vặn ngồi bốn năm bốn năm ngục giam sinh hoạt cũng cho ta luyện thành một thân bản lĩnh vậy ngươi lần trước làm sao không có nói với ta ngươi cũng không có hỏi ta a ta tại sao phải nói với ngươi đâu có lẽ người khác coi là ngồi tù là nhân sinh chỗ bẩn nhưng ta cho tới bây giờ không có cho rằng như vậy đây chẳng qua là ta trưởng thành bên trong một đoạn khó quên kinh lịch không đúng tiểu võ ngươi không nói mẹ ngươi mắc bệnh ung thư tại nằm viện sao trên thực tế ta năm ngoái mới nhìn thấy ta mẹ hai mươi nhiều năm qua ta cũng không biết nàng tồn tại năm ngoái cậu của ta tìm tới ta ta mới biết được nàng nguyên lai là tài giá lúc đầu ta một bụng hoặc khí nhưng biết được nàng mắc bệnh ung thư cái gì khí cũng tiêu tan đối với một cái cho ngươi sinh m ệ n h người trừ đội ơn khắc đều không trọng yếu bây giờ nàng còn sống chính là ta lớn nhất tâm nguyện một sao tinh nhìn xem mã võ nhìn không chuyển mắt tựa hồ muốn nhìn thấu hắn hết thảy chương bảy trăm mười một nghèo là nguyên tội chương bảy trăm mười một nghèo là nguyên tội mã võ nhìn xem một sao tinh mỹ nữ ngươi nhìn ta như vậy làm gì không làm gì nhìn không ra ngươi khi còn bé nhận q u a lớn như vậy khổ không có gì nếm trải trong khổ đau mới là người trên người hết thẻ đều đi qua đến chúng ta lại đụng một cái dùng nữa đơn lập luệ nói tiểu võ ngươi đến cùng đã trải qua cái gì làm sao càng lúc càng giống cái giống như mê cái này gia ngục n g g i a n g còn học đại học xin nhờ không có phức tạp như vậy gia ngục n g về sau công tác hơn một năm kiếm l ờ i điểm học phí lại đi quảng châu đọc đại học sau khi tốt nghiệp đại học đi bắc kinh lan lộn nửa năm lại về thâm quyến a các ngươi nhìn qua phim sao nói nhảm ai chưa có xem phim c h ẳ n g ta nói là ta đ ọ c phim đại khang vương t r i ề u ta ở bên trong diễn một cái tướng quân xem như một cái phối hợp diễn đi đi ngươi liền mở thổi a ngươi thổi đó là các ngươi nữ nhân sở trường có được hay không ngươi bây giờ bại đ ù một chút nhìn xem danh sách diễn viên bên trong có hay không ta một sao tinh cũng có chút tin lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút cả kinh nói thật đúng là ngươi a bất quá bộ phim này ta không có đi xem hẳn là có hai ba tháng đi mã vò noy t n phim cổ trang phòng bán vé không tốt lắm ta đi bắc kinh tham gia ra mắt lúc đó ta đã cảm thấy loại hình này sẽ không quá lửa tiểu võ bộ phim này lúc nào đập nha nhanh hai năm đi tiểu võ vậy sao ngươi không tiếp tục đóng phim chạy thế nào đến quảng đông đến làm việc mã võ nhìn về phía hai nữ chân mặc một chút bởi vì tình yêu có ý tứ gì mã võ không nói đem hai người cho gấp nói thôi ta tốt nghiệp đại học về sau trực tiếp đi bắc kinh tìm việc làm lúc đó khó tìm việc ta n g h è o nhất thời điểm trong túi chỉ có năm lao tiền é m chút không có chết đói về sau thực sự không tìm được việc làm liền đi phim nhà máy khi quần chúng diễn viên bắt đầu chính là trang thi thể bởi vì ta dáng người tương đối cao lớn về sau làm đặc biệt diễn viên quần chúng viên lại về sau một cái cơ hội vô tình gặp được đánh võ đùa dỡn bởi vì ta có võ công cho nên đạt được thử đùa dỡn cơ hội không nghĩ tới đạo diễn thật đúng là nhìn chúng ta liền cho ta một vai kỳ thật đập xong bộ phim này sau cũng có truyền thống công ty kỳ ta ta lúc đầu đều nhanh đáp ứng ký tên thế nhưng là bạn gái của ta tới nàng không hy vọng ta làm diễn viên nàng nói ngành giải trí rất loạn nàng sợ ta bị cái nào đó nữ minh tinh bắt làm thu minh để cho ta cùng với nàng về thâm t u ế n ta mặc dù rất muốn đóng phim làm diễn viên nhưng ta càng khát vọng tình yêu lặp đi lặp lại suy nghĩ sau ta quyết định hay là từ bỏ đóng phim cho nên liền về thâm quyến a ngươi cứ như vậy từ bỏ nếu như ngươi tiếp tục đóng phim lời nói ngươi liền có thể làm minh tinh ân là có khả năng này làm minh tinh không dám nói nhưng trở thành một cái nghề nghiệp diễn viên vấn đề cũng không lớn trên thực tế muốn ký ta cũng là một vị đại minh tinh các ngươi đều rất quen thuộc chỉ bất quá ta sẽ không nói ra tên của nàng lúc đó nàng đưa điều kiện đã rất phong phú đáng tiếc ta để nàng thất vọng ta cự tuyệt ngươi n g ố a có làm minh tinh cơ hội đều cự tuyệt một sao tinh nói ngươi l u đến, đến, đến cùng là dạng gì nữ tử có thể để ngươi từ bỏ hết thạy tất cả đến thâm quyến làm công ta rất hiếu kỳ rất phổ thông nữ tử tội tắc còn lớn hơn ta không có gì thật là kỳ quái đơn lập luệ nói vậy ngươi làm gì lại cùng với nàng chia tay đâu hay hai người sinh hoạt chung một chỗ mâu thuẫn liền có thêm ta lười biếng quay lên rồi khát vọng tự do cùng với nàng tính cách không quá hợp khi yêu một người lúc có thể làm nàng mất đi hết thảy khi không thương cũng có thể tiêu sái thả nàng rời đi đ ơ n lập luệ nói tiểu võ ngươi không phải nói nàng ghét bỏ ngươi nghèo vứt bỏ ngươi sao nghèo chỉ là một nguyên nhân cũng có khác một chút nguyên nhân đi tóm lại khi một người không nguyện ý cùng n g ư ờ i qua như vậy ngươi tất cả ưu điểm đều biến thành khuyết điểm trong t r ứ n g g à chọn xương cốt soi mói đầy bụng l ờ i oán giận cũng liền đi ra là một cái nam nhân coi ngươi nằm chắc không nổi nàng thời điểm vậy liền thả nàng rời đi, đi tiêu sái một chút nghèo là hết thảy nguyên tội bây giờ ta không tin tưởng tình yêu nữa ta không tin gió lớn thổi ngã cây nô đồng ta chỉ tin tưởng có tiền có thể giải quần an toàn đi lưu manh một sao tinh nhìn xem mã võ tựa hồ rơi vào trầm tư tiểu võ vậy ngươi sau này có tính toán gì thinh tinh tỉ ngươi nói chính là sự nghiệp hay là tình yêu đều có chương bảy trăm mười hai hoàn mỹ hiểu lầm chương bảy trăm mười hai hoàn mỹ hiểu lầm ai ta hai mươi chín cũng là lao đại không ít nàng cùng ta chia tay đằng sau cho ta phát một đầu tin nhắn chúng ta không có nhao nhao không có náo chỉ là không còn liên hệ ta cũng cho nàng trở về một phong thư ta tình yêu chạy cự ly dài rốt cục thất bại trong c ă n thức đến bây giờ ta còn không ngừng nghĩ lại chính mình chỗ nào làm không đối chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chỉ là một trận hoàn mỹ hiểu lầm có lẽ là ta quá mức n g u mội n g ư ơ i cho đau n h ấ t ta phải tự mình đối mặt nhưng loại đau đớn này giống như lưới lê sẹt qua hai sườn nếu quả thật t ì n h bỏ ra là một loại tội vậy ta chỉ cầu linh hồn của mình bị một mực gây tê mã võ nói xong một ngụm lại uống xong một chén hai nữ nhìn xem mã võ tựa hồ có chút thụ thương tiểu võ ngươi thật là một cái không giống bình thường nam nhân vì tình yêu có thể bỏ qua hết thảy hiện tại những người này còn tại nói chuyện gì xe phòng ở cỡ nếu à nhà. đàm tài đàm o tục lắt tiền tình tiền cùng có cùng có no no, nữ nhân luận không nhân luận tiền. n Mã võ đầu, yêu, bây giờ kẻ là cùng một cái ước vạn p h ú ông nàng sẽ l i ề u mạng đem chính mình giả dạng làm một cái không vật chất nữ hải nói cái gì ta nhìn chúng chính là ngươi người không phải tiền của ngươi khi nàng cùng một cái quỷ nghèo yêu đương nàng liền sẽ đổi một bộ sắc mặt nói t h ậ p tình yêu không thể làm cơm ăn không có tiền về sau làm sao sinh hoạt ta cũng muốn làm heo heo nữ hải qua đẹp đẽ sinh hoạt thông tục giảng chính là cùng người nghèo đảm luận tiền cùng kẻ có tiền đảm luận tình yêu chính là hạ tiện như vậy đan sán sán nói gửi ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng là nữ hài như vậy không có không có đây không phải đang tán gốc thôi chúng ta về sau là bạn tốt làm anh em tựa như hôm nay mở dạng không có việc gì đi ra ăn ăn khuya uống cái rượu dùng nữa cái này ốc ruộng lạnh liền không thể ăn thinh tinh tỉ ngươi là giáo viên thể dục đúng không đúng vậy thế nào a dạy phương diện nào đâu giáo ta phổ thông cấp hai không phải chuyên nghiệp trường thể thao chỉ cần là phương diện thể dục đều dạy bóng t r u y ề n bóng rổ chạy bộ bao quát thể dục đồng diễn đều có hiện tại hài tử học tập nhiệm vụ nặng không u thiếu thể dục luyện, nếu y ế tiết t thể thể như h lại dục dục rèn k luyện lột quá vậy. mạnh. À, khó trách người dáng người tốt như Đan sán sán cho võ lột tôm. Tạ ơn, chính người ăn đi, không ăn Không một mã chút, thật trách tốt tôm. Tạ thích tôm. cho khỏe khó sẽ á ưa đi, võ bao lâu ba bình địa vào trong bụng mã võ làm hai bình hai nữ đại khái một bình chút rượu này đối với mã võ tới nói cùng không uống không có gì khác biệt là mát m giọng nói thôi nhưng hắn không muốn uống nữa uống địa không có điều ý tứ mã võ đứng dậy đi trong tiệm đi nhà xí gắn cua nước tiểu đi vào sân khấu đem đơn cho mua trở về trên bàn hai vị đại mỹ nữ các ngươi còn muốn rượu sao không uống đi vậy chúng ta đi thôi ta cũng muốn trở về đi ngủ tốt h ta đan sán s ắ n hô phục vụ viên tính tiền ta đã mua đi thôi tiểu võ đã nói xong ta mời khách làm sao ngươi lại giấy tính tiền ngươi lộ vẻ ngươi có tiền à? đại lao ra ở bên ngoài ăn cơm sao có thể để nữ nhân tính tiền đâu sao còn muốn mặc không ngươi mời khách ta tính tiền đây là quy c ủ cũ đi thôi ngươi người này thật lạ tiểu võ ngươi uống rượu mở ra cái khắc xe chúng ta đón xe đi mã vò nói đầu phố bên kia giống như có trở dùn đang đợi sống ta đi gọi cái trở dùn tới Các ngươi chờ à, sán, ngươi thì người ơ i c h chút. h mã võ n đối u h với hắn đánh giá cao như vậy a hắn nhưng là cái tội phạm đang bị cải tạo vậy ngươi còn nguyện ý cùng hắn kết giao sao trước thử một chút đi vất quá bí mật của hắn thực sự nhiều lắm ngốc giống như mê có chút phức tạp một sao tinh không lên tiếng không bao lâu tiểu võ tới mang theo một cái cỡ ư nhỏ xe chạy bằng điện trở dùm trở dùm đem xe chạy bằng điện trồng chất phóng tới cốp sau bên trong mã võ cùng hai nữ đều ngồi xếp sau ba người một câu đều không nói một sao tinh quay đầu nhìn xem mã võ mà mã võ cũng chính nhìn về phía nàng đột nhiên n ư ơ n g môn này có chút đ ỏ mặt mà mã võ cũng có chút không có ý tứ nhỏ đơn hai người các ngươi là cùng một chỗ xuống xe sao đúng vậy ta đêm nay cùng ta tỉ ngủ a ta rất hiếu kỳ hai người các ngươi khổ người lớn như vậy trong k h túc xá một cái giường ngủ được bên dưới sao đi mù quan tâm ha ha ha, ha. hai h a người cũng có chút không có ý tứ không bao lâu hai nữ đã đến hai người xuống xe mã vò nói nhỏ đơn tinh tinh tỉ cảm ơn các ngươi thịnh tỉnh q u ả n đãi hôm nào ta lại mời các ngươi gặp lại tiểu võ ngươi uống rượu ngủ sớm một chút đi ân hai nữ lên lầu sư phụ đi nam sơn thân quyết định、Tốt. mã vò đốt một điếu thuốc ai hôm nay chuyện gì xảy ra làm sao nói có hơi nhiều đơn này lập luẹ không có ý gì cái này một sao tinh cũng có chút ý tứ cặp m t kia t h ư hồ đang đưa tỉnh đ chương bảy trăm một mươi ba tìm kiếm tình yêu chương bảy trăm một mươi ba tìm kiếm tình yêu ta cảm thấy đi tiểu võ người này n g ư ơ i căn bản hồn không nổi hắn trên người hắn giống giống như mê loại nam nhân này rất mê người cũng rất biết đả thương người đi cùng với hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa thì n g ư ơ i hy vọng ta cùng hắn chia tay có đúng không c h ẳ n g các ngươi còn chưa bắt đầu có được hay không tính là gì chia tay hiện tại nhiều nhất tính cái bằng hữu bình thường người đến bây giờ cũng không biết hắn là làm gì ta có thể nói cho người à hắn tuyệt đối không phải cái gì điệu ti nghèo t ỷ có ý tứ gì hắn không phải đ i ề u ti nghèo là cái gì ta cũng không nói lên được dù sao khẳng định không phải tinh khiết điều ti một người có tiền hay không có lẽ có thể làm bộ nhưng một người khí chất là trang không ra được hắn trong lúc phất tay không giống cái người nghèo l i ê n nói gọi món ăn đi hắn căn bản cũng không nhìn giá tiền điều này nói rõ trong mắt hắn tiện nghi đồ ăn cùng quý đồ ăn đều là một cái dạng suy nghĩ gì liền mua cái gì còn có hắn mặc quần áo mặc dù liền mấy chục khối tiền hàng vỉa hè hàng có thể trên chân đôi giày kia là giờ giờ mà e n s giống như muốn hơn một vạt khối a không thể nào không sai được máy này mẹ xe d e s b e n dự cờ lạc nói không chừng chính là hắn ta hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là cái gì lái xe tiểu sán mặc kệ hắn là lái xe hay là đại phú hảo người cũng hồn không nổi hắn loại nam nhân này chỉ có thể làm bằng hữu không thích hợp làm lao công có đúng không ai tiểu sán ta biết vì cái gì bạn trai ta tiểu long thúc ta kết hôn ta luôn luôn do dự giống như sợ cái gì ta bây giờ mới biết ta căn bản cũng không yêu hắn tiểu long trên thân khuyết thiếu nam nhân khí chất tiểu võ mới thật sự là đàn ông thì ngươi có ý tứ gì ngươi không phải là coi trọng tiểu võ đi h ắ c h ắ c ngươi cùng hắn không thích hợp nếu không nhường cho ta tính toán ta nhổ vào có ngươi làm như vậy t ỷ t ỷ sao ngươi sao có thể nại ra bạn trai của ta đâu tiểu sán tiểu võ hiện tại còn không phải bạn trai ngươi tính cách của ngươi cùng hắn không hợp vậy ngươi không giữ quy tắc được đến h ắ c h ắ cũng c không phải ta chính là cảm thấy tiểu võ như cái đàn ông có nam nhân vị ừ ngươi nói như vậy ta càng thêm không để cho ta đều độc thân ba năm ngươi có bạn trai còn ăn trong chén nhìn xem trong n ồ i à. lại nói cho dù ta rời khỏi tiểu võ liền có thể coi trọng ngươi ngươi cũng có bạn trai người ta cũng biết đừng tận ý nghĩ h a o huyền coi người ta ngốc ca ai cũng đúng nha tiểu sán ta dự định cùng tiểu long chia tay tỷ ngươi đ i ê n rồi tiểu long đối với ngươi tốt như vậy cái gì đều t ù y ngươi ngươi còn cùng hắn chia tay ta biết hắn tốt với ta nhưng ta không yêu hắn nha ta đi cùng với hắn có chút khó chịu luôn cảm thấy kém chút cái gì hiện tại ta mới biết được trên người hắn không có nam tử hàn khí khái nói như thế nào đây tiểu long tựa như mộ dung phục mặc dù ra thế không sai có thể không đủ đàn ông tiểu võ tựa như tiểu p h o n g mặc dù là tên ăn mày nhưng là cái tinh khiết đàn ông thần kinh n g ư ơ i cái này đánh cái gì so sánh tỉ n g ư ơ i nếu bỏ lỡ tiểu long về sau cũng đừng hối hận trên thế giới nào có như vậy thập toàn thập mỹ tình yêu tiểu long đối với ngươi lại tốt dáng dấp cũng không tệ làm việc ổn định có xe có phòng ngươi còn chọn cái gì đâu lại nói các ngươi cũng nói chuyện mấy năm cha mẹ cũng tán thành hắn người cái này đột nhiên náo chia tay cha mẹ đều không tiếp thủ được tiểu sán ngươi không hiểu cùng một cái chính mình không yêu người cùng một chỗ làm sao đều không thoải mái ta cùng hắn còn không co i ở chung ta liền sinh ra cảm giác chẳng h é t cái này nếu là kết hôn đó chính là ác mộng hôn nhân điều kiện tiên quyết là tình yêu ta vẫn cảm thấy ta không đủ yêu hắn càng nhiều hơn chính là bị đạo đức bắt cóc bình thường mơ mơ hồ hồ làm hắn bạn gái bây giờ ta thanh tỉnh ta biết ta cần gì thì ngươi sẽ không thật vì tiểu võ đi cùng tiểu long chia tay đi không phải ngươi như cùng tiểu võ kết giao ta sẽ không đi nảy ra bạn trai của ngươi ta chỉ là đột nhiên một chút đốn n nghĩ thông suốt tiểu võ vì tình yêu từ bỏ làm minh tinh vì tình yêu cũng có thể buông tay làm cho đối phương rời đi cái này lây như ta ta muốn tìm một cái chính ta chân chính yêu người tiểu long hắn không phải người này tỉ người đây cũng quá cái kia n g ư ơ i thế nhưng là cùng tiểu long phát sinh qua tính quan hệ người đây không phải không chịu trách nhiệm sao cái này có cái gì bây giờ là niên đại gì ai so đo những này tiểu sán tiểu võ là cái tinh khiết đàn ông n g ư ơ i muốn thật ưa thích hắn vậy liền hảo hảo nắm chắc tuyệt đối không nên bỏ qua bất quá ngươi cũng có cái chuẩn bị tâm lý loại nam nhân này rất mê người nhưng cũng làm người rất đau đớn tựa như liệt cựu ngươi cũng phải làm tốt thủ thương chuẩn bị có lẽ bên cạnh hắn còn có rất nhiều nữ nhân À, đó không phải là cha n a m sao có lẽ vậy chương bảy trăm mười bốn không có tự do chương bảy trăm mười bốn không có tự do mã võ trở lại cư xá xuất ra hai tấm hồng da ra đưa cho trở dùm không cần tìm cảm ơn lão bản trở dùm cưới chính mình điện con l ừ a đi ai cũng không dễ dàng mã võ lên lầu đang chuẩn bị mở cửa về nhà nhìn thấy mi nạ nhà cửa sổ đèn là sáng nương môn này trở về mã võ đi tới cửa đang chuẩn bị gõ cửa có thể tay vừa g ơ lên lại bung xuống gõ cửa làm gì đâu hỏi người ta đòi nợ sao mình nói qua không chủ động hỏi nàng mở cửa hàng trà sữa cũng kiếm không có bao nhiêu tiền không có khả năng hiện tại có tiền trả nợ tính toán mã võ lui lại mấy bước mở ra nhà mình cửa chỉ gặp hương nhi ngồi ở phòng khách xem tv cầm trong tay hạt dưa tại gặm ca ngươi trở về ân mẹ đâu đã ngủ hương nhi vậy sao ngươi còn chưa ngủ ta đang chờ ngươi a mới hơn mười giờ ta còn không muốn ngủ đâu chờ ta làm gì chờ ta ca ta muốn đi vào xưởng làm công mã võ tọa hạ sờ một chút đường hương cay chán không có phát sơ ta ca ta nói chính là chăm chú hương nhi ca nói cho ngươi tiếng xin lỗi lúc trước không nên h ù n g người ca tâm tình không tốt đối với ngươi nổi giận mẹ hiện tại thân thể cái dạng này ngươi sao có thể đi vào xưởng đâu vào xưởng có thể có mấy cái tiền đâu ca hiện tại mẹ đã xuất viện ta nhàn cũng nhàm chán đi công ty v ậ n nghiệp ta cũng không biết làm cái gì ta tại nhà máy làm nhiều năm ta quen thuộc đi chớ cùng ca ô ậ khí tiến cái gì nhà máy thôi quanh năm suốt tháng cũng có thể kiếm một bữa cơm tiền sao ngươi phòng ở không phải muốn giả tu sao ta cho ngươi tìm tốt nhất công ty sửa sang s o ta hiện tại phòng này sửa sang còn tốt phòng này trước kia trang thời điểm ta đang đi học cho nên trang không tốt lắm người lớn như vậy không cần giảm mồm ca nói ngươi vài câu còn tức giận nha thừa dịp hiện tại trong khoảng thời gian này có rảnh hảo hảo đem bằng lái thi đậu ca mua cho ngươi đ à i xe mẹ xe d e p bm đút tùy ngươi tuyển tiến nhà máy điểm này tiền lương có thể làm gì đâu đủ giao ngươi nhà kia vật nghiệp p h í s a o hiện tại ca lo lắng nhất chính là mẹ nó tình huống thân thể ngươi nhìn nàng gầy thành cái dạng này một ngụm gió lớn đều có thể thổi đi chúng ta hiện tại không chiếu cố tốt nàng vạn nhất nàng đi thật vậy chúng ta liền thật thành cô nhi mẹ khổ cả một đời hiện tại là nên hưởng phúc thời điểm n g ư ơ i muốn lên ban cái này rất tốt tối thiểu ngươi không t r ắ n g trường nhưng bây giờ không được tối thiểu đến đợi thêm mấy tháng các loại mẹ thân thể không sai bịt lắm kiểm tra lại không có tế bào ung thư ngươi lại đi đi làm mẹ qua mấy ngày có thể muốn về t ư ơ n g nam láo ra ngươi theo nàng trở về trong nhà chơi một đoạn thời gian đi đi lên nữa đi bệnh viện làm kiểm tra k ta không muốn trở về hương hạ không tốt đẹp gì chơi ngay cả người trẻ tuổi cũng không có đều làm công đi mẹ cùng những người lớn tuổi kia có lời nói ta trở về làm gì đâu hương nhi ngươi trở về mẹ mới an tâm ta mới yên tâm ngươi phải suy nghĩ kỹ một sự kiện ngươi bây giờ chỗ bồi mẹ nó mỗi một ngày cũng có thể là nàng sinh mệnh ngày cuối cùng ung thư người bệnh có mấy cái trị tốt nha ngươi làm sao không suy nghĩ vấn đề này ca để cho ngươi bồi tiếp mẹ không phải thầm nghĩ đức bắt cóc ngươi mà là trước mắt chỉ có ngươi mới có thời gian ca bây giờ cách không ra thâm quyến đ ô n g hoa ở trên đại học chúng ta cũng không thể để đ ô n g hoa tạm nghỉ học tới chiếu cố mẹ đi ngươi yên tâm ca sẽ không để cho ngươi theo nàng quá lâu ta cùng mẹ nói nếu như lão ngưu nguyện ý chiếu cố nàng vậy lần này để lão ngưu cùng với nàng cùng đi a ca cô dâu a người không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện mẹ mới năm mươi ra mặt nàng có truy cầu hạnh phúc quyền lợi lão ngưu nếu là nguyện ý chiếu cố nàng vậy chúng ta liền tiếp nhận hắn hắn nếu không nguyện ý tới chiếu cố mẹ vậy chúng ta liền cùng mẹ nói rõ ràng đừng cho bọn hắn lại có liên lụy ta đã cùng mẹ nói qua người nam này có thể tin cậy được hay không liền xem bản thân hắn quyết định nếu như hắn đối với mẹ ta chỉ là chơi đùa tâm thái cái k i a mẹ cũng liền không cần thiết liệu lần nữa ca ta thế nào cảm giác không có chút nào tự do đâu mã võ sở lên đường hương đầu tự do là tương đối ca cả đời này đã từng ngồi tù b u ô n g tha chim nến quá khổ là ngươi không cách nào tưởng tượng ca không phải cũng gắng gượng qua tới rồi sao con người khi còn sống trách nhiệm luôn luôn đặt ở vị trí thiết yếu so với ca của ngươi ngươi không biết hạnh phúc bao nhiêu có ca tại ngươi có thể thiếu phấn đấu ba mươi năm ngươi còn có cái gì không biết đủ đây này cùng ngươi vào xưởng những nhân viên tạp vụ kia các nàng nếu là có cái ta như vậy ca ta đoán chừng các nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh thử ngươi cái này khoe khoang đi khoe khoang cũng được mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào thu hồi ngươi những cái kia nhàm chán tâm tư hảo hảo bồi mẹ sửa sang sự tỉnh ca nhớ kỹ ta về phòng trước đi ngủ ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi a chương 715, t h u ê chương 715, t h u ê mã võ về đến phòng vương diễm đã ngủ mã võ đi vào phòng tám trước sông cái mát nằm ở trên giường diễm nhi đừng giả bộ theo giúp ta trò chuyện hừ không muốn nói đi ngủ diễm nhi đừng nóng giận thôi ta thật sự là bận b i ể u làm việc đi ai diễm nhi mỗi lần đều nói thua thiệt ngươi nói ta cũng không muốn lại nói h ả o h ả o sinh hoạt đi ta đêm nay uống một chút rượu cũng có chút mệt mỏi ngủ đi vương diễm gặp mã võ tựa hồ cũng là mệt mỏi liền không lại để ý hắn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau mã võ đứng lên gặp vương diễm không tại gian phòng mã võ trước rửa mặt đi vào phòng khách mẹ buổi sáng tốt lành tiểu võ diễm nhi đi dưới lầu mua bữa ăn sáng a mẹ tối hôm qua ngủ có ngon không con tốt ngủ không sai biệt lắm có năm sáu tiếng đi mẹ đợi chút nữa ta đi làm ngài không có việc gì đi dưới lầu vườn hoa đi bộ một chút hít thở không khí giữa trưa hương nhi trở về cho ngài nấu cơm lần trước phương hiệu phượng cho ngài mua nhân sâm cùng linh chi ngài lấy ra mỗi ngày nấu t r ư ớ canh dạng này thân thể sẽ khôi phục mau một chút ngay hiện tại chủ yếu là tăng cường dinh dưỡng nhiều bổ sung rổ tên biết mẹ sẽ uống không bao lâu vương diễm mua bữa sáng đi lên mẹ hương nhi ăn điểm tâm a mã võ r ắ t lấy cái bánh tiêu cán diễm nhi ta hôm qua nói cho ngươi hóa đơn làm tốt sao có a công ty có ngươi thủy tiện lấp là có thể a thuê hợp đồng đâu cái này văn tổng trước kia liền chuẩn bị tốt kỳ thật những vật này trên mạng đều có đã loạt đóng dấu là có thể cơ bản giống nhau chỉ làm lớn t u ổ thọ những chi tiết này chính ngươi lấp là có thể vậy là tốt rồi ta đoán chừng ngân hàng hôm nay sẽ đến ký hợp đồng tiểu võ kia cái gì chủ nhiệm hắn có thể hay không leo cây nhà hẳn là sẽ không ai cũng sẽ không theo tiền làm khó dễ mấy trăm ngàn đâu hắn sẽ không không động tâm n g ư ơ i liền lừa thích làm những bảng môn tả đạo này n g ư ơ i biết cái gì a cách nhìn của đàn bà c k các n g ư ơ i nói cái gì đó không có gì có người muốn đuổi tàu từ ngươi ta không đồng ý đi bệnh tâm thần c k ta muốn đi tập lái xe n g ư ơ i lái xe đưa ta đi trường dạy lái xe thôi chính người đánh đi tiền xe ta chi trả cho ngươi ta làm sao có thời giờ đi theo ngươi trường dạy lái xe diễm nhi ta đưa ngươi đi công ty a an điểm tâm song s o n g mã võ cùng vương diễm tiến đến công ty trên xe tiểu võ anh của ta nói hai ngày này không có người đến mua chỗ đậu không mua liền không mua thôi điều này cái gì gấp đến lúc đó bọn hắn xin ta mua hơn một n g à n hộ mới ba trăm nhiều cái chỗ đậu không sợ không ai mua hiện tại bọn hắn còn không có và o ở đến ngươi xem đi về sau chỗ đậu sẽ x à o giá trên trời đợi mọi người đều vào ở tới trong cư xá bộ không để cho dừng xe bọn hắn muốn không tốn tiền dừng xe ta xem bọn hắn ngừng chỗ nào dừng ở trên đường cái xét bài một lần hơn mấy trăm phạt mấy lần bọn hắn liền đau lòng không bao lâu hai người đến công ty vương diễm trực tiếp tới phòng làm việc mà mã võ tiến về cửa hàng vương cường gặp mã võ tới tiểu võ ta đang muốn tìm người đây thế nào a có một dãy nhà tiệm thuốc muốn thuê cửa hàng kê đơn thuốc phẩm siêu thị có thể à hiện tại trong nước cái gì cũng không nhiều chính là tiệm thuốc nhiều năm mươi m liền có một cái tiệm thuốc cũng không biết những này cửa hàng là thế nào kiếm tiền hắn muốn thuê bao nhiêu hai gian đi hai gian cũng là một trăm sáu mươi nhiều m é t vông, không ít ta cửa hàng này lại không có ngăn cách diện tích đều rất lớn tiểu võ có thể giá tiền có chút không có nói xong hắn ra bao nhiêu hắn nói hai mươi vạn nhất năm đồng thời còn muốn chúng ta đưa tặng mấy tháng tính được một gian chỗ nằm mỗi tháng mới tám khối tiền đây chính là tám mươi nhiều m é t vông cửa hàng lớn ca hắn là tiệm thuốc lão bản chính mình tìm đến cửa hàng hay là nghiệp vụ viên tìm đến là lão bản chính mình mã võ suy nghĩ một chút thuê bất quá muốn ký cái hiệp nghị b ả o mật ca nói cho hắn biết trên nguyên tắc đồng ý nhưng nhất định phải ký hiệp nghị b ả o mật hắn không cho phép đem tiền thuê sự tình nói cho bất luận kẻ nào nếu như bọn hắn trái với điều ước để lộ bí mật chúng ta lập tức thu hồi cửa hàng đồng thời không lùi tiền thế t r ư ớ mặt khác ban đầu hợp đồng chỉ ký ba năm về sau có thể tước t tiền thế chấp thu ba tháng tiểu võ nghề này sao không có gì không được cứ làm như thế ca cửa hàng thuê mới là tiền không ở chỗ này đó chính là lãng phí mở tiệm thuốc sạch sẽ lại vệ sinh có thể gia tăng nhân khí đi vậy ta cho hắn về điện thoại ân tiểu võ cái t i a ngân hàng hoàng chủ nhiệm hôm nay sẽ đến không hẳn là sẽ tới đi cũng nói không chính xác à, chúng ta chờ xem bất quá ta nhường n h i ề u như vậy lợi cho hắn hắn nếu không tới chính là cái kẻ ngu ân ca ngươi mấy ngày nay k h i ê n xi măng cùng b à n tử cũng đã chín b à n tử nhận biết rất nhiều sửa sang sư phụ ngươi cùng b à n tử nói một chút để hắn tìm cho ta người sư phụ chúng ta mua một chút gạch đem cửa hàng này xây tường ngăn cách chương bảy trăm mười sáu mở rửa chân cửa hàng chương bảy trăm mười sáu mở rửa chân cửa hàng một cái cánh cửa xếp tính một cái chỗ nằm dựa theo dạng này ngăn cách về sau liền tốt taxi ngân hàng cái kia tiêu thụ bán biểu đ i n bộ liền mặc kệ hắn đi việc này giao cho ta đi ta đi tìm sư phụ tốt ta xài bao nhiêu tiền ngươi tìm diễm n h i muốn tốt tiểu võ cái này một lâu sát đường cửa hàng tốt cho thuê cái này hai lâu làm sao bây giờ hai lâu lớn như vậy cũng không tốt thuê nhà mà lại hai lâu lại không tốt ngăn cách không có việc gì không cho mướn được đến liền c h ố n g không thôi các loại chúng ta cư xá đều trụ đầy bên này nhân khí khẳng định sẽ rất vượng ngươi nhìn đối diện đường cái tất cả đều là mới xây cư xá cái này về sau được bao nhiêu người a nếu là về sau cư xá trụ đầy hai lâu còn không có không cho mướn được đi ta tự mình tới làm ăn cùng lắm thì mở siêu thị mở tửu i ế m cũng là lúc này vương quý đi tới đồng sự trưởng quý tử nơi này không có ngoại nhân chớ học lừa hí chuyện gì không có việc gì ta nhìn ngươi ở chỗ này tới xem một chút a văn tổng hôm nay tới làm ở văn phòng đúng không lão mã nếu không ngươi lại mở cái rửa chân thành đi cái này hai lâu rộng như vậy mở ba nhà cũng đủ mã vo cười nói quý tử tại thâm quyến nơi này mở rửa chân thành nếu như không liên quan vàng căn bản là không có sinh ý hiện tại làm cái nào một nhóm không quyền a chỉ khi nào liên quan vàng đó chính là phạm tội một khi bị bắt đó là phạm tội hình sự ta thế nhưng là có án cũ người、ngươi、hy vọng tà phán mấy năm nữa l ã mã ngươi không phải có quan hệ sao ta biết ngươi có cái đại quan bảo kê ngươi có thể xảy ra chuyện gì quý tử là có người bảo bọc ta nhưng cái này cũng không hề biểu thị liền tuyệt đối an toàn đồng hành chính l à i h a n gia làm nghề này nhiều lắm vạn nhất người ta mang phóng viên đến đâu một khi truyền thông ra ánh sáng lớn hơn nữa quan cũng không tốt che đ ợ i a l ã o mã ngươi làm sao là gan càng ngày càng nhỏ quý tử ta không phải nhắc gan mà là cảm thấy không có cần thiết này không có lời ta hỏi ngươi cho dù đem rửa chân thành mở diệt trừ hết thẻ chi tiêu một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền vương vi nói làm gì cũng phải mấy triệu đi mã võ t h ầ mắng mấy triệu đối với mình tới nói có cũng được mà không có cũng không sao nhiều hắn không nhiều thiếu hắn không ít mã võ lắc đầu vì cái này mấy triệu ta bước lên lớn như vậy phong h i ể m đi liên quan vàng đầu ta không phải là bị lửa đá sao thường tại bờ sông đi sao có thể không ngất dày chỉ cần liên quan vàng không có khả năng không bị bắt ta ngồi sồn qua ngục giam mất đi tự do tư vị không dễ chịu không muốn lại đi muốn làm sinh ý liền muốn làm đường đường chính chính sinh ý đấu pháp luật s á t biên cầu ta không muốn làm vương quý nói đại lão bản chính là đại lão bản mấy triệu đều coi thường đối với người mà nói xác thực như vậy phong hiểm cung ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp chính là kiếm mấy triệu cũng không có hứng thú gì l ã o mã ta muốn cùng bàn tử hùn b ố n mở rửa chân thành ngươi đem hai lâu thuê một bộ phận cho ta thôi quý tử ta nói không đủ rõ ràng sao không liên quan vàng không có sinh ý một khi liên quan hoàng nạ v à n nhất l ã o mã ta biết nguy hiểm người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn c ủ a b à n đêm thì không hợp nhiều như vậy mở rửa chân cửa hàng ta cũng không tin ta làm không thành quý tử bàn tử làm sao làm ta mặc kệ ngươi không được ngươi muốn bị bắt vào đi ta làm sao hướng cha ngươi giải thích lại nói ngươi cũng chưa làm qua một chuyến này ngươi biết cái gì a ngươi biết được kinh doanh sao ngươi có kỹ sư sao lao mã không biết ta cùng ngươi ăn ngay nói thật đi hoàng lệ đến t h â m quyến ba người chúng ta h ù n g vốn dựa vào khó trách quý tử hoàng lệ lệ không phải tại t r ư ơ n g mục đầu khi mụ tú bà sao nàng chạy thế nào nơi này tới nàng tại t r ư ơ n g mục đầu cũng là cùng người h ù n g vốn về sau náo mâu thuẫn liền ngã cho đối phương nàng liền mở ra cái tiệm vốn tóc đêm qua nàng cùng bản tử còn có ta ba người chúng ta ở bên ngoài ăn cơm nàng nghĩ thoáng cái dựa chân cửa hàng hỏi ta có hay không tốt vị trí chúng ta thương lượng một chút đã cảm thấy ba người mở một nhà rửa chân thành có thể thực hiện kỹ sư nàng đi tìm đến do nàng quản lý l ã o mã mở rửa chân thành chủ yếu là sửa sang cùng thuê phòng dùng tiền địa phương khác dùng tiền không nhiều căn cứ hoàng lệ lệ suy tính có ba mươi vạn là đủ rồi sửa sang hai mươi vạn mua thiết bị hoa mấy vạn khối tiền lại chắp nối chờ chút phát cái mấy vạn khối tiền một năm tùy tiện có thể kiếm cái một hai trăm vạn l ã o mã chúng ta đã đem chi tiết đều nói xong chúng ta mỗi người đầu tháng bốn ă m một vạn mười vạn cũng tại chúng ta trong phạm vi chịu đựng cho dù thua lỗ cũng không quan trọng ta biết ngươi không để cho ta làm là vì ta tốt nhưng làm nam nhân chúng ta đều nhanh ba mươi không kiếm chút tiền sao được đâu hoàng lệ lệ lúc đầu muốn kéo ngươi tiền đến nhưng bị ta trực tiếp bắt bỏ ngươi làm sao lại coi trọng chút tiền lệ này vậy ngươi mới vừa rồi còn nói để cho ta mở rửa chân thành đây không phải là thăm dò ngươi sao ngươi muốn nguyện ý mở lời nói vậy ta tình nguyện cho người xem c h ẳ n g tử chương bảy trăm mười bảy trốn xa một chút chương bảy trăm mười bảy trốn xa một chút mã võ suy nghĩ một chút quý tử ba người các ngươi tụ hội tại sao không gọi bên trên ta đây lao mã chúng ta tiểu đà tiểu nháo ngươi là đại l a bản cái này cũng đàm luận không đến một khối nhà đ i ngươi lại ra ta lúc nào cùng ngươi đ à m luận không đến một khối đồng học tới uống cái rượu ăn một bữa cơm thế nào l ã o mã ta đây không phải sợ ngươi không đồng ý sao cho nên dứt khoát không gọi ngươi mã vò nói ngươi muốn mở rửa chân thành vậy cái này bảo an quản lý ngươi còn làm không làm làm à ta chỉ chiếm cỗ lại không cụ thể tham dự ta cũng sẽ không r ử a chân cũng sẽ không quản lý làm sao quản lý kinh doanh toàn bộ giao cho hoàng lệ lệ hiện tại thu phí đều là máy tính quản lý cũng làm không là cái gì quỷ mã vò nói ngươi xác định mở cửa hàng này sao ngươi cũng đã biết hậu quả xác định liên quan hoàng cũng không phải trọng tội gì cùng lắm thì quan mấy năm ta cược ta nhìn mẹ ngươi là điên rồi lao mã ngươi cũng đừng quên ta việc này ai khuyên cũng vô dụng lao mã ngươi không nên cùng bản tử cùng hoàng lệ lệ đi sách liên quan hoàng sự tình chuyện này ngươi cái gì cũng không biết ngươi chỉ là chủ thuê nhà tuyệt đối không nên liên lụy bên trong đến cho dù chúng ta xảy ra chuyện ngươi cũng không biết người không có quan hệ gì với ngươi mã võ suy nghĩ một chút ngươi muốn thuê bao lớn diện tích theo hoàng lệ nói có hai ba trăm linh m hai là đủ rồi ta ngay tại hai lâu nhất mở bên cạnh trong thang lầu cái chỗ kia thuê một nhóm là có thể quá lớn tiền vốn cũng lớn mã võ suy nghĩ một chút ngươi xác định không còn suy tính một chút không suy tính cũng không có gì tốt suy tính dựa theo hoàng lệ lệ thuyết pháp chín mươi là sẽ không xảy ra chuyện bởi vì nàng làm tương đối bí ẩn dựa chân cửa hàng là chính quy trừ phi có người báo cáo nhưng tại thâm quyến loại sự tình này báo cáo rất ít bởi vì tập mãi thành thói quen mã võ nói vậy các ngươi cho bao nhiêu tiền thuê vương Quý nói ngươi nhìn xem muốn thôi mã võ suy nghĩ một chút cho các ngươi ba trăm m hai một vạn nhất tháng có thể làm gì a cái này quá tiện nghi ngươi tính không ra mã võ nói tính toán cho các ngươi thêm hai tháng tám nghìn một tháng l ã o mã cái này quá tiện nghi đi mã vò nói với ta mà nói căn bản cũng không phải là chuyện tiền ta là sợ ngươi xảy ra chuyện nếu như không thu tiền thuê nhà lại sợ đem chính mình liên lụy đi vào dạng này ngươi đi tìm vương cường ký kết một phần thuê hợp đồng liền viết ba trăm m hai tám nghìn một tháng ký ba năm chuyện này ta bất quá hỏi ngươi đừng nói cho hắn khả năng liên quan hoàng tiền thuê nhà ngươi trước hết không cần giao chờ sau này kiếm được tiền lại nói ta sẽ cùng vương cường c h à hỏi bàn tử cùng hoàng lệ lệ ta cũng sẽ không đi qua hỏi bọn hắn những sự tình này lao mã yên tâm n g ư ơ i cái gì đều không biết việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào ta cũng sẽ không đề cập với bọn họ lên ngươi đi ta đã biết ta sẽ cùng vương cường nói bất quá ta hy vọng ngươi không cần khi người lao bản này để hoàng lệ lệ đến ký kết hợp đồng đi để nàng làm lao bản có một số việc nữ nhân tương đối dễ dàng một chút ngươi cách xa một chút mặt khác các ngươi nếu l à hùng vốn cái k i a tốt nhất vẫn là ký cái hiệp nghị ân ta đã biết ngươi đi mau đi vương quý đi ra mã v õ đi đến vương cường bên người k vương quý sẽ dẫn người đến thuê lầu hai cửa hàng tựa như là mở rửa chân thành đại khái muốn ba trăm m ô n g đem lầu hai bên trái bên trên khối kia cho hắn dùng gạch xây đứng lên ngăn cách ngươi đo một cái đại khái ba trăm m ô n g tiểu võ cái này mở rửa chân thành có thể hay không liên quan hoàng a chúng ta chỉ là chủ thuê nhà mặc kệ những này liên quan không liên quan hoàng không liên quan gì đến chúng ta ngươi cũng đừng đi qua hỏi miễn cho tương lai gây phiền thoái tiểu võ cái kia tiền thuê nhà làm sao thu hợp đồng ký ba năm tám nghìn một tháng a đ d k tiền thuê nhà ngươi cũng đừng hỏi hắn hắn muốn cho lời nói ngươi liền nói chờ các ngươi thuê đẩy một năm lại cho đi không có kiếm được tiền tạm thời không cần cho cho c nên có t h hắn cửa hàng này ta không gặp qua hỏi bọn hắn sửa sang thời điểm ngươi muốn đi nhìn một chút phòng cháy công trình cái này ngàn vạn không có khả năng phạm sai lầm không thể tiết kiệm số tiền này ta đã biết mặt khác ngươi cũng đừng đi cùng bọn hắn có dinh dấp không nên hỏi đều không cần đến hỏi chúng ta cách xa xa cho dù tương lai vạn nhất xảy ra chuyện cùng chúng ta cũng không quan hệ a chương 718, đưa tặng chương 718, đưa tặng mã võ tại cư xá tàn bộ nhìn xung quanh đại khái khoảng mười giờ điện thoại văng lên alo mã tổng người tốt hoàng chủ nhiệm mã tổng người ở công ty sao ở đây ta nhanh đến t ố t ta lập tức tới mã võ mừng thầm đi vào cửa hàng hoàng chủ nhiệm người tốt hai người nắm cái tay mã võ lại cho hắn đưa một điếu thuốc mã tổng hợp đồng liền theo ngươi hôm qua nói xử lý vất quá ta có một điều kiện điều kiện gì thứ nhất hợp đồng nội dung nhất định phải giữ bí mật không cần cùng bất luận kẻ nào tiết lộ thứ hai n g ư ơ i đến cho chúng ta lưu mấy cái chỗ đậu mã vò nói người này hành đạo bên trên liền có thể vẽ chỗ đậu có thể làm các ngươi lâm thời điểm dừng xe mã tổng ta nói chính là tầng hầm bởi vì chúng ta nhân viên công tác muốn dừng ở tầng hầm mã vò cười nói hoàng chủ nhiệm dưới mặt đất chỗ đậu hiện tại làm i ễ n phí về sau có thể sẽ thu phí mã tổng ta liền biết ngươi sẽ thu phí số tiền này chúng ta không thể cho ngươi nhất định phải cho ta làm nguyên bộ công trình ngân hàng viên chức muốn dừng xe mã vò suy nghĩ một chút cũng được ra c hoàng, hoàng, hoàng chủ nhiệm suy nghĩ một chút được chưa vậy cái này năm cái chỗ đậu nhất định phải viết đến trong hợp đồng đi cái này không có vấn đề vậy chúng ta hiện tại ký hợp đồng sao có thể hoàng chủ nhiệm vậy ngài đi theo ta chúng ta đi vật nghiệp phòng làm việc ký hợp đồng không bao lâu hai người tới vật nghiệp phòng làm việc đồng sự trưởng tốt ân văn quyên cùng vương diễm vừa v ặ n cũng tại văn tổng t ố t đồng sự trưởng tốt văn tổng đây là ngân hàng hoàng chủ nhiệm hoàng chủ nhiệm n g à i tốt n g à i tốt diễm nhi đem thuê hợp đồng lấy ra a hoàng chủ nhiệm nhìn xem bên dưới hợp đồng mã tổng hợp đồng ta không có ý kiến nhưng là người muốn một lần nữa đánh một phần đem năm cái chỗ đậu muốn viết đi vào mã võ minh bạch tiền thuê nhà mắt như vậy hắn khả năng không tiện bản giao nhiều năm cái chỗ đậu hắn liền tốt bản giao một chút Đi. diễm nhi ngươi một lần nữa đóng dấu một phần hợp đồng một t h ứ c ba phần hàng cuối cùng đánh lên tại thuê trong lúc đó đưa tặng năm cái chỗ đậu miễn phí quyền sử dụng hợp đồng kết thúc thì năm cái chỗ đậu quyền sử dụng cũng lập tức kết thúc quyền tài sản về bên a tất cả a ta nhớ kỹ ngươi chờ một chút lập tức liền tốt hoàng chủ nhiệm mời ngồi lúc này văn viên bưng tới hai chén t r à một chén cho mã võ một chén cho hoàng chủ nhiệm đồng sự trưởng mời uống t r à tạ ơn ngài mời uống trả tạ ơn nửa giờ sau hợp đồng in điền thời gian chờ chi tiết song phương ký tên đóng dấu năm vạn nhất tháng thời hạn mướn sáu năm có tủ cước quyền ưu tiên mã tổng người đem công ty của các người thu khoản tài khoản đơn độc dùng một trang giấy đóng dấu đặt ở bản hợp đồng bên trong ta lát nữa liền trở về một hồi liền chuyển khoản Tốt. diễm nhi đem công ty thu khoản tài khoản đóng dấu một phần kẹt tại trong hợp đồng Tốt. mã tổng người chuẩn bị kỹ càng hóa đơn chờ một chút tài vụ liền sẽ chuyển khoản đi hai người đi ra phòng làm việc hoàng chủ nhiệm đạo mã tổng chờ chút tiền tới sổ người đưa tặng hoàng chủ nhiệm yên tâm người cho ta cái tài khoản ta lập tức cho người xoay qua chỗ khác、Không. không ta chỉ cần tiền mặt mã võ thầm mắng được chưa t i ề n tới sổ ta đi ngân hàng lấy tiền mặt bao quát đưa tặng hai tháng năm thứ nhất hai mươi vạn về sau hàng năm một không vạn mã tổng chính là thống thái mã tổng vậy ta liền đi trước hoàng chủ nhiệm nếu không cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại đi thôi không được ngươi là chủ xí nghiệp ta đại biểu đơn vị đến thuê phòng chúng ta nếu là cùng đi ăn cơm người ta còn tưởng rằng ta cùng ngươi rất quen đâu mã võ thầm mắng đi vậy chúng ta về sau có thời gian liên hệ、Tốt. gặp lại hoàng chủ nhiệm đi mã võ lắc đầu lay động não trở lại phòng làm việc văn quyên gặp vương diễm cũng tại cũng không để ý mã võ vương diễm nói ra tiểu võ ta vừa rồi cho là công ty vật nghiệp tài khoản không phải của cá nhân người tài khoản hắn muốn mở thuế doanh thu hóa đơn chúng ta chỉ có công ty hóa đơn trắng mẹ nó cái này không lại phải nộp thuế sao tính toán công ty liền công ty đi cuối tháng tính sổ thời điểm đem tiền này lại chuyển tới ta tư nhân tài khoản đi lên tiền này cùng công ty không hề có một chút quan hệ ân diễm nhi người giữa chưa ở đâu ăn cơm đâu không phải có nhà ăn sao tại trong phòng ă n năn a m ư i khối tiền một ngày rất tiện nghi ba cái đồ ăn so trong xưởng còn mạnh hơn một chút chương bảy trăm m ư ơ i chín đập nó chương bảy trăm m ư ơ i chín đập nó mã võ đi vào văn quyên trước mặt văn tổng nhân viên này nhà ăn là cặp vợ chồng đang làm đúng không đúng vậy không cần tiền lương chúng ta mỗi người mười khối tiền một ngày hiện tại chỉ có năm mươi nhiều cái nhân viên hắn mỗi ngày năm trăm n h i ề u khối tiền hẳn là còn có thể kiếm hai trăm mã võ nói mười khối tiền một ngày quá tiện nghi hiện tại cũng niên đại gì giá hàng đều quý không phải trước kia dạng này ngươi nói cho cái kia cặp vợ chồng mỗi tháng lại cho bọn hắn hai nghìn khối tiền, tiền lương mỗi người một tháng một nghìn a tiểu võ ngươi làm từ thiện a văn tổng các lão gia kiếm tiền muốn đường đường chính chính không thể đi trong miệng mắc ăn cho hắn thêm hai nghìn khối tiền tiền lương để hắn đem thức ăn làm tốt một chút đồ ăn phía trên thiếu kiếm một chút người ta tại nhà ăn đi làm tiền lương đều không có này bằng với là bán thức ăn nhanh cho các người cho hắn hai nghìn khối tiền tiền lương vậy thì đồng nghĩa với là chúng ta nhân viên c h ẳ n g tiểu võ cái kia muốn hay không mua bảo hiểm xã hội đâu ta cho hắn mua sao mã v õ cười nói mua đối xử như nhau bất quá hắn tình huống đặc thù công quỹ liền mặc kệ soi ca ngươi làm như vậy vậy thì phải theo thâm quyến thấp nhất pháp định tiền lương tiêu chuẩn đến một tháng lại được nhiều mấy ngàn khối tiền chi tiêu ngươi thật sự là làm từ thiện a đi để nhân viên ăn được điểm có lòng cảm mến đây mới là mục đích của chúng ta liền theo ta nói xử lý đi được chưa tiểu đỗ tại đồng sự trưởng chuyện gì công ty tiền tới sổ có tin nhắn thông chi sao có lúc đó ngài mở chương mục thời điểm dùng chính là công ty dây số trên máy vi tính sẽ có nhắc nhở vậy là tốt rồi nếu như ngân hàng tiền tới sổ ngươi gọi điện thoại cho ta biết tốt diễm nhi ta đưa ngươi đi trường dạy lái xe đi thôi văn tổng ta đi trước a các ngươi làm việc của ngươi hai người tới bên ngoài diễm nhi chúng ta đi trước ăn cơm cơm nước xong xuôi cho ngươi thêm đi trường dạy lái xe a mở cửa xe vương diễm lên xe bởi vì xe quá cao vương diễm tay không có nắm vững kém chút ngã sắp xuống mua cái xe nát cao như vậy làm gì ta đều ngã sắp xuống hai lần hận không thể đập nó c h ẳ n g diễm nhi chính ngươi không có nắm vững cùng xe có quan hệ gì ngươi mua cái xe nát cao như vậy chiếc xe tựa như kiếm hàng xe mở dạng có bệnh ta nếu lại ngã ta liền đập nó ngươi đổi đại xe sẽ chết nha Chóng. Cùng nữ nhân thật không có khả nữ năng giảng Nhi, tiền Diễm đổi đòi đạo lý. Diễm nhi, đổi xe đòi tiền A ta hiện tại không có tiền thay nha. chiếc tại tiền cái cái giám、nhà. Người đổi đài sản nạ cũng tả tốt có à, xem nát này ta x e liền phiền, đầu gối đều đập chảy đầu ra. À, ta x e một m chút nhìn cái g i á m ngày mai liền cho ta đổi xe ngoan ta đổi còn không được sao ai diễm nhi ta xem một chút chân thật đúng là đập đến nhà cái này c á n đao sương cốt đập đến đặc biệt đau n h ấ t khó trách người muốn miệng xe diễm nhi muốn ăn cái gì ta muốn ăn ngươi trắng ngươi là hắc sơn lao yêu a còn muốn ăn người diễm nhi ta dẫn n g ư ơ i đi ăn hải sản đi ta không thích ăn hải sản có mùi canh ăn chút khác đi vậy n g ư ơ i muốn ăn cái gì q u ả ớt xào thịt trắng hai người tới một nhà tương thái quán mã võ điện thoại vang lên đỗ nhị nhị đánh tới a l o tiểu đố đồng sự trưởng vừa mới tới sổ sáu mươi vạn a ta đã biết ngươi chuẩn bị hóa đơn đi ta lát nữa tới lấy Tốt. diễm nhi tiền thuê nhà sáu mươi vạn tới sổ làm sao m ư ớ n mắc như vậy cái này ngân hàng chủ nhiệm là ngốc sao không quý người ta mới không ốc phục vụ viên gọi món ăn ớt xanh thịt b ă n xảo khói măng xào tiểu h khô, đầu hũ xanh ị t đầu rau ma bà, v ê n canh, Nhi, hiện ngươi bây giờ càng ngày càng có khí chất, có tổng thịt bát tới. Tốt. ta phát chất, t hai khí phạm. cơm có có giả giờ giám Diễm Đi. i bộ bây võ mẹ muốn trở về ngươi đưa nàng sao ta làm sao có thời giờ à ta đưa nàng lên xe đi để hương nhi theo nàng đi bến xe có đến huyện thành xe buýt cũng thật thuận tiện đến huyện thành các nàng lại đón xe trở về là được rồi tiểu võ văn tổng ngươi cùng với nàng ngủ qua không có trắng ngươi làm gì hỏi cái này ừ ta liền biết hai người các ngươi quan hệ không tầm thường diễm nhi ta cùng văn tổng không phải như ngươi nghĩ ta ra ngục giam sau đi vào thâm quyến lúc đó lưu lạc đầu đường là nàng chứa chấp ta nàng là ta sinh mệnh quý nhân nếu không phải là bởi vì nàng nói không chừng ta còn tại một nơi nào đó đánh ốc vít ngươi đừng giật ra chủ đề ta là hỏi ngươi cùng với nàng trải qua giường không có diễm nhi có một số việc ngươi cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy đâu có cần thiết này sao đ ộ n g khó trách ngươi thường xuyên đi xem nàng nàng một mực độc thân ngươi muốn đi thỏa mãn nàng đi diễm nhi nói chuyện không cần như thế cay nghiệt được hay không h ử ngươi làm đều làm còn không cho ta nói sao diễm nhi ta không muốn cùng ngươi nhao nhao nhưng ta hy vọng ngươi chú ý phân tức ừ không nói thì không nói nhìn ta tối nay làm sao thu thập ngươi trắng chương bảy trăm hai mươi lão hoàng t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lão hoàng mã vò nói diễm nhi ta làm sao phát hiện ngươi cũng đủ nghịch lưu manh ngươi mới lưu manh đâu đi ta lưu manh a tiểu võ ngày mai thứ bảy ta tuần sau khảo thí ta dự định ngày mai đi xem phòng úc nhìn cái gì phòng ở ngươi trước kia không phải nói cho ta mua phòng nhỏ sao a vậy ngươi đi xem đi muốn mua cái nào đều được ta chuẩn bị mua bảo an trong căn phòng ở quá mắc bảo an cũng không tính quá lệch đến trong q u a n cũng rất gần diễm nhi ngươi trước đừng hạn địa phương nào cảm thấy cái nào tòa nhà tốt liền mua chỗ nào thôi nhìn kỹ ta đến giao tiền bất quá bây giờ trên người của ta cũng không có nhiều tiền mặt chỗ đậu cũng không có bán bao nhiêu có thể muốn ăn nhất vương diễm nói chỗ đậu vì cái gì bán không xong đâu không phải bán không xong là hiện tại chủ xí nghiệp còn không có và o ở đến không có cảm giác cấp bách tăng thêm hiện tại hay là miễn phí dừng xe đợi đến sang năm liền sẽ có người muốn đoạt lấy a diễm nhi có dành cho mẹ ngươi chuyển ít tiền sao coi như ta hiếu kính nàng a hai người cơm nước xong xôi mã võ đưa vương diễm đi trường dạy lái xe diễm nhi luyện qua xe chính ngươi đón xe trở về ngươi khuya về nhà ăn cơm không ta trở về thì trở về ngươi đừng chờ ta là được mã võ rời đi trường dạy lái xe trực tiếp đi một nhà ngân hàng lấy ba mươi vạn tiền mặt sau đó cho hoàng chủ nhiệm gọi điện thoại alo hoàng chủ nhiệm có r ả n h đi ra sao muốn theo ngươi làm nhảm vài câu t ố t ngươi phát cái địa chỉ ta lập tức tới ok nửa giờ sau một cố khải đẹp thủy đến đây mã võ trực tiếp đi qua kéo ra xe của hắn cửa ngồi vào tay lái phụ xuất ra một cái túi ngựa màu đen bên trong là hai mươi vạn n g ư ơ i đến một chút lão hoàng mở túi ra con mắt quét một chút tạ liễu mã võ cho hắn đưa một điếu thuốc hai người đều đốt lão hoàng về sau hai ta tự mình thời điểm ta bảo ngươi lão hoàng đi ngươi gọi ta tiểu võ tốt được a ta giao ngươi cái này anh em tiểu võ về sau muốn tiền tiết kiệm hoặc là vay trực tiếp tìm ta ta tuyệt đối cho ngươi ưu đãi lão hoàng tiền của ta toàn bộ đặt ở cái phòng này lên trước mắt không có hiệp kim khả năng đến sang năm mới có một chút tiền mặt đi đến lúc đó ngươi tồn đến ngân hàng của ta đến có thể tiểu võ kết hôm sau không có ta ngay cả bạn gái đều không có kết cái gì cưới thôi có phải hay không a thật nếu không ta giới thiệu cho người cái bạn gái mã vo cười nói được a dạng gì nữ không phải là mội mội của ngươi đi đi ta nếu là có một người mội mội liền tốt lại lại chúng ta đơn vị rất nhiều nữ giới thiệu cho ngươi một cái ngươi có thể dẹp đi đi đơn vị các ngươi nữ nhân ngươi làm không tốt đều chơi qua ta mới không cần nói hiệu nói vượn cái gì a thọ không ăn cỏ gần hàng một đơn vị ai đi làm a không sợ gây phiền bại a mã vo cười nói hắc hắc cái này trong ngân hàng đi làm nữ nhân đồng tiền lớn gặp nhiều đều đặc biệt hiện thực ta cũng không dám đụng một khi cho ọ tới bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tiểu tử ngươi liền không thể muốn chút tốt chờ chút lão hoàng ngươi tại ngân hàng đảm nhiệm cái gì trước ca chi hành chủ nhiệm phòng làm việc thế nào lão hoàng ta có cái mội mội còn không có tìm được việc làm ngươi có thể hay không an bài một chút đi các n g ư ơ i ngân hàng làm việc đương nhiên ta biết nhập biên là không thể nào ý của ta là làm hợp đồng lao động tiểu võ tiểu tử ngươi gà thuận cán bỏ đâu đến cùng là em gái ngươi hay là ngươi tình nhân đương nhiên là thân mội, mội của ta một cái mẹ sinh ra bất quá đều là nông thôn lớn lên a một cái mẹ sinh ra cái kia đúng là thân m u ộ i m u ộ i trải qua đại học sao cái gì trình độ tốt nghiệp cấp hai lão đệ ngươi mở cái gì cho đùa tốt nghiệp cấp hai ta an b à i thế nào làm đ ư ợ c n h a đi ngân hàng ngồi quầy hàng nàng được không các ngư ơ i ngân hàng liền không có công việc khác có thể làm sao tiểu võ dù là có cái trung chuyên tốt nghiệp đều tốt một chút cái này tốt nghiệp cấp hai thật không dễ chơi ngân hàng bảo an đều là bao bên ngoài nàng cho dù muốn làm bảo an cũng không làm được ngươi đại cá như vậy lão bản em gái ngươi trả hết cái gì bàn a ngân hàng nhân viên phổ thông tiền lương cũng không cao ngươi trực tiếp nuôi nàng thôi lão hoàng đây không phải c h u y ệ n tiền người luôn luôn phải đi làm nếu không liền trang trường tiểu võ em gái ngươi bao lớn tuổi rồi hai mươi hai tiểu võ hai mươi hai năm tuổi cũng không lớn nha để nàng lại đi đọc mấy năm sách thôi học một chút chuyên nghiệp tri thức dù là lăn lộn cái trường đại học văn bằng cũng tốt nàng phải có cái trường đại học văn bằng ta có thể giúp ngươi chuyện này bây giờ là niên đại gì cấp hai văn bằng thật sự là thấp điểm chương bảy trăm hai mươi mốt cả hai cùng có lợi chương bảy trăm hai mươi mốt cả hai cùng có lợi mã vo gật đầu lão hoàng có ngươi câu nói này là đủ rồi vậy chuyện này sau này h ã y nói đi ban đêm có r ả n h không thế nào mã vo cười nói ta một cái anh em y ê u lên ta nhiều lần à lôi kéo ta đi đông hoàn nào đó thái con khách sạn nếu không cùng đi chơi được thôi lão đệ không nghĩ tới ngươi cũng có cái này yêu thích à? h ắ c hắc, nam nhân mà lão đệ mấy ngày nay thật không được qua một thời gian ngắn ta mời ngươi đại ca ngươi đ ạ i di mụ tới còn mấy ngày này không được trắng ta cùng ngươi không giống với à, tẩu tử ngươi quản được gấp vạn nhất muốn bị nàng bắt được vậy ta phiền phức lớn rồi mã vo cười nói thê quản nghiêm a Tẩu tử là làm cảnh á i ngươi gì đâu? Tẩu tử ngươi là c sát n g ư ơ ân hiện tại hối hận a lúc trước tìm lao bà làm gì tìm cảnh sát đâu lao hình t ẩ u tử bao lớn tuổi tác hiện tại là chức vụ gì bốn mươi ba tuổi phó khoa thế nào mã vo cười nói có muốn hay không tiến thêm một bước nói nhảm sao có thể không muốn đâu có thể cái này quá khó khăn người bình thường tới nói khoa cấp cơ hồ đã là trần nhà thăng cấp quá khó khăn hẳn là ngươi có phương pháp ngươi đem tên của nàng cùng tư liệu pháp cho ta ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp bất quá ta không an toàn a được a ngươi muốn làm thành ca tuyệt không để cho ngươi ăn thiệt thòi hoàng huynh làm thành lại nói tiểu võ dạng này đêm nay đi nhà ta ta để cho ngươi tẩu tử chuẩn bị cho ngươi vài món thức ăn chúng ta hào hào uống vài chén để cho ngươi cùng với nàng làm quen một chút hoàng huynh không nóng n ả y ta mấy ngày nay có việc mẹ ta mới ra viện ta muốn chiếu cố nàng qua mấy ngày đi tẩu tử sự t ì n h ta ghi ở trong lòng ngươi yên tâm vấn đề cũng không lớn cái k i a nói xong đến lúc đó nhất định phải đến đi mã võ mở cửa xe hoàng h u n h thường liên hệ ta đi trước đi mã võ lên xe của mình mẹ nó không nghĩ tới lao hoàng lao bà hay là cảnh sát đây cũng là có thể giúp một chút nàng lan lộn giang hồ công kiểm pháp nhất định phải có người vương quý mở rửa chân cửa hàng làm không tốt ngày nào liền sẽ xảy ra chuyện loại này liên quan vàng nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn nếu là có điểm quan hệ cũng tốt lấy ra giúp lao hoàng lao bà cũng chính là giúp mình cái này gọi cả hai cùng có lợi mã võ cho triệu thải hà gọi điện thoại alo tỷ Tỉ. tiểu võ thế nào tỷ người bên kia làm sao như thế nhau nhau ta hiện tại chứng khoán công ty không có thời gian nói chuyện với ngươi m u ộ n một chút ta gọi cho người a i vậy ta cút trước mã võ đột nhiên không có địa phương đi lúc này điện thoại văng lên ấ n na đánh tới alo na tỷ tiểu võ xe ta đã xếp ra ban đêm cùng nhau ăn cơm thôi na tỷ không cần khách khí như vậy ban đêm ta phải bồi mẹ ta ở nhà ăn cơm chờ thêm mấy ngày về nhà vậy ngươi buổi tối tới nhà ta thôi ta hảo hảo khao ngươi h ắ c h ắ c ngươi đây coi là không tính sát rụ c h ẳ n g tiểu võ ta là thật tâm muốn c ả m ơn ngươi ta đã biết ta có dành tới t ì n ngươi bất quá ta coi như tới t ì n ngươi ban đêm cũng không thể ở chỗ của ngươi qua đêm chỉ cần ngươi qua đây là được rồi được chưa ta tận lực dành thời gian đến đây đi ân tiểu võ ngày mai thứ bảy không cần đi làm chúng ta đi bên ngoài chơi thôi đi đâu chơi đâu tùy ngươi nha ta nghe ngươi mã võ nói đến lúc đó rồi nói sau đi bài m a i ai có tiền có thể ma xui quỷ khiến mua cho nàng b i xe tùy ngươi làm sao trả đạp đều được hoa dặn gì tùy ngươi làm sao tuyển mã võ lái xe về nhà trong tay để cái cái túi màu đen lên lầu đường hương cũng ở nhà mẹ ngày cơm chưa ăn chưa sớm ăn mẹ đây là mười vạn khối tiền tiền mặt ngài cầm tiểu võ ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì mẹ ngài không phải qua mấy ngày muốn trở về s a o ta lấy điểm tiền mặt ngài trở về hoa vậy cũng không cần nhiều như vậy nha không nhiều trong nhà thất đại cô bát đại di sắt vách hàng xóm ngài mua chút lễ vật đưa cho các nàng xã hội này đều là như thế hiện thực ngài đưa chút đồ vật người ta cũng sẽ xem trọng ngài một chút mẹ đối với phổ thông nông thôn gia đình mười vạn khối tiền là một khoản tiền lớn nhưng đối với con trai của ngài tới nói cũng chính là một bộ ý phục một bữa cơm sự tình ngài không cần cân nhắc c h u y ệ n tiền chỉ cần ngài thân thể tốt liền so cái gì đều mạnh mặc kệ là niên đại nào dù n g tiền luôn luôn có thể khiến người ta vui vẻ ngài về sau muốn mua cái gì thì mua cái đó không cần chú ý giá tiền người đứa nhỏ này có tiền cũng đừng lãng phí không cần trả đạp thôi mẹ tiền là kiếm ra được không phải tiết kiệm đi ra chỉ dựa vào tiết kiệm cái kia phát không được tài ngài thu đi trở về cho cậu một vạn khối tiền liền xem như ta cho hắn tiết đoan ngọ lễ vật đi tiểu võ ngươi lại không quan hệ thế nào mẹ ngài có ý tứ gì chương bảy trăm hai mươi hai lên đại học chương bảy trăm hai mươi hai lên đại học hương nhi còn có mấy cái đường huynh n g ộ i là hương nhi ba nàng đường đệ hải tử đều đang đi làm không có gì tiền đồ ngươi có thể hay không giúp các nàng tìm xem làm việc mẹ ta để biểu ca đến ta công việc này đã là xem ở cậu mặt mũi ngày đây là chuẩn bị đem thất đại cô bắt đại di toàn bộ kéo qua ta là mở công ty không phải mở nhà ăn tiểu võ mẹ không phải ý tứ này hương nhi ba hắn không có thân huynh đệ nhưng có mấy cái đường huynh đệ nhất là lao tam đối với nhà chúng ta rất tốt đ ô n g hoa thi lên đại học lao tam trả lại cho một nghìn khối tiền tại nông thôn một nghìn khối tiền cũng không phải con số nhỏ hương nhi cha sau khi chết lão tam cũng tiếp thường xuyên tế nhà chúng ta ta tại trại nuôi heo đi làm không có thời gian trồng rau vợ hắn thường xuyên hái rau đưa cho ta mặc dù đều là chút không đáng tiền ơn huệ nhỏ nhưng cũng là tấm lòng thành mặc dù là hương nhi cha đường đệ cùng ngươi không có quan hệ gì nhưng mẹ đều gả đi hai mươi nhiều năm bây giờ ngươi tiền đồ mẹ cũng nghĩ hồi báo bên dưới bọn hắn lúc này đường hương nói ra mẹ tam thúc vẫn được còn lại coi như xong đại bá còn muốn chiếm nhà chúng ta nền nhà muốn ăn tuyệt hậu đâu mã võ đau cả đầu võ tay rồi mẹ cái này lão tam tình huống như thế nào lao tam là hương nhi đường thúc so hương nhi ba hắn nhỏ hai tuổi nhưng kết hôn tương đối sớm hải tử so hương nhi còn lớn hơn lao tam trước kia ở nhà đốt l ò gạch về sau bảo vệ môi trường trang nghiêm không cho phép đốt đi hiện tại thay người xây nhà là cái xây tượng cũng là trong thôn cán bộ lao tam có một trai một gái hai hải tử đều tại quảng đông làm công cụ thể ở đâu cũng không biết đoan chừng không phải tại thâm quyến chính là đông hoàng đi mẹ sáng hôm nay cho lão tam gọi điện thoại hắn nói đầy miệng nói hai hải tử qua đoan ngọ đều không có gửi tiền cho hắn mẹ cái này lao tam hải tử trải qua đại học sao không có đều chỉ có cấp hai trắng tiểu võ tính ạ toán n g ư ơ i muốn giúp không lên coi như xong đi tam thúc cũng không nói cái gì chính là tùy tiện hỏi đời miệng mẹ hắn phải vào nhà máy rất dễ dàng phương hiệu phượng nhà máy tùy tiện b à o nhưng vấn đề là một tháng cũng liền hai ba ngàn khối tiền cái này có ý nghĩa gì đâu ai tính toán việc này không nói hương nhi qua đoạn lúc kỳ nghỉ qua đi khai giảng ngươi đi học đại học a ca ngươi không có nói đ ù a chớ ngươi cảm thấy ca là cùng ngươi đùa dẫn sao ca ta đều hai mươi nhiều liền tốt nghiệp cấp hai những năm này đều chưa sờ qua sách đọc cái gì đại học nhà hương nhi ta sẽ cho ngươi tìm đại học dân lập ngươi dụng tâm đọc sách có thể học được bao nhiêu tri thức tính bao nhiêu ngẫm lại hàng của ngươi may vá cơ nhiều vất vả có đại học có thể đọc ngươi còn không nguyện ý sao hương nhi mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao câu nói này hôm nay làm theo thích ứng trình độ là nước cờ đầu Mặc dù bây bằng giờ văn đương ạ i học đã đ nát cái. nhiên ư n g vất vả mỗi ngày đều tăng ca ăn đều là rau xanh củ cải cùng tội phạm đang bị cải tạo mở dạng vậy bây giờ có cơ hội cho ngươi đi đọc sách ngươi không nguyện ý sao cái này đọc sách tổng không có nhà máy làm công vất vả đi ta là muốn đi đọc sách nhưng vấn đề là ta sợ theo không kịp không có việc gì chỉ cần ngươi dụng tâm cố gắng học bao nhiêu tính bao nhiêu ngươi muốn lên quá lớn học về sau tìm đối tượng đều tốt tìm một chút cái nào cao phu xoáy biết tìm cái học sinh cấp hai đâu mẹ ngài chi không ủng hộ hương nhi đi lên đại học tiểu võ người ta trường học sẽ muốn n à n g sao đương nhiên muốn cái này ngài yên tâm ta đến xử lý hương nhi ngươi tuổi thật vẫn chưa tới hai mươi hai tuổi lại đến ba năm đại học cũng không đến hai mươi năm chờ ngươi tốt nghiệp ca an bài cho ngươi một phần thể diện làm việc mặc kệ muốn đi ngân hàng vẫn là đi công ty lớn vậy cũng là b ậ h lĩnh n g ư ơ i đã có phòng ca cho ngươi thêm mua đài bm e đút lại tìm cái thể diện làm việc trang điểm một chút mặc điểm hàng xa xỉ cái k i a sống được nhiều tiêu sái dạng gì nam hải tử tìm không thấy ca ta nghe ngươi ta nguyện ý đi lên đại học mà lại ta khẳng định sẽ cố gắng kỳ thật ta cấp hai thành tích cũng rất tốt ta nếm qua làm công khổ có lên đại học cơ hội ta đương nhiên nguyện ý cố gắng chỉ là ta đi lên đại học mẹ ai tới c h i ế u cố cái này không cần ngươi quan tâm mẹ có ta đây ngươi an tâm đọc sách là được rồi đi chương bảy trăm hai mươi ba trở lại ôm ấp chương bảy trăm hai mươi ba trở lại ôm ấp mã võ ở nhà nghỉ ngơi cũng không có chỗ để đi dứt khoát nằm ở trên giường đi ngủ dưỡng tốt tinh thần chờ đợi ban đêm khai chiến vừa nằm xuống không lâu đan sán sán dây có tin tức tới tiểu võ ngày mai thứ bảy đi đâu chơi đâu mã võ nghĩ thầm không có gì tốt chơi bản địa nữ hải chơi sẽ chọc cho đến phiền phước vẫn là thôi đi xích thỏ mã mặc dù tốt tới nhưng dễ dàng xảy ra chuyện a hay là đường phức tạp mã võ hồi phục ta chỉ là người tài xế chân chạy không có ngày nghỉ mỗi ngày đều muốn đi làm ngày mai không có thời gian chính ngươi chơi đi vậy ngày mai ban đêm có thời gian không nhỏ đơn ban đêm đi ra ngoài chơi không tốt lắm ta đều hơn một năm không có đụng nữ nhân chúng ta muốn đi chơi ta trong đầu liền sẽ có bẩn t h i ể u tư tưởng ta dẫn ngươi đi m ư ơ n p h ò n g ngươi đi không đi ngươi tư tưởng liền không thể khỏe mạnh một chút ta không có khả năng làm không được cho nên vẫn là cách ta xa một chút đi chán ghét cha nam ân câu nói này xem như nói đúng ta chính là cha nam đan sán sán chưa hồi phục mã võ cũng lười để ý đến nàng lúc chạm vào tối triệu thải hà gọi điện thoại tới tiểu võ tỷ giúp xong sao ân rút xong ngươi lúc trước gọi điện thoại cho ta chuyện gì sao không có việc gì nhớ ngươi thôi t h ì ngươi chừng nào thì về thâm quyến ngày mai buổi sáng a vậy ta đi phi trường đón ngươi không cần công ty có xe đi đón ta a t h ì ta rất nhớ ngươi biết ngươi muốn không có việc gì ta liền tắt điện thoại ta muốn đi ăn cơm đi đi vậy ngày mai gặp ân không bao lâu vương diễm trở về diễm nhi tiểu võ ngươi ở nhà a ân ta đi làm cơm hương nhi đã đang làm ngươi tọa hạ nghỉ n g ơ i đi hôm nay xe luyện thế nào rất tốt nha tuần sau khảo thí tranh thủ lần này có thể vượt qua kiểm tra tiểu võ nói cho ngươi chút chuyện ngươi biết khẳng định sẽ đau lòng chuyện gì ngươi n ó m nha tìm đánh đi có việc liền nói hh ắ c ắ c ngươi hô hiếm nhớ mãi không quên hoàng đ ả o bị người đánh cái gì gọi là niệm n i ệ m quên dùng từ không thích đáng ai đánh bạn trai nàng mã võ không lên tiếng tiểu võ thương tâm đi chưa nói tới thương tâm chuyện không liên quan đến ta nàng làm sao lại nói cho ngươi những n à y buổi chiều tập lái xe nàng tới hơi trễ beo cặp kính dâm ta nhìn nàng trên gương mặt đến khỏe mắt có khớ máu ứ động liền hỏi nàng thế nào nàng nói không có gì không cần thận đụng cái này rõ ràng là nói chuyện ma quỷ làm sao có thể đụng thành cái dạng này ta ép hỏi phía dưới nàng mới nói với ta cùng bạn trai đánh nhau bạn trai dùng nắm đầm đánh ta hỏi nàng tại sao muốn cãi nhau làm sao còn động thủ nàng không chịu nói bọn hắn hai ngày trước hai người còn rất tốt ta còn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm làm sao đột nhiên liền đánh nhau đâu người nam kia thật không phải thứ tốt cho dù cùng nữ hải tử cãi nhau cũng không cần đến động thủ a mã v o nói nói không chừng ta về sau cũng sẽ đánh ngươi đi ngươi dám đánh ta ta chết cho ngươi xem lão công ngươi nói hoàng đào có phải hay không vượt quá giới hạn bạn trai nàng mới đánh nàng ta lần trước gặp bọn họ rất tốt ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ đi kết hôn đâu hiện tại xem ra có c h ú t treo đừng có đón h ỏ hoàng đào không phải người như vậy h ắ c h ắ c lão công nghe nói quảng đông nam nhân đặc biệt lớn nam t ử chủ nghĩa cái này còn chưa kết hôn liền có bạo lực gia đình cái k i a kết hôn còn phải nhà này bạo chỉ có một lần cùng vô số lần một khi chia tay thu lại không được đi nhà khác sự tình ngươi đừng có đón h ỏ đi phòng bếp giúp hương nhi nấu đồ ăn đi、à. n g ư ơ i một nhà cơm nước xong xuôi ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi một hồi mã võ nói diễm nhi ta đi ra ngoài một chuyến muộn một chút về ngươi ở nhà bồi mẹ đi a mã võ xuống lầu lái xe tiến về hoàng đảo mua lầu trọ mã võ gọi hoàng đảo điện thoại alo đào tỷ tiểu võ đào tỷ n g ư ơ i ở đâu đâu ta tại nhà mình l ầ u mấy đâu ta tại nhà ngươi dưới lầu a sao ngươi lại tới đây ta tới nhìn ngươi một chút vậy ngươi chờ ta một chút ta lập tức xuống tới a không bao lâu hoàng đào xuống mặc kiện tê lo lắng、áo. trên khỏe mắt tím một khối gương mặt đều có chút sừng người có vẻ hơi tiểu tụy tiểu võ mã võ tiến lên ai đánh hoàng đào đột nhiên một chút hốc mắt tầm ớt không có gì mã võ một thanh ô m nàng ô m vào trong ngực hoàng đào có chút nước nở nghẹn nào ô m thật chặt mã võ quả đào có lỗi với tiểu võ ô ô hoàng đào rốt cục lên tiếng khóc lớn một lát sau mã võ lau khô hoàng đào nước mắt quả đào chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi đi hoàng khiêu nói ta mua phòng ốc ngươi còn chưa có đi qua nhà ta trên lầu đi nhà ta ngồi một chút đi đi hai người đi vào thang máy mười ba lâu gian phòng không lớn sửa sang vẫn rất đẹp đẽ tiểu võ ngươi làm sao lại đến chỗ của ta vương diễm nói với ta ngươi bị người đánh ta lại tới thôi đến cùng chuyện gì xảy ra thôi chương bảy trăm hai mươi bốn lúc trước không nên quật cường như vậy chương bảy trăm hai mươi bốn lúc trước không nên quật cường như vậy ta nói chuyện người bạn trai hôm trước chạm vào tối chúng ta ở nhà hắn điện thoại di động có tin nhắn tới ta chỉ là đưa di động đưa cho hắn cũng không có nhìn hắn gặp ta bắt hắn điện thoại đặc biệt sinh khí giống như rất r h u ộ n g ta cũng đột nhiên tức giận dứt k á t mở ra điện thoại nhìn một chút không nghĩ tới là cùng một nữ nhân mập mở tin nhắn hắn có người n g khác mân phỏng ta liền cùng hắn cãi vã hắn liền đánh ta cha mẹ ngươi biết không không biết ta không dám trở về ta phải đi về cha mẹ ta biết khẳng định sẽ tìm hắn để gây sự đừng đến lúc đó lại sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đến tiểu võ nam nhân thiên hạ không có một đồ tốt ta cũng không tiếp tục tìm quả đạo là ngươi nhờ và không đúng người trên đời này không có mấy nam nhân sẽ cùng nữ nhân độc thủ một cái c á t lao ra cùng nữ nhân độc thủ coi như người sao ngươi không quan tâm ta ta tìm không thấy nam nhân tốt ta cũng không tiếp tục tìm trừ phi ngươi giới thiệu một cái cho ta trắng ta làm sao giới thiệu bên cạnh ta cũng không có gì anh em quả đạo ngươi gọi điện thoại cho hắn hẹn hắn đi ra hẹn hắn đi ra làm gì ta để hắn nhớ lâu một chút hắn không phải ưa thích động thủ đánh người sao cái kia đến tìm lợi hại điểm đánh nha đánh nữ nhân có gì t à i bà ta muốn cùng hắn luận bàn một chút không được hắn không phải đối thủ của ngươi Ngươi vạn nhất đả thương hắn còn phải đi ngồi tù không đáng tiểu võ để cho ta thấy do hắn là đủ rồi về sau sẽ không theo hắn có cái gì liên lụy cho dù ngươi đánh hắn một trận thì có ý nghĩa gì chứ quả đạo loại người này không để cho hắn thêm chút giáo hơn hắn sẽ còn đánh nữ nhân tiểu võ ta biết ngươi tốt với ta thật không có cần thiết này ngươi không phải cũng là chân đạp mấy cái thuyền sao đều một cái tính tình ta mới sẽ không đánh nữ nhân đây là d a n h giới cuối cùng a tiểu võ ngươi ăn cơm chưa ta ăn ngươi còn không có ăn đi ta nến qua chính ta hạ m ị sợi a tiểu võ ngươi cùng vương diễm chuẩn bị lúc nào kết hôn ai nói thật ta cũng không biết có lẽ vĩnh viễn sẽ không kết hôn tình huống của ta ngươi cũng biết ta như cùng với nàng kết hôn vậy cũng sẽ vượt quá giới hạn cùng như thế còn không bằng không kết ta ở bên kia còn có hải tử tách ra ta cũng không đỡ tiểu võ người yêu vương diễm sao mã võ lắc đầu nói thật ta cũng không biết yêu hay không yêu nhưng có một chút có thể khẳng định nàng yêu ta khẳng định quá nhiều ta yêu nàng vương diễm là cái gặp qua cuộc sống nữ nhân điển hình hiển thê lương mẫu hình đi cùng với nàng là của ta phúc khí nàng bên trên có thể hiếu thuận lão nhân bên dưới có thể chiếu cố h ả i tử sẽ cần kiệm chỉ ra không làm bộ càng sẽ không vượt quá giới hạn trừ miệng thượng thoại có chút nhiều khác thật không thể bắt bẻ cũng chính bởi vì dạng này cho nên ta mới đem nàng lưu tại bên cạnh ta mặc dù có chút t h kỷ nhưng ta cũng thật xem nàng như lão bà ai đều nói bên ngoài thải kỳ bay tung bay trong nhà hồng kỳ không ngã ta hiện tại đại khái chính là tình huống này đi trừ vương diễm đoán chừng người khác cũng không tiếp thụ được ta như vậy dạng nữ từ này ta lại thế nào bỏ được từ bỏ đâu tiểu võ ngươi không cùng với nàng kết hôn cũng không cùng với nàng sinh con ta cảm thấy dạng này đối với nàng được không công bằng ai trên thế giới nào có cái gì tuyệt đối công bằng sự tình ngươi cũng tuyệt đối không nên tin tưởng trên mạng những cái kia độc gì canh gà giữa nam nữ không thể nào là tuyệt đối công bằng hoàng đào thở dài một tiếng ai lúc trước ta nếu là giống vương diễn một dạng một mắt nhắm một mắt mở ngươi bây giờ vẫn tại bên cạnh ta chúng ta cũng sẽ không chia tay quả đạo đều đi qua không có mấy cái nữ nhân chịu được bên người nam nhân vượt quá giới hạn là ta có lỗi với n g ư ơ i không có chiếu cố tốt ngươi để cho ngươi thất vọng tiểu võ ngươi đừng nói như vậy đứng tại trên lập trường của ngươi có lẽ chính ngươi là đúng ta không có đứng tại góc độ của ngươi nhìn vấn đề ngươi từ nông thôn tới không đi điểm đường tắt làm sao có thể thành công đều nói mèo trắng mèo đen bắt được chuột chính là mèo tốt là ta tư tưởng quá nhỏ hẹp quả đạo ta ăn bám kỳ thật chính ta cũng xem thường chính mình nói ngươi không tin ta thật sự là đem cơm chùa miễn thức ăn người khác ăn bám yêu cầu lấy nữ nhân dỗ dành nữ nhân ta thật Ai, căn bản cũng cùng bản không phải là dạng này. Ai, kỳ thật ngươi phải kỳ là vương diễm đều là giống nhau, đều nhau, mẫu là là lương giống hiển hình, thê chỉ biết ấ t quá nhà n g ư ơ đỉnh điều đấu. kiện không hiện diễn Vương chút, thực trải Diễm i qua tốt một chút, không có b tầm quan trọng của tiền bạc cho nên nàng biết ta cùng phú bà tốt cũng là vì tiền nàng cũng liền nghĩ thông cũng liền không còn tính toán chi ly dựa theo nàng tới nói chờ ta giả không ai cùng với nàng tranh giành hay là nàng khiến cho c h í n h ta đều l u n g túng hoàng đào nói có lẽ vương diễm làm là đúng ta hiện tại đã hối hận ta nếu là đàn sơ chẳng phải qua cường mở một con mắt nhắm một con có lẽ chúng ta hải tử đều có chương 725, l ấ y đức phục người chương 725, l ấ y đức phục người đào tử đừng nói như vậy c h u n g quy là ta có lỗi với ngươi bất kể nói thế nào hai ta đều là anh em tốt về sau có chuyện gì trực tiếp nói với ta ngươi nếu không ngại nói về sau tìm bạn trai ta cho ngươi kiểm định một chút nam nhân nhìn nam nhân so nữ nhân nhìn càng thêm chuẩn không tìm thiên hạ quạ đen bình thường đen ta đều ba mươi nhiều tuổi tìm không thấy nam nhân tốt có tiền trướng mắt ta để ý ta ta cũng chưa chắc để ý người ta ngươi đừng như thế tiêu cực có được hay không thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều không nên nghĩ cực mà thôi tiểu võ ta về sau nếu là tìm không thấy lao công ngươi có thể hay không giúp ta một việc giúp cái gì theo giúp ta sinh đứa bé c h ẳ n g đại tỷ ngươi không có phát xuất đi thế nào chuyện khác ta có thể giúp ngươi cái này sinh con giúp thế nào nói đùa cái gì lại nói nói chuyện đến sinh con ta liền đầu to ta hiện tại cũng đầu đầy bao hết chỗ nào phụ nổi trách nhiệm ngươi cũng không nghĩ một chút ta như cùng ngươi sinh hải tử lại không cưới ngươi cha mẹ ngươi có thể tha từng chiếm được ta ta không có cùng ta cha mẹ ngụ cùng chỗ không cần bọn hắn quản đao tử đừng nói dỡn hai ta sau này sẽ là bằng hữu ta là nghe nói ngươi t h ụ t ư ờ n g ta mới đến nhìn ngươi cũng không phải muốn theo ngươi tình cũ tái phát tiểu võ ngươi có phải hay không chê ta ô h ế nói cái gì đó muốn nói bẩn cũng là ta bẩn ta ngủ qua nữ nhân một đôi tay đầu ngón tay đều đến không hết về sau không cho phép nói mình như vậy không cần gièm pha chính mình thôi a tiểu võ ta nghe vương diễm nói ngươi mẹ xuất viện đúng không hiện tại thế nào đâu mới ra viện không lâu đánh nhiều như vậy hóa liệu g â y không ra bộ dáng hiện tại ngay tại tính dưỡng khôi phục ung thư người bệnh có thể sống bao lâu ai cũng không dám căn đoan có lẽ khỏi hẳn sẽ không lại tái phát có lẽ một năm nửa năm liền không có ta cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi t h i ê n mệnh là một m đứa con trai nên làm tiểu võ ta tin tưởng a gì có thể chịu nổi ngươi cũng đừng quá hề hoài tận lực liền tốt ta biết ta cũng chỉ có thể nghĩ như vậy có người đến phanh phanh tiếng đập cửa đào tử là ta có lỗi với ta hướng ngươi nói xin lỗi mã võ minh m ạ c h là hoàng đ à o bạn trai trở về hoàng đào nói ngươi trả lại làm gì ta không muốn gặp lại ngươi c ú t đi đối phương nói ra đào tử cho dù muốn chia tay ta cũng muốn nói cho ngươi tiếng xin lỗi mặt khác ta muốn đem đổ của ta lấy đi mã võ tiến lên đem cửa mở ra chỉ gặp một người nam ba mươi đến tuổi làn da có chút đen dáng dấp cũng là coi như là qua được g i a hỏa này cũng tới bên dưới dò xét một chút mã võ gặp mã võ thân này khổ người tăng thêm lại làn ử a đầu chọc trong lòng có một ít r ư ợ rè người là ai a mã võ nói ngươi vào đi ta là đào tử bằng hữu ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện nam này nhìn về phía mã võ tựa hồ có chút hoài nghi có phải hay không hoàng đào nhân tình mã võ nói đào tử ngươi đi dưới lầu giúp ta mua ba thuốc a hoàng đào đi nam này đi đến giang dắt mã võ giữ cửa khỏi trái tại sao muốn đánh hoàng đạo ta không có đánh nàng cặp vợ chồng cãi nhau không nhiều bình thường sao tiểu tử ngươi muốn đánh nhau đến tìm sẽ đánh nha đánh nữ nhân có gì tại ba đến hai ta luận bàn một chút ngươi muốn làm gì đúng mã v õ i trở tay chính là một bạc hai tiếp lấy một quyền nện vào hắn trên xương s ư ờ n a không cho phép khóc quỳ xuống ngươi không phải sẽ đánh người sao ngươi hoàn thủ a đúng lại là một bạc hai để mã v õ i cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đánh gia hỏa này thế mà không dám hoàn thủ quỳ xuống gia hỏa này còn không chịu quỳ mã vo một tay bắt hắn lại cánh tay dùng chân đá lây hắn sau đầu gối ổ phanh hai chân quỳt r ê n mặt đất mã vo bắt hắn lại cánh tay đầu gối hướng hắn nách bên trong chống đỡ một hồi g i a n g giác. vai khớp nối c h r ả khớp a tiếng gào thảm như mổ heo chuyển đến không cho phép khóc nếu không láo tử làm thì ngươi g i a hỏa này khóc nước mắt đều đi ra phanh phanh phanh phanh tiểu võ ngươi mở cửa ngươi đang làm gì đ a o tỷ không có việc gì ta cùng hắn đảm đạo để ý ta người này coi trọng nhất đạo lý ta nói cho hắn biết đừng lại đánh nữ nhân không cần khi dễ nữ nhân muốn tìm tìm cường giảnh t A mã võ ngươi đao g vào. vào đi n h đương t nhiên cây. Đối sẽ không thật cắt đứt da hỏa này hỏng dễ muốn thật đem tên này tiến vậy mình ít nhất đều được ngồi năm năm một đao này vào đi trên thực tế là đâm vào trên quần cũng không có c u ố n tới thịt đem quần đâm cái động đúng quần đem cát ra a đột nhiên một cỗ mùi nước tiểu khai t r u y ề n ra g i a hỏa này thật sợ thẹ ra quần có thể cánh tay đã chất cướp không thể động đậy kêu cha gọi mẹ còn dám hay không đánh nữ nhân không dám không dám có lỗi với có lỗi với phía ngoài hòn đảo nghe g i a hỏa này kêu cha gọi mẹ hô hào tiểu võ ngươi náo đủ chưa ngươi nếu lại dạng này ta báo cảnh sát mã vỡ họ ở ra hỏa này cánh tay dùng thêm kéo một phát vô kéo giam giắc c hoàng t trí thẻ tại khớp chỗ, vị về lại đào nhìn khớp g k h xem trên mặt đất một bãi nước tiểu đột nhiên cảm thấy không hiểu bồn nôn nàng không nghĩ tới bạn trai của mình biến thành bộ này vật tức bộ dáng ngươi đi đi hành lý của ngươi máy tính ta sẽ đánh gói kỹ để cho người ta tặng cho ngươi gia hỏa này tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng muốn đi bên ngoài chạy mã vò nói dừng lại ngươi nếu dám báo động lần sau liền chặt đứt n g ư ơ i thứ ba cái chân ngươi nếu không tin liền thử một chút về sau nếu là lại đến quấy dối đào tử ném tới linh đình dương nuôi cá lan nhà này không còn dám lên tiếng nhanh chân liền chạy tiểu võ ngươi đây là làm gì đâu nhà đồng đốc giúp ngươi hạ giận a không nhìn ra được sao ta cùng hắn lại không thủ ân ngươi muốn ồn ào chết người đến làm sao bây giờ không đáng sẽ không ta có chừng mực ngươi không phải là đau lòng đi có bệnh mã p u mã vò cười nói ta không nghĩ tới gia hỏa này là cái đồ bỏ đi thế mà không dám hoàn t h ủ một cái sẽ chỉ khi dễ nữ nhân đối với nam nhân không dám hoàn t h ủ gia hỏa ta còn thực sự chưa thấy qua mặt hàng này làm sao xứng với ngươi đâu ngươi nhìn doa một cái c ư ớ p đái đều đi ra thật mẹ hắn buồn nôn tiểu võ về sau không cần xúc động như vậy có được hay không ta biết ngươi rất biết đánh nhau nhưng vì loại người này đi ngồi tù không đáng đi đánh đều đánh đừng nói nữa trên thực tế ta là thu tay bằng vào ta tính tình muốn phế hắn hoàng đào lấy ra đồ lau nhà đem trên mặt đất kéo một chút đi đào tử khí cũng thay ngươi ra c h ú người ơ Ngươi i cái gì gấp, còn sống đây. Chẳng, còn có chuyện c gì gấp, sống gì? đây? h chút mà. Hoàng mà. đào đ tẩy lau nhà. Mã đốt một t đồ điều lau u nhà. h Mã võ ố cư Một một lát、sau. Tiểu võ, chúng ta chút sau. đi bên ngoài đi một chút đi. võ, chúng bên đ ợ c cư à? Ngươi xá này đối diện không xa có cái tiểu hoa viên chúng ta đến đó ngồi một chút ân tiểu võ n g ư ơ i b ấ t hút một chút khói đối với thân thể không tốt ai anh hút thuốc không phải là thuốc là tình mình đi kỳ thật ta nghiện thuốc không lớn một gói thuốc là có thể rút hai ba ngày nhưng không rút là không được giới khẳng định là giới không sòng chỉ có thể thiếu rút một chút hai người đi xuống lầu đào tử một người một khi vào tâm rất khó quên ngươi và ta là một dạng cùng hắn khả năng cũng giống như vậy mặc dù ra hỏa này chính là cái phế vật nhưng ngươi nếu cùng hắn tốt khẳng định cũng là để ý không cần vội vã suy nghĩ lấy chuyện kết hôn độc thân nhiều người đi ngươi m ớ i ba mươi mốt tuổi không cần phải gấp ba mươi hai có được hay không ta không đ ổ i cha mẹ ta cũng gấp a cái này đột nhiên lại chia tay cha mẹ ta khẳng định sẽ hỏi ta vì cái gì ta cũng không biết giải thích thế nào ngươi liền ăn ngay nói thật thôi loại này có bạo lực gia đình nam nhân kiên quyết không có khả năng gả bạo lực gia đình chỉ có một lần cùng vô số lần đánh thứ nhất về liền sẽ có tiếp theo về loại nam nhân này ở bên ngoài là cái đồ bỏ đi đối với lao bà lại ra tay gác đ i ể n hình lý củn có bản lĩnh nam nhân sẽ không đánh nữ nhân của mình n g ư ơ i cùng cha n g ư ơ i mẹ nói thật là được rồi bọn hắn sẽ hiểu ngươi luôn không khả năng cho ngươi đi gả cho một cái có bạo lực gia đình nam nhân đi đột nhiên hoàng đào lôi kéo mã võ tay tiểu võ chúng ta cùng tốt được không a đào tử ngươi mở cái gì cho đùa thấm gương phá còn có thể đoàn tụ sao hoàng đào nói dùng nhựa cao su dính đứng lên không được sao vết rách kia cũng còn tại nhà dính lên đồ vật sẽ kiên cố sao tiểu võ ta đã cảm thấy ngươi tốt kỳ thật ta tìm bạn trai cũng là cùng ngươi có chút hận, hận d ỗ i ngươi không để ý tới ta ta liền muốn tùy tiện tìm nam tính toán ngươi cái này không mù h ồ nhau sao ngươi tìm bạn trai cùng ta tức giận gì loại sự tình này có thể nói đ ù a sao hắn liên quan đến ngươi tuổi già đào tử ta đã có lỗi với vương diễm ta không muốn lại có lỗi với ngươi hay ta nếu là hòa hảo nhiều nhất chính là chậm trễ ngươi thời gian mấy năm ta không nghĩ tới kết hôn càng không khả năng cùng ngươi kết hôn đều nói không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương là đùa nghịch lưu manh ta đây là điển hình đùa nghịch lưu manh 727, nhón chân lên. 727, nhón chân lên. ta cùng ngươi hòa hảo ngươi hay là ở tại nhà của một mình ngươi mỗi ngày chờ l ấ y ta đến tựa như tiểu tam thôn những nữ nhân kia một dạng cái này không càng làm đoàn chính mình sao mà lại ta người này đặc biệt bá đạo ta có thể ở bên ngoài vượt quá giới hạn mà nữ nhân của ta lại không thể cho nên ngươi tuyệt đối đừng lại nhảy hố lửa ừ cho dù c h o ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện đại tỷ ngươi muốn làm đại minh hồ bạn hạ vũ hà nha <cười> làm hạ vũ hà cũng chưa chắc không tốt tối thiểu chỉ có một cái phiền não quả đạo đ ừ n g kéo xa ngươi có nghĩ tới hay không thay cái khác nghề nghiệp làm ta liền cấp hai trình độ trừ khi huấn luyện viên ta có thể làm gì đâu lại nói ta cũng ưa thích làm huấn luyện viên phần công tác này ai cũng là đổi việc cũng không tốt a bà ngươi thế nào g i a nhiều thân thể coi như cứng rắn chính là lỗ thai không tốt lắm nói chuyện với nàng còn lớn tiếng hơn hô người già đã có tuổi lỗ thai có chút đ i ế c cái này rất bình thường ân đúng vậy ba mẹ ngươi đâu cha ta thân thể còn tốt mẹ ta năm ngoái sỏi mật làm cái giải phẫu đem gan cho c ắ t hiện tại thân thể đã khôi phục chính là thường xuyên có chút tiêu hóa không tốt thường xuyên bụng có chút trướng hẳn là cùng gan cắt có quan hệ a bên kia có cái ghế dài chúng ta đi ngồi một chút Tốt. hai người ngồi tại trên ghế dài chung quanh ánh đèn có chút l ờ mở hoàng đào nắm mã võ tay không chịu b u n g tay tiểu võ chiếc đồng hồ đeo tay này người còn mang theo a người đưa ta đồng hồ lúc ta liền đã nói với người ta sẽ vĩnh viễn mang theo nó trừ phi hỏng đi không được đáp ứng ngươi sự tình liền muốn làm đến tạ ơn người hôm nay có thể đến xem ta ta đặc biệt cao hứng ta biết tại trong lòng ngươi vẫn là của ta vị trí trong lòng ngươi có ta ai vô tình chưa hẳn chân hào kiệt liên tử làm sao không trượt phu nhập đa nghi người sao có thể nói quên liền quên nhân sinh có vạn bất đắc dĩ ngươi ta chỉ là lẫn nhau khách qua đường có thể giống chúng ta dạng này chia tay nhiều năm như vậy còn có thể ngồi cùng một chỗ đã không nhiều lắm cho nên chúng ta muốn chân quý phần này hữu nghị từ một loại ý nghĩa nào đó nói ta đã không đem ngươi coi bạn gái trước mà là xem như thân nhân của ta đúng vậy a cho nên ngươi không giống bình thường càng gây nữ hải tử ưa thích nói đúng ra là ta người này không đủ dứt khoát tâm không rất cứng không đủ hung ác đi nói b ậ y tuyệt tình người ai đ ưa thích quả đ ạ o ngươi mau sớm tỉnh lại cùng r á c rưỡi này triệt để phân rõ giới hạn không nên gấp gáp lại tìm trước điều chỉnh một chút tâm tính nam nhân tốt còn nhiều không cần sốt ruột ân cảm ơn ngươi an ủi ta quả đ ạ o đã ngươi không sao ta liền đi về trước chính ngươi chú ý thân thể có chuyện gì gọi điện thoại cho ta tiểu võ ngươi liền không thể nhiều bồi bồi ta sao quả đ ạ o hơi trễ mẹ ta ở nhà ta vẫn là đi về trước đi ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi a tiểu võ ngày mai thứ bảy ta nghỉ ngơi nếu không ngày mai chúng ta đi nơi nào chơi đi Quả đạo, ta k h ô n g có t h hẹn h ờ người, có người i gian, mai ngày ta đến t có u ê bề ngoài, t a giữa ta phải Quả đi nói giá tiền. ngươi đạo, giữa và ta không cần đợi cùng một chỗ, có khác trong lòng có đối phương là đủ rồi, khác đều không trọng ngươi lên Ơn, Không đợi đối đủ đều đưa rồi, hiếu. một ta tốt. là Vậy xe. bao lâu hai người đi vào ga ra tầng ngầm mã võ chuẩn bị lên xe đột nhiên hoàng đạo ôm mã võ n h ó n chân lên hôn mã võ ô ô quả đào quả đào đừng như vậy tiểu võ ta yêu ngươi mã võ không có lên tiếng trực tiếp lên xe quả đào sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon mã võ một cước chân ga đi ai nữ nhân a sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế mã võ không có trực tiếp về nhà mà là lái xe đi ấn na nhà vừa tới dưới lầu liền nhìn xem dưới lầu ngừng một máy mới tinh màu đỏ nhã lược sĩ mã võ lên lầu phanh phanh ai vậy na tỷ là ta tiểu võ cơ mở tiểu võ ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ đến ngươi cái này ngồi một chút ấn na đóng cửa lại một thanh ô m mã võ cổ tiểu võ c ả m ơn ngươi làm gì đâu thật dễ nói chuyện đừng động thủ hhh ngươi đến xem ta ta thật cao hứng đi hảo hảo ngồi nói chuyện hai người ngồi vào trên ghế salon tiểu võ ngươi uống cái gì ta nấu ly cà phê cho ngươi không cần trời rất nóng uống gì cà phê n h a ta không quá thích uống đồ chơi kia ngươi cho ta đổ ly đá nước đi t ố t ngươi chờ mã võ đốt một điếu thuốc ấn na đổ đến một chén nước làm sao có tâm sự không có chỉ là có chút mê man g không biết làm gì là tốt a na tỷ ngươi biết cái gì thâm quyến bản địa trường cao đẳng lãnh đạo sao ngươi hỏi cái này làm gì chương bảy trăm hai mươi tám hầu hạ chương bảy trăm hai mươi tám hầu hạ em gái ta chỉ có cấp hai trình độ ta muốn để nàng đi lên cái dân lập trường đại học cầm cái trường đại học văn bằng đến lúc đó dễ tìm làm việc ta là muốn cho nàng tại thâm quyến đến trường dạng này ta có thể chiếu cố nàng nếu như đi quảng châu lời nói chính ta đều có thể tìm tới trường học tiểu võ nàng đều không có trải qua cấp ba tốt nghiệp cấp hai trực tiếp đi lên trường đại học cái này không theo kịp a không có việc gì nàng cấp hai thành tích rất tốt những cái kia thượng dân xử lý trường đại học học sinh cấp ba thành tích còn chưa nhất định có học sinh cấp hai tốt ta trải qua trường đại học ta biết tình huống như thế nào có chút đề toán học sinh cấp hai làm được g i trường đại học sinh lại làm không được mà lại cái này rất phổ biến cái này mọi nàng có thể học bao nhiêu coi như bao nhiêu chỉ cần cầm cái trường đại học chứng nhận tốt nghiệp lăn lộn cái văn bằng là đủ rồi ta sai người cho nàng an bài đi ngân hàng làm việc có thể trình độ học vấn của nàng thực sự quá thấp dạng này chiêu đi vào một khi cha được đến người ta muốn gánh chịu phong hiểm người ta nói với ta chỉ cần có trường đại học văn bằng liền có thể để nàng đi vào cho nên ta quyết định để nàng đi lên đại học thừa dịp hiện tại tuổi tác chưa đủ lớn đọc ba năm sách luôn có thể học một chút đồ vật đi Cấp t r ân điều này cũng đúng ngươi cùng ngươi muội nói qua sao nàng nguyện ý đi đọc sách sao ta hôm nay nói với nàng nàng nguyện ý hơn nữa còn cam đoan sẽ cố gắng học tập được chưa ta ngày mai giúp ngươi hỏi một chút nên vấn đề không lớn trường học dân lập thôi chiêu sinh đều rất dễ dàng tiến chỉ cần có tiền vậy cảm ơn ngươi tiểu võ cùng ta có cái gì tốt khách khí na tỷ ngươi liền định một người như vậy quá nha ta đây không phải không có tìm được thích hợp thôi ngươi không phải bạn trai ta sao c h ắ n g ta đây coi là cái gì bạn trai c h í n h ta đau cả đầu tắt không đứt để ý còn loạn ấn na đột nhiên ngồi vào mã võ trên đùi bưng lấy mã võ mặt ngươi không phải bạn trai ta đó là cái gì ta cũng không biết dù sao ta không phải tốt nam nhân không dám chế n ạ i ngươi càng sẽ không c ư ớ i ngươi ừ vậy ngươi hy vọng ta là cái gì nhân vật pháo hữu sao c h ắ n g ngươi là của ta bác sĩ tâm lý ta ngẫu nhiên đến ngươi nơi này tìm kiếm một chút ă n ủi chỉ thế thôi ừ nhưng ta hiện tại chỉ không được bệnh của ngươi ngươi đừng đem ta làm cho hết ức hắc hắc ta cũng không có bản sự này ta chỉ có thể làm ngươi đến thiên đường chán ghét đột nhiên ấn na hôn mã võ ngươi thận trọng một chút có được hay không cái này nào giống nữ nhân a chán ghét ở trước mặt ngươi ta không cần đến thận trọng ừ ngươi nếu không nghe lời coi chừng ta dùng côn bổng đánh ngươi đến a ta mới không sợ bà bối đi tắm ta hảo hảo hầu hạ ngươi ta lấy cho ngươi á o ngủ na tỷ cùng nhau tắm đi ta tắm cái tiêu tắm thêm lần nữa giúp ta trả lương đi ta đi cấp ngươi cầm khăn tắm hắc hắc lấy thêm một h ố i chán ghét ấn na đứng dậy bông ra mã võ sau đó đi lấy khăn tắm hai người tới phòng tắm tiểu võ ta đến đây là ta hôm nay vừa mua sữa tắm ngươi nghe một chút thơm hay không ân rất thơm ấn na thay mã võ tắm rửa trả lưng a thế nào ngươi cứ nói đi hắc hắc không cẩn thận nửa giờ sau mã võ trở lại phòng khách không bao lâu ấn na đi tới ngồi vào mã võ bên người tựa ở trong ngực hắn bà bối ngươi làm sao không đem áo ngủ thay đổi không có việc gì trước nghỉ một lát na tỷ ta có phải hay không rất buồn nôn không có việc gì mặc dù ta rất không quen d ạ n g này nhưng chỉ cần là của ngươi ta đều có thể tiếp nhận ta nói qua phải thật tốt hầu hạ ngươi tạ ơn chương bảy trăm hai mươi chín làm không được chương bảy trăm hai mươi chín làm không được sau một tiếng tiểu võ ngươi thế nào tỷ có lỗi với khả năng vừa rồi tại phòng tắm từng có không có việc gì cái này có cái gì có lỗi với có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi một chút quên đi thôi ngươi có viêm cổ họng cũng họng cũng không phải mái nghỉ ngơi thật tốt đi ân vậy chúng ta nghỉ một lát chờ chút lại muốn được không ân tiểu võ về sau có tính toán gì hay không ta còn thực sự không có mẹ ta qua mấy ngày về hưng h ạ đến lúc đó ta sẽ đi bên ngoài du lịch một đoạn thời gian dại sầu một chút a tính toán đến đâu rồi chơi đâu còn chưa nghĩ ra khắp nơi dạo chơi đi na tỷ ngươi bây giờ là kỳ an toàn hay là kỳ nguy hiểm lần trước rủ tìm nếm qua sao ngươi vừa rồi không không có cái kia sao trắng vậy cũng không đáng tin vạn nhất đâu tiểu võ ta sẽ không ăn bậy thuốc nói thật ta hy vọng mang thai trắng thì ngươi cũng đừng làm ta sợ ta không có dọa ngươi ta n i ê n kỷ cũng không nhỏ có cái hải tử ta cầu còn không được ngươi cao lớn như vậy đẹp trai ghen cũng tốt cùng ngươi sinh con ta nguyện ý trắng tỷ đều không có kết hôn sinh cái gì hải tử nha tiểu võ xã hội bây giờ cho dù kết hôn cũng có ly hôn với a i sinh con không phải sinh đâu có chút phần tử trí thức biết nữ nhân không có bạn trai còn đi bệnh viện làm ống nghiệm đâu dùng người tình nguyện hẳn giống tỷ ngươi cũng đừng đùa ta ta đã ba đứa hải tử ngươi lại nói sinh con đầu ta đều lớn lẫn rồi cái kêu ba hải tử lại không muốn ngươi nuôi đều là ước vạn phú bà ngươi cái kêu ba đứa hải tử cũng là phú nhị lại ngươi có cái gì tốt quan tâm ta muốn cùng ngươi sinh đứa bé mặc kệ là nam hay là nữ dạng này đều có mấy cái phú nhị đại huynh đệ ta cao hứng còn không kịp c h ắ n g nguyên lai n g ư ơ i đánh cái chủ ý này ha không có ta cũng không có tính như vậy kế ta hơn ba mươi thật muốn đứa bé có h ả i tử kết hôn hay không ta cũng không có gấp gáp nữ nhân sinh dục tuổi tác qua ba mươi lăm tuổi chính là tuổi sản phụ ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí tiểu võ chúng ta nếu là có h ả i tử n g ư ơ i yên tâm ta sẽ để cho h ả i tử theo họ ngươi na tỷ ta một chút chuẩn bị cũng không có ngươi thật đừng dọa ta đều sẽ đem ta dọa hiệu xỉu h sợ cái gì lại không muốn ngươi quản trắng muốn thật có ta có thể mặc kệ sao a na tỷ trong nhà ngươi còn có người nào ngươi nói chính là ta hán trung quê q u á n đúng không đúng vậy a cha mẹ ta đều tại ta còn có cái ca cũng kết hôn hải tử đều nhanh mười tuổi cha mẹ ta thân thể còn có thể mẹ ta đã về hưu cha ta còn không có lui mẹ ta là giáo viên tiểu học cha ta cũng là sự nghiệp đơn vị cho nên gia đình ta điều kiện coi như có thể phụ mẫu cũng không cần ta cho cái gì a tiểu võ có cơ hội ta dẫn ngươi đi hán trung chơi hán trung là bồ địa rất bình nhưng là chung quanh hắn tất cả đều là núi lớn ta biết lưu bị chính là hán trung vương lưu bang tại hán trung minh tu s ả n đạo ám độ trần thương hán trung lấy hán thủy mà gọi tên chúng ta sở dĩ gọi dân tộc hán cũng là bởi vì hán trung nhìn n g ư ơ i lịch sử học được không y ta nói nhảm ta tốt xấu cũng tới quá lớn học vậy ta n g h ỉ đông chúng ta về một chuyến hán trung thế nào chắn g ta không biết có thời gian hay không à lại nói ta trở về với n g ư ơ i cha mẹ ngươi khẳng định cho là ta là bạn trai ngươi hừ ngươi vốn chính là bạn trai ta theo giúp ta trở về không thật tốt sao tránh gọi bọn hắn giả t h u c ta chắn nhưng ta bạn trai này không xứng trước ta nhiều nhất tính ngươi cá nhân tình chán ghét không cho phép nói như vậy tỷ ta hít mắt một hồi ân hai người ngủ một hồi mã võ tỉnh lại nhìn một chút chung na tỷ nhanh mười hai điểm ta phải đi về tiểu võ đã trễ thế như vậy ngươi trả lại làm gì đâu na tỷ mẹ ta trong nhà ta có chút không yên lòng nàng có đôi khi có việc gọi ta trong nhà không có nam là không được hôm nay trạng thái không tốt làm sao cũng làm không ra thực sự không có ý tứ lần sau tiếp tế ngươi chán ghét ta nói không phải cái này mã võ rời giường mặc quần áo tỷ chú ý thân thể người cái kia phòng vay ngươi đừng quan tâm ta thay ngươi còn tiểu võ ta sẽ không cần ngươi tiền phòng vay ta còn phải một tháng không có nhiều tiền ta đi cùng với ngươi cũng không phải để cho ngươi bao nuôi ta trắng nói cái gì đó ngươi biết ta không phải ý tứ này đi hào hào ngủ đi ta đi trước ban đêm lái xe chú ý an toàn ân chương bảy trăm ba mươi đầu hàng chương bảy trăm ba mươi đầu hàng mã võ xuống lầu lái xe về nhà nửa giờ sau mã võ về đến nhà đèn của phòng khách vẫn sáng mã võ đi vào phòng ngủ vương diễm tỉnh lại tiểu võ làm sao muộn như vậy mới về a đàm luận chút chuyện làm chết lại diễm nhi ngươi ngủ đi ta t ắ m trước a mã võ đi vào phòng t ắ m cầm nước và mạnh trên thực tế lúc trước đã t ắ m nàng là sợ vương diễm nghe ra trên người hẳn có khác nữ nhân m ù i quay ngược về phòng diễm nhi đánh thức ngươi đi con tốt ta chơi điện thoại cũng đã khuya mới ngủ về sau thiếu chơi điểm điện thoại tiểu võ ngươi muốn đi nhìn hoàng đào đi c h ẳ n g làm sao ngươi biết ta còn cần đoán sao ngươi nghe nói nàng bị đánh vội vội vàng vàng ra ngoài không phải đi tìm nàng vẫn có thể tìm a y diễm nhi ta không phải cố ý giấu d i ễ m ngươi là sợ ngươi suy nghĩ nhiều ừ ngươi không nói với ta chẳng lẽ ta liền sẽ không suy nghĩ nhiều sao diễm nhi có lỗi với không phải như ngươi nghĩ ta cùng hoàng đạo cũng sớm đã chia tay lúc đó ta đến thâm quyến thời điểm nàng giúp ta rất nhiều ta biết nàng cũng tốt nhiều năm dứt bỏ quan hệ nam nữ ta cùng với nàng cũng là h ả o bằng hữu ta biết nàng bị người đánh ta nếu không đi xem một chút trong lòng ta cũng không thoải mái đi ta biết ngươi trọng tình nghĩa ta cũng không nói cái gì dù sao ngươi cùng với nàng cũng sẽ không có cái gì hắc hắc ngươi liền không sợ ta cùng hắn cho tàn lại cháy làm sao có thể ta còn không biết ngươi cái gì tính tỉnh nàng cùng bạn trai còn không có chia tay ngươi mới sẽ không dây vào nàng đừng nhìn ngươi hoa tâm nhưng là ngươi cũng là có bệnh thích sạch sẽ cùng người khác dùng c h u n g ngươi còn không làm được c h ắ n g ba tám ngủ đi ngủ cái gì cảm giác ca ngươi còn chưa giao lương thực nộp thuế đâu chính ngươi nhiệm vụ không hoàn thành muốn ngủ sao c h ắ n g bị ngươi nói như vậy ta không tâm tình hừ là không tâm tình hay là đối với ta không có hứng thú mấy ngày nay ngươi còn không có chạm qua ta một lần đâu hh còn nhiều thời gian gấp làm gì thôi không biết làm sao làm ta luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này hơi mệt chủ yếu là m ỏ i lòng hừ a diễm nhi diễm nhi đừng như vậy ta không chịu được đại tỷ trả lại thật đó a ta muốn hô cứu mạng n g ư ơ i hô a n g ư ơ i la rách cổ họng đều không có người còn ngươi mẹ nó ngươi khi dễ như vậy ta ta muốn đi báo động hh ắ đi vậy ngươi đi báo động a trắng đây không phải tranh cãi sao đi ngủ đi nhanh hai điểm ta ngày mai còn phải dậy sớm đấy ân sáng ngày thứ hai vương diễm cùng đường hương ăn điểm tâm xong liền đi mã võ không có đi đ ư ợ các c nàng mà là nằm ngủ ở nhà đại cảm giác buổi chiều mã võ cho tiểu lưu gọi điện thoại a l o lưu tỷ ở chỗ nào tiểu võ ta đã đến thái nguyên đồng sự trưởng hẳn là cũng trở lại thâm q u y ế nhà n nàng so với ta chuyến bay còn sớm a lưu tỷ ngươi chừng nào thì về thâm quyến đại khái ba bốn ngày đi sẽ không quá lâu thế nào không phải là muốn ta đi đi gọi điện thoại hỏi một chút thôi hh ắ c ắ c ngươi nếu không muốn ta làm gì gọi điện thoại cho ta c h ẳ n g ta là quan tâm ngươi an toàn hay không gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một tiếng ngươi đừng nghĩ kém ngoài ra ta còn phải nói cho ngươi một sự kiện chuyện gì ngươi trở về sẽ đụng phải chồng trước ngươi đi ta đi xem nhi tử hẳn là sẽ đụng phải hắn đi thế nào trước kia phu vẫn muốn cùng ngươi phục hôn ngươi muốn đụng phải hắn có thể hay không đi cùng với hắn ta có thể cảnh cáo ngươi a ngươi nếu là cùng hắn c h ạ ả qua ta về sau sẽ không lại đụng ngươi bàn trải đánh răng cùng nữ nhân ta đúng vậy cùng người dùng chung đi n g u y ê n lai、like、ngươi còn như thế lòng dạ hẹp hỏi xem ra trong lòng thật có ta nha ngươi yên tâm ta muốn cùng hắn phát sinh quan hệ liền không khả năng lại đi cùng với ngươi cũng không có khả năng lại đi thì ngươi ta sẽ không phản bội ai ta cũng không giống như chân ngươi đạp hai cái thuyền hh ắ c ắ c đây chính là chính ngươi nói ừ n g ư ơ i à chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính bất đèn vì tư lợi ra hỏa hh ắ c ắ c ta không phản bác đi ta nhanh đến cha mẹ ta nhà về sau hàn huyên nữa a gặp lại mã võ đổi bộ y phục thu thập một chút mẹ ta đi ra ngoài một chuyến ban đêm khả năng không trở về a ngươi đi đâu ta phải bận rộn chút chuyện ban đêm khả năng ở tại bờ biển biệt thự mã võ mẹ không còn lên tiếng tựa hồ có chút không cao hứng chương bảy trăm ba mươi mốt trở về chương bảy trăm ba mươi mốt trở về mã võ đi vào bờ biển biệt thự tiểu võ ngươi đã đến ân chương tạ tiểu lý cùng hải tử đâu hôm nay thứ bảy chị dâu ta mang hải tử về nhà tiểu hải ưa thích đi nhà hắn a đồng sự trưởng trở về rồi sao không có a a ngươi trước bật điệu mã võ lên lầu cho tiểu lý gọi điện thoại a l o lý tỷ ngươi cùng hải tử ở chỗ nào a chúng ta tại long cương ta đánh taxi tới chờ một chút liền trở về a vậy ngươi đón xe về không nên chen lấn xe buýt mang hải tử không an toàn cúp điện thoại mã võ cho triệu thải h à gọi điện thoại tỷ trở về rồi sao ở chỗ nào à giữa trưa đã đến ta ở bên ngoài hôm nay có chút x á giao công ty vừa đưa ra thị trường à vậy ngươi về nhà ăn cơm không không trở về ta ăn xong cơm tối lại về à mã võ nằm ở trên giường chơi điện thoại rất là nhàm chán đại khái hơn sáu giờ tiểu võ ăn cơm đi à mã võ xuống lầu ăn cơm hôm nay chỉ có tiểu trương cho tiểu từ hai cái bảo mẫu tiểu lý còn không có về s a o chị dâu ta có thể muốn ăn cơm tối mới về đi、à. mã võ đổi tiếp hai cái bảo m â u ăn cơm ước chừng nửa giờ sau tiểu lý mang theo hải tử trở về ba ba mã võ sờ sờ nhi từ đầu đi nơi nào chơi đâu tại trong siêu t h ị chơi mua đồ a ngươi mua cái gì a gì mua thật nhiều đồ vật có đồ chơi còn có sữa bò a ba ba hôm nay thúc thúc ngủ đến a gì trên thân ngươi có hay không ngủ đến mụ mụ trên thân c h ẳ n g tiểu lý đột nhiên sắc mặt bà bừng bà bảo không cho phép nói lung tung mã võ cười nói lý tỷ ngươi về sau chú ý một chút đóng kỹ cửa lại một chút tiểu lý không có ý tứ dứt khoát không lên tiếng nhi tử chúng ta đi trên lầu ta mang người liều là cao tuất ta muốn liều thuyền hải tặc đi đi vào lầu hai mã võ lấy ra một hải tặc thuyền là cao cùng nhi tử cùng một chỗ liều đến ban đêm gần mười điểm triệu thải hà mới về mã võ đang ngồi ở một lâu phòng khách hút thuốc tiểu võ nhi tử trong nhà không nên hút thuốc lá đừng để hắn hút xì cổ tàn sơ mộp nhi tử đã ngủ tỉ n g ư ơ i uống rượu ân uống một chén rượu đỏ mã võ tiến lên ô n triệu thải hà không nói một câu thế nào để cho ta ôm một cái đừng nói chuyện tiểu võ ra đi xem một chút bảo. Tỷ, bảo bảo. bảo b ân mã võ cùng triệu thải hà đi vào lầu hai t ỷ đi tắm đi ngủ sớm một chút đi uống rượu chóng đầu ân t ỷ ta giúp ngươi ra đi giúp ngươi trả lưng không cần ta không quen mã võ trước nằm ở trên giường triệu thải hà tắm rửa xong mặc đầu ngủ đi ra tiểu võ ngươi tại sao lại ngủ p h ò n g ta t ỷ ta không cùng ngươi ngủ với ai ngủ đâu không ở bên người ngươi ta đều mất ngủ triệu thải hà không còn lên tiếng đi vào trước b à n trang điểm bắt đầu b ô i mỹ phẩm dưỡng da sau mười mấy phút mã vo cũng tắm rửa xong nằm tại triệu thải hà bên người tỷ nói cho ngươi sự kiện chuyện gì ngươi cùng tiểu lý chào hỏi về sau đừng cho nàng mang hải tử trở về thế nào hôm nay nàng mang hải tử về long cương sáu giờ tối nhiều c h u n g mới về trở về nhi tử liền nói với ta hôm nay thúc thúc ngủ ở a g ì trên thân hỏi ba ba có hay không ngủ đến m ụ mụ trên thân a tỷ tiểu lý một tuần lễ trở về một lần nói là gặp nhi tử trên thực tế là gặp lao công hai người này vừa thấy mặt liền tuổi khô lửa buốc ngay cả hải tử đều thấy được quá không ra gì ta đã biết về sau không để cho hải tử cùng với nàng đến liền có thể mã vo nghiêng người sang hôn triệu thải hà tỷ có muốn hay không muốn không muốn tỷ ta triệu thải hà không lên tiếng cũng không vì mà thay đổi mã vo hôn nàng một hồi nàng cũng không có gì phản ứng mã vo có chút tuyệt vọng không còn lên tiếng cũng không tiếp tục để ý nàng trực tiếp đi ngủ chỉ là một lát sau triệu thải hà lại tựa hồ có chút thương hại hắn đau lòng hắn không cần nói a tỷ ai tựa hồ mất đi cảm giác lại trở về chương bảy trăm ba mươi hai nhiều một con đường chương bảy trăm ba mươi hai nhiều một con đường triệu thải hà bật đèn đi vào phòng rửa tay rửa mặt tỷ hôm nay là thế nào không có gì cũng chỉ có thể là ngươi vì ngươi ta làm cái gì đều mượn ý thời gian không còn sớm ngủ đi mã võ ô m nàng tỷ tạ ơn tỷ ta cảm giác chúng ta ở giữa luôn luôn ngăn cách cái gì không có lấy trước như vậy vô câu vô thúc là ngươi thay đổi hay là ta thay đổi không biết có lẽ chúng ta cũng thay đổi tỷ ngươi cảm thấy ta về sau làm sao bây giờ đâu rời đi ngươi ta lại không nỡ tuy ngươi n g ư ơ i yêu làm sao bây giờ đều được dù sao ta cũng cùng ngươi chia tay hai lần mỗi lần ngươi cũng chơi xỏ lá xem ở nhi tử phân thượng ta có đôi khi lại mềm lòng ta cũng không biết lúc nào chính mình trở nên như thế lề mà lề mềm có lẽ ta đối với ngươi cũng không nỡ đi ta tham làm ngươi bồi t i ế p ta ta người này không có gì yêu thích cũng không thích đi bên ngoài ăn chơi đàn g điếm có nhi tử bồi t i ế p ta ta đã cảm thấy đầy đủ ngươi với ta mà nói ta hiện tại cũng có thể có thể không ta không muốn lại đuổi ngươi đi ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại、đi. ngươi không nguyện ý lưu lại ta cũng không còn giữ lại mã vo nói tỉ ta yêu ngươi thật yêu ngươi nếu không ta sẽ không lại tới lấy hải tử danh nghĩa tới thăm ngươi vậy cũng là lời cớ con người của ta rất tích kỷ lòng tham không đáy lại hoa tâm nhưng ta yêu ngươi là sự thật ta là thật không nỡ rời đi ngươi triệu thải hà nói có lẽ ngươi nói là sự thật đi nhưng đã không trọng yếu ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi có bao nhiêu t h i ể u nữ ngươi cũng đừng nói với ta mắt của ta không thấy là tĩnh ta chỉ là hy vọng ngươi không cần ở bên ngoài gây bệnh đừng đem bệnh lây cho ta ta đã đối với ngươi tuyệt vọng tỉ đừng nói như vậy ta không có ở bên ngoài tìm nữ nhân thật không có không cần nói ngủ đi t ỷ ta bụng có chút không thoải mái ngươi ngủ ở trên người của ta có được hay không bụng không thoải mái đi uống thuốc ta ngươi ngủ trên người của ta có được hay không ngươi thật lâu không có ở trên người của ta đi ngủ ta rất khát vọng triệu thải hà cũng không còn nói cái gì trực tiếp nằm ngoài mã v õ trên thân đi ngủ mã v õ ô m triệu thải hà nàng dâu ngươi gầy không có nặng như vậy ta chuẩn bị giảm cân huyết áp luôn luôn có chút hơi cao mặc dù bây giờ còn không cần trị nhưng theo tuổi tác tăng trưởng ta sợ cao huyết áp tỉ không cần tận lực giảm béo bảo trì dạng này là có thể ba mã võ hôn một cái nàng dâu có chuyện muốn nói với ngươi một chút không biết ngươi có thể hay không giúp được việc chuyện gì ngươi tại ủy thị nha môn không phải có quan hệ sao có thể hay không cho người ta tiến bộ thăng chức ngươi cũng không phải công chức ngươi hỏi cái này làm gì là như vậy di tinh thành cửa hàng kia ta thuê ba gian cho một nhà ngân hàng ngân hàng chủ nhiệm phòng làm việc họ hoàng gia hỏa này cùng ta so so sánh t u ậ t mắt ta cùng hắn thành bằng hữu lao bà hắn là cảnh sát phó khoa cấp năm nay bốn mươi ba tuổi hắn muốn cho lão bà hắn tiến thêm một bước hỏi ta có quan hệ hay không tỷ a giao giao sao sao? liền lại liền làm nói giúp hắn hỏi một chút, cho nên tìm ngươi lại ngại. Tiểu ngươi giúp Cái phiền tại hắn nên bằng bằng còn những sự tình này?、Cái、này không cho mình chút, cho hữu hữu, cho một tìm kết kết võ, sự đỡ gây n g ư ơ i biết ta thường xuyên gây chuyện cái này có cái cảnh sát bằng hữu luôn luôn tốt một chút mặt khác vương quý cùng bản tử cũng là bạn học ta bọn hắn hùn vốn mở một cái ngâm chân cửa hàng cái này vạn nhất nếu là liên quan thất bại bị đồn công án bắt có cái người quen lời nói cũng tốt vớt đi ra cho nên ta liền muốn giúp một chút lao hoảng đương nhiên cũng là giúp mình tiểu võ vương quý mở ngâm chân cửa hàng ngươi có phải hay không cũng chiếm cổ phần không có không có tuyệt đối không có một cái tiêu tiểu điếm một năm có thể kiếm lời mấy đồng tiền đâu chút tiền ấy còn chưa đủ một bữa cơm tiền ta mới không có thèm lại nói loại này cùng pháp luật đánh s á t biên cầu sự t ì n h ta sẽ không đi làm ngươi không có g ạ ta t tỷ xin tin tưởng ta không cần hoài nghi ta trí thông minh được không ta ở bên trong ngồi sổm bốn năm sẽ không lại phạm loại sai lầm này ta muốn không có tiền không bằng trực tiếp hỏi ngươi m u ố n làm gì kiếm lời loại số tiền này đâu ân ngươi nhớ kỹ phạm pháp sự t ì n h tuyệt đối không nên dây vào trốn xa chừng nào tốt chừng đó yên tâm ta không biết tỷ lão hoàng người thật không tệ lại là ngân hàng cao quản g ta còn muốn để cho ta m g ồ i đi hắn ngân hàng đi làm đâu hắn cũng đáp ứng hương nhi mới cấp hai trình độ đi ngân hàng đi làm có thể làm sao ta để nàng lại đọc ba năm trường đại học đây là lão hoàng đề nghị ngươi cùng hắn nhận thức bao lâu không lâu liền mấy ngày nhưng là giữa người và người có đôi khi một ánh mắt liền có thể thổ lộ tâm tình nam nhân cùng nam nhân ở giữa cũng giống như vậy ta cùng hắn nói chuyện cảm thấy hắn là một cái đáng giá thâm giao người tỉ tin tưởng ta ta sẽ không nhìn lầm người thêm một cái bằng hữu cũng nhiều một con đ ư ờ n thôi chương bảy trăm ba mươi ba là ta ư ớ người chương bảy trăm ba mươi ba là ta ước ngươi triệu thải hà không lên tiếng tính toán ngươi muốn cảm thấy không dễ làm vậy chuyện này coi như ta không nói không có gì không dễ làm ngươi đem tư liệu của nàng phát cho ta đi ta có r ả n h giúp ngươi hỏi một chút nhìn có khả năng hay không nên vấn đề không lớn tạ ơn tiểu võ ta muốn đi ngủ nếu không ta xuống đây đi cái này quá nặng để ép ngươi cũng không thoải mái không cần ngươi ngủ đi ta ôm ngươi ngủ ân triệu thải hà ngủ ở mã võ trên thân không bao lâu thật ngủ thiếp đi bốn sáng sớm hôm sau hai người tỉnh lại tỉ tối hôm qua ngủ có ngon không tạm được tay ngươi tê đi con tốt ốm ngươi ngủ trong lòng ta an tâm tỉ hôm nay chủ nhật ngươi không cần đi làm đi không cần ta hôm nay cái nào đều không đi ở nhà b ồ i nhi tử a vậy chúng ta rời giường đi ân hai người rời giường xuống lầu triệu thải hà trực tiếp tiến vào nhi tử gian phòng đùa nhi tử mã võ thì đến đến bên ngoài viện hút thuốc a n điểm tâm xong qua đi tỉ ta đi công ty có chút việc ta sẽ chờ đem lão hoàng lao bà tin tức phát cho ngươi a ngươi đi đi mã võ sờ sờ đầu của con trai nhi tử cha đi làm mã võ lái xe đi cho hoàng chủ nhiệm dây cót tin nhắn lão hoàng quan hệ ta đã giúp ngươi tìm phải chăng có được hay không không dám một trăm phần trăm cam đoan các ngươi tin tức đi đối phương hồi phục tạ ơn có rảnh tụ một chút ta mời ngươi ăn cơm sau khi chuyện thành công ngươi lại mời ta ăn cơm đi đến lúc đó ta muốn uống m a o đài nhất định vừa đi không lâu mã võ thu đến một đầu tin nhắn tiểu võ ta là tiểu sán t ỷ t ỷ hôm nay chủ nhật ngươi có thời gian không ta giữa t r ư a mời ngươi ăn cơm mã võ dừng xe sang bên hồi phục tinh tinh tỉ ngươi làm sao lại bỏ được mời ta ăn cơm đâu làm sao ta liền không thể mời ngươi ăn cơm sao đi phát cái địa chỉ cho ta giữa t r ư a có dành ta tới chính là lần trước tại nước bối ngươi tới đón ta cùng tiểu sán địa phương đi ta đã biết nếu như ta tới gọi điện thoại cho ngươi ok mã võ đi vào công ty vương cường gặp mã võ tới tiểu võ ta hôm qua cùng bàn t ử nói hắn xin mời sư phụ tới hôm nay sẽ trang bọt biển vạch tới đem tất cả cửa hàng ngăn cách đi ca thuốc kia cửa hàng thế nào lão bản kia có hay không sẽ liên lạc lại ngươi không có đều nói xong hai ngày này hắn lại không gọi điện thoại đến đây có lẽ từ bỏ đi không quan trọng không cần cũng đừng có không sợ không cho mướn được đi c k diễm nhi tới rồi sao không biết ta ta không có tới phòng làm việc không có gặp nàng a vậy ta đi qua nhìn một chút a mã võ đi vào vật nghiệp phòng làm việc đồng sự chừng tốt Tốt. vương tổng giam không tới sao không đến chủ nhật khả năng nghỉ ngơi đi văn tổng đâu văn tổng tới mới vừa rồi còn tại khả năng đi trên lầu hôm nay chủ nhật rất nhiều chủ sĩ nghiệp nghỉ đến xem phòng ở chuẩn bị sửa sang a đi ngơi ư trước bận điệu ta đi qua nhìn một chút ngài bận rộn mã vo đi vào cư xá loạn đi dạo nhìn khắp nơi xem xét chỉ chốc lát liền gặp văn quyên văn tỷ chủ nhật ngươi không nghỉ ngơi sao càng là chủ nhật đến xem phòng ở chủ xí nghiệp càng nhiều rất nhiều là đến chuẩn bị sửa sang ngươi xem một chút cái này đi cái gì ha các đại công ty sửa sang cho ta đưa danh thiếp để cho ta cho bọn hắn giới thiệu sinh ý có chút nói cho ta năm trích phần trăm có chút nói cho mười mã vo cười nói vậy ngươi liền giới thiệu tôi h kiếm điểm thu nhập thêm cũng tốt một m ư ơ lợi nhuận một bộ phòng ở sửa sang hai mươi vạn ngươi cũng có thể kiếm hai vạn khối tiền văn quyên nói ta mới sẽ không đến hỏi chủ xí nghiệp trừ phi chủ xí nghiệp chủ động hỏi ta không sai bị lắm nếu không ta mới sẽ không đi kéo sinh ý này hh ắ c ắ c không có việc gì kéo chút kinh doanh cũng tốt kiếm điểm thu nhập thêm ta lại không phản đối ngươi tiểu võ hôm qua hoan nhi còn đang hỏi ngươi vì cái gì không có đi xem hắn trắng ta hôm qua cũng vội vàng lấy bồi hải tử đi văn tỷ ngươi đi chơi đi ta khắp nơi tản bộ một chút liền đi có việc gọi điện thoại cho ta a mã võ đi dạo một hồi liền tiến về nước tối đi gặp cái này một sao tinh nửa giờ sau a lô mỹ nữ ta đến nhà ngươi dưới lầu a vậy ngươi chờ ta một chút ta lập tức xuống tới chỉ chốc lát một sao tinh đi ra mà lại rõ ràng trải qua tỉ mỉ ăn mặc mặc rất thời thượng kỳ thật mã vo căn bản là không phân do các nàng hai tỉ mỗi ai là ai bởi vì dáng dấp thực sự quá giống mã vo xuống xe thinh tinh tỉ tiểu sán đâu tiểu sán không có ở a là ta ước ngươi chương bảy trăm ba mươi b ố đ ừ n g phát đốt đi chương bảy trăm ba mươi b ố đ ừ n g phát đốt đi đại tỉ không thể nào ta nghĩ đến đám các ngươi hai tỉ mỗi cùng một chỗ đâu ta cái này đơn độc cùng ngươi gặp mặt nếu để cho tiểu sán biết sẽ hiểu lầm đấy nhiều không có ý tứ cái gì không có ý tứ n g ư ơ i cũng liền đã gặp mặt hai lần ngươi còn không phải bạn trai n à n g đi làm sao lại không có ý tứ hai chúng ta giống như cũng không có làm chuyện khác người gì đi xem ra là ta suy nghĩ nhiều lên xe đi chúng ta đi ăn cơm đi đâu ăn đâu mã vò nói dư vị gà thức ăn nhanh s à n h hoặc là dương cá heo c h â n cơm ngươi còn muốn đi khách sạn năm sao à? ta có thể mời không nổi đi đi đâu đều được nghe ngươi một sao tinh lên xe tiểu võ ngươi mở ra ba triệu cờ l ạ t mời ta ăn thức ăn nhanh có phải hay không quá keo kiệt đại tỷ xe này cũng không phải ta đắt đi nữa có làm được cái gì Ta lửa kia nếu quý là lái cái cái xe lửa lái xe, hhh ơ n ắ c ắ c ta làm sao hoài nghi ngươi là phú nhị đại đại tỷ ta nằm mộng cũng nhớ khi phú nhị đại nhưng ai để cha ta chết sớm đâu bất quá ta nhi tử tương lai có thể là phú nhị đại lão bà ngươi đều không có hiện tại liền nói chuyện gì nhi tử còn không biết tại cái nào mẹ vợ trong bụng đâu h ắ c h ắ cũng c là tiểu võ ngươi hai ngày này không cùng tiểu sán liên hệ sao không có nàng hôm trước phát cái tin tức cho ta ta bể bộn nhiều việc không có thời gian nàng giống như có chút tức giận sẽ không ngươi đừng suy nghĩ nhiều thinh tĩ ngươi tìm ta không phải là vì ăn bữa cơm hộp đi cụ thể chuyện gì chứ không có chuyện gì chính là muốn gặp ngươi một lần tinh tinh t h ngươi cùng ta gặp mặt dễ dàng cho người ta tạo thành hiệu lầm nếu để cho bạn trai ngươi biết làm không tốt đánh với ta đứng lên ta cùng hắn chia tay cái gì chia tay chuyện gì xảy ra ta đi cùng với hắn luôn cảm thấy rất khó chịu tìm không thấy cảm giác nói trắng ra là chính là ta không đủ yêu hắn tha tha lạp lạp cũng tốt mấy năm luôn luôn đi không vào nội tâm hắn hướng ta cầu quắc cưới bị ta cự tuyệt ta trước kia không biết tại sao muốn cự tuyệt hiện tại ta nghĩ rõ ràng bởi vì ta không đủ yêu hắn ta sợ cùng hắn kết hôn là một loại trà tấn ta không có dũng khí cùng một cái ta không yêu người cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời mã v o nói lại tỷ ngươi không có phát sốt đi nói cái gì đó ngươi không có phát sốt muốn p h â n cái gì tay ta nghe tiểu s á n nói ngươi bạn trai cũng rất ưu tú có xe có phòng có chính thức làm việc phụ mẫu cũng còn có đơn vị càng quan trọng hơn là người nam kia rất yêu ngươi ngươi còn có cái gì tốt chọn tình yêu thứ này rất phiêu miểu ta cho ngươi biết nếu như là thuần túy vì yêu đương đó là muốn tìm cái người mình yêu cần phải qua cuộc sống hôn nhân vậy thì phải tìm yêu người của mình. dạng này hắn mới có thể đối với n g ư ơ i tốt n g ư ơ i đừng thân ở trong phúc không biết phúc mở miệng ngậm miệng tình yêu ta cho n g ư ơ i biết tình yêu không thể làm cơm ăn coi n g ư ơ i gả một cái quỷ nghèo dù là n g ư ơ i rất yêu hắn hắn cũng rất yêu n g ư ơ i hai người các n g ư ơ i yêu chết đi xuống lại có thể thời gian một khi lâu đó cũng là đầy đất lông gà cho đến lúc đó tại tuổi gạo dầu mối u trước mặt cái gì tình yêu đều mẹ hắn là cầu thí có câu nói nói thế nào nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy tình yêu hắn không thể làm cơm ăn bạn trai ngươi như thế yêu người, người nên cố mà chất quý đừng có lại cả yêu tiêu thân hai mươi bảy tuổi cũng không nhỏ chậm trễ nữa mấy năm liền bán nữ nhân lớn nhất tiền vốn là thanh xuân người ta đổi u ngươi ngươi đem hắn phơi một bên vạn nhất người ta nếu là tìm người khác ngươi khóc đều không có địa phương khóc người trưởng thành lúc đầu không làm lựa chọn nhưng hôn nhân có lựa chọn tinh tinh tỉ người yêu ta cùng ta yêu người nếu như là cùng làm ộ t người đó là đương nhiên là tốt nhất rồi đây là hoàn mỹ nhất kết quả nhưng nếu như là hai người nếu càng muốn đưa ra lựa chọn vậy nhất định muốn chọn người yêu ta dạng này ngươi sẽ m ớ i hạnh phúc không nên nhìn trên mạng những cái kia canh gà độc vậy cũng là một chút không đáng tin cậy không ốm mà gen không có một chút năng lượng tích cực tiểu võ ngươi không hổ là tình trưởng lão thủ làm sao cái gì đều hiểu nói nhảm đều nhanh ba mươi còn không hiểu những n à y sao ta nhìn ngươi là đầu nào phát sốt động một chút lại chia tay nam nhân thiên hạ rất nhiều có thể thiềm cầu không nhiều n h a có cái đuổi ngươi thiềm cầu gia đình điều kiện còn tốt như vậy ngươi liền vụng trộm vui đi tiểu võ ngươi đừng chỉ nói ta nói ngươi chính mình đi ngươi muốn tìm cái dạng gì ta ta có lựa chọn sao điều ti nghèo một cái có một nữ nhân nếu như nguyện ý cùng ta không chê ta nghèo ta liền thỏa mãn về phần giặc gì ta không quan tâm nói như vậy ngươi là ai đến cũng không có cự từ nhà trắng ta cũng không phải quán ăn đêm lưu lang cái gì ai đến cũng không có cự tuyệt đi không có nguyên tắc t a khinh bị ngươi đại tỷ ngươi hẹn ta đi ra chính là cùng ta đàm luận cái này nha chương 735, chỉ muốn chơi đ ù a chương 735, chỉ muốn chơi đ ù a một sao tinh nhìn xem mã võ đại ca ngươi đừng ra gọi ta đại tỷ đại tỷ được hay không ta có giải như vậy sao n g ư ơ i lớn hơn ta có được hay không hh ắ c ắ c ngươi là lập l o ạ tỷ tỷ ta đi theo nàng gọi thôi tiểu võ lập l o ạ hôm nay nói với ta nàng nói gửi tin tức ước ngươi đi ra chơi n g ư ơ i cự t u y ệ t n g ư ơ i có phải hay không không coi trọng nàng không hoàn toàn là dạng này cùng ngươi ăn ngay nói thật đi ta là không muốn chậm chế nàng ta là không cưới chủ nghĩa giả chơi đùa vẫn được kết hôn ta đều không có nghĩ tới n g ư ơ i chỉ muốn chơi đùa ân xem như thế đi cha nam n g ư ơ i chỉ muốn chơi đùa vậy ngươi nói chuyện gì yêu đương ta cũng không có cùng với nàng yêu đương nha không có cùng với nàng yêu đương ngươi tại công viên bên trong cùng nhau cái gì thân ta ngày đó đi trong công viên chơi là ba ba của ngươi coi trọng ta cùng ta hàn huyên vài câu ta chưa hề nói đi ra mắt ta. ta kỳ thật muốn tìm cái cùng ta không sai bị lắm cái gì không sai biệt lắm ý nghĩ không sai biệt lắm nha cũng không có ý định kết hôn hai người cùng một chỗ thích hợp sinh hoạt nhưng là không kết hôn không sinh hài tử cùng đ i ngờ không sai biệt lắm ngươi liền loại thái độ này a đúng vậy a ta là đ i ề u tin nghèo tại sao muốn sinh con đâu sinh con đến kế thừa ta nghèo khó sao ta ngay cả mình đều nhanh nuôi không sống làm sao nuôi lời sau tiểu võ như ngươi loại này tâm tính không thể được đều nói thành ra lập nghiệp có thể ngươi đây chính là chơi đùa tâm thái nha hoàn toàn là được ngày nào hay ngày ấy đại tiểu thư mỗi người ý nghĩ không giống với ta không muốn cho mình tăng thêm gánh vác sinh dễ dàng sống dễ dàng sinh hoạt hắn không dễ dàng ta liền không cùng xã hội thêm gánh chịu một sao tinh gật gú đặc ý như ngươi loại này thái độ làm cho ta thất vọng ta ước ngươi đi ra ngoài là muốn hỏi một chút ngươi ngươi còn dự định cùng ta mỗi mỗi tiếp tục kết giao sao nếu như ngươi không có ý định kết giao vậy liền dừng ở đây không cần cho người ta hy vọng miễn cho nàng chăm chú có lỗi với ta chỉ sợ để nàng thất vọng ta cùng với nàng hay là không quá phù hợp ta t r è o cao không lên cho nên như vậy dừng lại đi hiện tại đình chỉ chúng ta vẫn là bằng hữu đừng làm có thể sau ngay cả bằng hữu đều không cách nào、làm. nói như vậy ngươi không có ý định cùng với nàng liên hệ đi ân đúng vậy ta là nghĩ như vậy vậy được vậy ngươi cùng với nàng phi thiên vậy sao đừng lại gọi ta tinh tinh tả khiến cho chính mình như cái c h i tôn bảo một dạng ta cũng không phải bạch c ố t tinh sẽ không t r a trên chân ngươi có hay không b ả y khỏa n ố t rồi a ngươi thật là có ý tứ tiểu võ ngươi cùng tiểu sán phi thiên ngươi có muốn hay không cùng ta kết giao a ngươi có ý tứ gì a cha nam mặc dù ngươi không muốn kết hôn cũng không muốn phụ trách nhiệm nhưng ta có chút thích ngươi lần đầu tiên coi trọng ngươi liền tâm động ngươi chính là ta muốn tìm người kia có lẽ cha ta lên cho ta cái tên này cũng là thiên ý ngươi gọi ta tinh tinh tả vậy là ngươi không phải tôn h ậ u tử là ta năm trăm năm trước muốn tìm người trắng đừng nói dỡn khiến cho giống đóng phi một m dạng ta đều mơ hồ tiểu võ ta không chê ngươi nghèo cũng không chê ngươi không có lòng cầu tiến chỉ cần đi cùng với ngươi là được ngươi không nguyện ý sinh con liền không sinh hải t ử thôi là lưu lạc thiên a i hay là giàu có tứ hải ta đều bồi tiếp ngươi chờ ngươi già ngươi như chết trước ta đem ngươi trôn ta muốn trước h ế t ngươi điểm cây bút đem ta đốt đi là được chúng ta không lãng phí xã hội tài nguyên tựa như ngươi nói không cho xã hội thêm gánh vác mã võ sợ ngay người đại tỷ ngươi không có phát sốt đi nói đùa cái gì ta không có phát sốt cũng không có đùa giỡn với ngươi ta liền nhìn chúng ngươi bộ này thân s á c thối tha ngươi một mắt cười một tiếng cũng có thể làm cho ta động lòng trời ạ ta có ưu tú như vậy sao ta làm sao không có phát hiện ngươi không có chút nào ưu tú nhưng ta mắt đối mắt thôi cái này gọi vương b ắ t đối với lục đầu thấy vừa mắt tinh tinh tả chúng ta chỉ thấy qua một lần ăn một lần nữa ăn khuya ngươi đối với ta cái này thổ lộ khiến cho tựa như khắc cốt minh tâm một dạng đem ta làm cho n g chưa từng có nữ nhân đối với ta nói như vậy qua ta thật không biết trả lời thế nào người đem ta cho cảm động nói không chừng đem ngươi chính mình cũng cảm động ta đầu góc có chút m ọ quyển ta phải tiêu hóa một chút tiểu võ đêm hôm đó ngươi đi lên liền h ô n ta ngươi quên c h ẳ n g vậy ta không phải đem ngươi coi thành tiểu sẵn sao lễ gặp mặt thôi tiểu võ giữa người và người ở chung không phải lấy thời gian để cân nhắc ta cùng ta bạn trai nhận biết mấy năm hiện tại phải nói là bạn trai cũ ta đối với hắn một chút cảm giác đều không có nhưng ta gặp ngươi lần đầu tiên liền thẳng thắn nhịp tim chương bảy trăm ba mươi sáu đuổi ngược chương bảy trăm ba mươi sáu đuổi ngược tuyệt đại đa số nữ hải tử đều rất vật chất nhưng ta không phải ta không muốn ngươi nuôi sống ngươi nghèo ta cũng nguyện ý thuê phòng ở là có thể ngươi nếu không muốn làm sống ta cũng có thể nuôi ngươi ta nói mỗi một câu nói đều là chăm chú ngươi nói hai người cùng một chỗ lâu bị tủi gạo dầu mối tiêu ma đầy đất lông gà nhưng ta sẽ không ta nguyện ý chấp nhận ngươi nguyện ý bỏ ra mã võ thật sự có một ít cảm động thinh tinh ta có thể hay không k h ô nói g n đùa ta không có đùa d i n với ngươi ta nói mỗi một câu nói đều là chăm chú cảm ơn ngươi để mắt ta nhưng ta còn muốn suy tính một chút đầu ó c hiện tại có chút mơ hồ vòng、Đi. ta không một n g ư ơ i ngươi từ từ cân nhắc đi xuống xe đi đến cửa hàng ăn cơm trước dư vị gà thức ăn nhanh sảnh hai người riêng phần mình mua một phần cơm hộp món ăn hương vị rất tốt ăn cũng rất có vị tiểu võ cùng người mình thích cùng một chỗ ăn cái gì đều có ý tứ cũng không thích người cùng một chỗ ăn sơn chân hải vị cũng nhạt như nước úc tinh tinh ta không tin vừa thấy đại yêu mặc dù n g ư ơ i đối với ta thổ lộ nhưng ta hiện tại còn không thể tiếp nhận n g ư ơ i căn bản liền không hiểu rõ ta n g ư ơ i tuổi tắc cũng không nhỏ làm sao còn như cái tiểu cô nương một dạng xúc động như vậy vậy người đối với ta nói thôi ta muốn hiểu rõ người ngươi yên tâm ngươi không cần đối với ta giấu giếm cái gì mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiểu nữ nói qua bao nhiêu lần yêu đ ư ơ n g ta đều có thể tiếp nhận ngươi lần trước nói ngươi ngồi qua bốn năm lao chắc hẳn ngồi tù nguyên nhân khẳng định cũng không phải như ngươi nói vậy đơn giản những này ta đều có thể bao dung tinh tinh ngươi để cho ta chậm rãi ta hiện tại cũng không biết nói thế nào cũng không biết nói cái gì ngươi ăn xong sao t ố t tiểu võ vậy chúng ta đi xem phim a giữa ban ngày nhìn cái gì phim a không ban ngày nhìn chẳng lẽ ban đêm nhìn sao trắng tinh tinh ta hiện tại không tâm tình xem phim nếu không chúng ta đi trên xe ngồi một hồi đi thổi một chút điều hòa không khí đi không bao lâu hai người ngồi ở trong xe mã võ đem xe mở ra một cái dâm mát địa phương động cơ cũng không có tắt lửa tiểu võ đem cửa sau hộ mở ra một chút phòng ngừa cắt bòn mò nổ xịt trúng độc a tiểu võ nói một chút ngươi bây giờ tình huống thôi ta hiện tại làm công đi làm có tình huống như thế nào đâu ngươi là thuê phòng ở đi đúng vậy cùng một người bạn hùn vốn m lớn vậy ngươi tháng này tiền thuê nhà đến kỳ cũng đừng lại thuê ở nơi này đi ngươi muốn cùng ta ở trung nha ân ta muốn cùng ngươi ở trung ta bạn trai cũ đã nói với ta vô số lần muốn theo ta ở chung đều bị ta cự tuyệt tinh tinh người đối với ta không có chút nào hiểu rõ tại sao muốn như vậy chứ nhìn vừa ý thôi đột nhiên một sao tinh nghiêng người sang thể bưng lấy mã võ đầu hôn mã võ ô tinh tinh người đừng như vậy cứ như vậy hai người thâm tình hôn lấy một hồi tiểu võ ta trước kia là tỉnh đội bóng chuyển vận động viên về sau lúc huấn luyện gân nhượng chân xe rách làm xong giải phẫu đằng sau khôi phục hiệu quả không quá lý tưởng một mực không có đạt tới thương chức trình độ cho nên ta liền xin mời đã xuất ngũ về sau ta thi thể dạy căn cứ chính xác phân phối đến trường này ta hiện tại là có biên chế giáo sư t h â n quyến giáo sư tiền lương so hai ba tuyến thành thị cao hơn một chút ta thu nhập đầy đủ nuôi sống chính ta cha mẹ ta đều có chính mình tiền hưu không cần t a ngôi a thật không tệ tiểu võ ta nói qua hai lần yêu đương lần đầu tiên là tại bệnh viện trị thương thời điểm quen biết một cái tại bệnh viện thực tập bác sĩ nói chuyện không sai biệt lắm một tháng hắn điều đi liền chia tay lần thứ hai chính là cái này nói chuyện ba năm một mực l ề mà lệ mệ mặc dù cùng một chỗ nói chuyện ba năm thật là cùng một chỗ lại không mấy ngày cho nên ta vòng tròn rất đơn giản có mấy cái bằng hữu cũng đều là lao sư trước kia còn có chút trong đội hảo tìm muội nhưng bây giờ cũng đã lâu không chút liên hệ trên cơ bản g â y mất a tiểu võ chúng ta kết giao được không ta không sợ ngươi nghèo ngươi nếu là không nguyện ý làm việc ta nguyện ý nuôi ngươi mẹ ngươi không phải ngã bệnh sao ta còn có chút t í c h xúc cũng còn có chút công quỹ ngươi lấy trước đi ta có thể cùng ngươi chia sẻ trắng tinh tinh cảm ơn ngươi để mắt ta thật để cho ta có chút cảm động bất quá ta tình huống ngươi không có chút nào hiểu rõ ta nhất thời cũng không biết làm sao nói cho ngươi nói đi chuyện gì tính toán ta hiện tại không biết làm sao mở miệng lần sau có cơ hội rồi nói sau đi ngươi nếu không muốn nói vậy ta liền tôn trọng lựa chọn của ngươi tạ ơn một sao tinh lại bắt đầu hôn mã võ hô hấp của hai người đều có chút gấp rút đều có chút nhỏ xúc động tinh tinh dạng này không được ta có chút không chịu nổi không có ngươi như thế hán hh ắ c ắ có chút chịu không được là được rồi nếu không không triệt để phế đi